dấu thì sẽ không khó phát hiện. Có điều cả bọn sắp đi tới rìa mép bình đài rồi. Đích thực là vẫn chưa phát hiện ra con sói nào. Nhạc Dương hiểu, có lẽ lũ sói đã nấp đi rồi, chỉ là tại sao bọn chúng vẫn chưa tấn công chứ? Nhạc Dương tay cầm súng, trong lòng thầm tính toán làm thế nào hạ gục được năm tên lính đánh thuê này trong một lượt tấn công. Quân phục của mấy tên này tốt hơn bộ anh đang mặc trên người, không biết bao nhiêu lần chỉ có mấy vị trí là đạn bắn ở cửa ly gần có thể xuyên qua được. Giá lại, đội hành động lần này cũng rất tiêu chuẩn, chỉ cần bắn trúng một tên, ắt sẽ bị bốn tên còn lại phản kích. Anh vẫn đang đợi. Khoảnh khắc lũ sói tấn công cũng chính là lúc anh sẽ nổ súng. Chỉ là không thể ngờ lũ sói ấy còn nhẫn nại hơn cả anh. Đã đi sắp hết đường rồi mà vẫn không thấy bóng dáng của chúng đâu. Giờ phải tính sao đây? Những sắp xếp của Nhạc Dương ở chỗ Mơ Kinh vẫn chưa hoàn thiện, vẫn có rất nhiều sơ hở, nhưng anh đã không thể nào chịu đựng hơn được nữa. Cơn ác mộng hàng đêm khiến cho anh không thể không nắm lấy mọi cơ hội tìm cách làm cho Mơ Kinh nghĩ rằng mình đã chết. Anh cần phải đi tìm Cường Ba Thiếu Gia. Đã lâu như vậy, không biết Cường Ba Thiếu Gia còn sống hay không nữa. Chắc là vẫn còn sống. Chỉ là... Trang một cường bà và ba anh em sói xám ở đằng xa nhìn bóng người thấp thoáng trong sương mù. Đối phương có sáu người. Trang một cường bà thầm lo lắng. Bọn chúng nhất định sẽ phát hiện ra đống lửa vừa bị dập tắt. Náo mình trong bàn sương có thể sẽ không bị đối phương phát hiện. Nhưng ba anh em sói xám rõ ràng không muốn thế. Ba con sói dường như đã nhận định những kẻ mới đến chính là kẻ thù đã hại chúng phải ngâm mình trong nước lạnh cả buổi sáng. Vì vậy, bọn chúng tỏ ra rất tức tối. Trong một cường ba, tự nhiên không thể bỏ lại chúng mà nấp vào màn xương một mình. Nhưng gã cũng biết, đối phương có súng, giả lại còn đang thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm. Rõ ràng là có mang theo các thiết bị thám trắc trong sương mù. Gã và lũ sói cần phải có một chiến thuật hợp lý mới hòng giành được phần thắng. Giờ đây, ưu thế duy nhất của bọn gã là ba anh em sói xám phát hiện ra hành tung của kẻ địch trước làm sao mới có thể lợi dụng ưu thế này một cách hiệu quả nhất đây Trong một cường ba vẫn đang suy nghĩ chiến thuật thì ba anh em sói xám đã bắt đầu hành động chúng chia làm ba đường ẩn vào sương mù chầm chậm bám theo kẻ địch Trong một cường ba đã hiểu chiến thuật của ba anh em sói xám đánh lén đây là sở trường của chúng vậy con gái trao một cường ba đi theo tuyến đường song song với đám lính đánh thuê, thân hình cũng dần biến mất trong sương. trao một cường ba quyết định đánh cược một phen, cược rằng bọn lính đánh thuê đó không phát hiện ra gã. Cách ăn mặc của gã lúc này khi đứng yên bất động trông rất giống một tảng đá màu đen hoặc là một cái cây khô. trao một cường bà định trở lại chỗ vừa đốt lửa lúc nãy trước bọn lính đánh thuê một bước. Bên cạnh là một tảng đá cao chừng 2 mét. Gã tao gàng, đứng lên trên tảng đá ấy thân thể giấu bên trong tấm áo choàng thùng thình chỉ lộ ra cặp mắt nhìn chằm chằm vào phương hướng kẻ địch sắp xuất hiện bốn tình lĩnh đánh thuê phát hiện ra đóng tro tàn chắc chắn sẽ rất ngạc nhiên ba anh em xói xám sẽ nhân cơ hội đó mà phát động tấn công còn gã chỉ khi kẻ địch không phát hiện ra gã mới có thể áp sát gây cho bọn chúng tổn thất lớn nhất Trong một quần ba thầm tính toán trong đầu Bọn nhạc dương sở dĩ không phát hiện ra trái màu cường ba và ba anh em sói xám là bởi họ không đội mũ bảo hiểm trùm đầu. Trong bộ trang phục liền thân của mơ khiên thiết kế đó, chỉ có mũ bảo hiểm là có thể dễ dàng tách rời ra được. Thứ đó tuy có thể chống đạn, lại trợ giúp tầm nhìn, nhưng mà đội lên dù sao cũng rất nặng nề, nếu không mở van dưỡng khí thì còn hơi bức bối khó chịu. Số lượng dưỡng khí trong bình không phải vô hạn, Đương nhiên Mơ Kinh phải yêu cầu bọn lính đánh thuê không được tùy tiện mở ra. Bình thường cả trăm người tụ tập lại một chỗ, chẳng ai đội mũ bảo hiểm cả. Lần này đi trinh sát, tuy cả bọn đều mang theo mũ, nhưng người nào người nấy đều đã quen, không đội thứ đó lên đầu rồi. Có điều tráng mong cường ba, dù sao cũng phát ra vài tiếng động. Còn bọn lính đánh thuê này đều là hạng từng vào sinh ra tử trên chiến trường cả. Abonduzet đột nhiên giương súng lên hỏi. Có nghe thấy tiếng gì không? Sáu người đều nghe thấy tiếng bước chân thấp thoáng, lập tức đề cao cảnh giác. Nhạc dương cũng không thể không dè dặt hơn, cẩn thận tìm kiếm cơ hội. Sáu người xếp thành hai chữ phẩm tiến lên, phòng vệ các phía trước sau trái phải cực kỳ nghiêm mật. Có điều đi thêm mấy chục bước mà vẫn không phát hiện ra tung tích của kẻ địch đâu. Gia Hì hơi bực bội, gắt giọng nói. Đội mũ lên đi! Nhạc Dương không để lỡ thời cơ vội nói. Ủa, phía, phía trước có gì kìa? Câu nói ấy lập tức làm sự chú ý của cả bọn tập trung vào phía trước. Trác mặt cường ba đang đứng trên tảng đá, im liềm, bất động. Nhưng gã bắt đầu thấy hơi ngần ngừ, giọng nói vừa nãy là của Nhạc Dương. Đến gần hơn, Nhạc Dương khéo léo từ vị trí đi đầu lùi lại giữa. Anh từng nghe Pháp Sư a -La kể chuyện chiến lang của bộ tộc hòa Ba. Anh cũng biết, cái thư trông như gốc cây phía trên tảng đá kia chắc là một loài sinh vật nào đó đang ngụy trang. Nhưng lại không dám chắc chắn hoàn toàn. Anh chỉ cần chọn đúng vị trí để khi sinh vật trên cao kia tập kích, mình cũng có thể ra tay hạ sát bọn lính đánh thuê. Còn có thể sống sót hay không, tạm thời vẫn chưa nghĩ đến. Daniel đi đầu, bỗng kêu toáng lên. Ủa, kia kia là đóng lửa hả? Nhạc dương cũng ngây người. Đóng lửa, rõ ràng sói không thể đốt lửa được. Đúng vào khoảnh khắc tất cả đều ngẩng người ra đó, ba anh em sói xám tựa như ba tia chốt đen từ phía sau bổ tới. Chúng tấn công cực kỳ bất ngờ. Đợi khi bọn lính đánh thuê phát hiện ra phía sau có biến, thì đã thấy gió thóc đến sát mặt rồi. Cả nhạc dương cũng giật thoát mình, lẽ nào thứ ở trên đầu kia chỉ là để vũ địch. Nhưng anh rõ ràng là người phản ứng nhanh nhất trong bọn, vì đứng ở giữa, Nên mục tiêu của bọn sói dĩ nhiên cũng không phải là anh Chỉ thấy nhạc dương nhanh nhẹn Một tay cầm súng tiểu liên Một tay cầm súng lục Nhằm vào Abadouyev và Daniel Ở gần mình nhất Ánh lửa lóe lên Cả hai chưa kịp kêu lên tiếng nào Thì đã ngã xuống Tên Ranoyer phản ứng cũng rất nhanh Hắn vẫn luôn để mắt đến nhạc dương Trong sát na Cả bọn đều ngẩn ra đó Quả nhiên nhạc dương đã đổ súng vào người phe mình Hắn và nhạc dương đứng rất gần nhau Có điều nòng súng dài quá đâm ra bất tiện, bèn vòng tay rút đào chém vào tay phải của Nhạc Dương, làm cho khẩu súng của anh rơi xuống đất. Nhưng Rano về vẫn quên mất lũ sói sau lưng của hắn. Đối với hắn, khả năng công kích của đám sinh vật quan dã này chẳng là gì cả, đá cho một cái là chết rồi. Vì vậy, đối phó với Nhạc Dương mới là vấn đề chính yếu. Không ngờ, một đao vừa chém tới, con giả thú phía sau lưng đã chồm lên nhằm thẳng vào đầu của hắn. Ranuve lập tức ngã nhào ra đất. Nhạc Dương rút súng, nổ súng, cổ tay bị chém. Ranuve bị sói quật ngã. Một loạt hành động đó gần như xảy ra cùng một thời điểm. Không phân biệt trước sau. Cùng lúc ấy, trái một cường ba cũng nhảy vút lên, bàn tay nắm chặt, vút thú lộ ra, dồn hết sức lực toàn thân và đà lao từ trên xuống. Chỉ là gã và Nhạc Dương chọn cùng một mục tiêu, Daniel. Trong sáu người thì tên này có vẻ cao lớn nhất, sức lực khỏe nhất, khiến cho Nhạc Dương và Trác Mộc Quận Ba không hẹn mà cùng ra tay dây. Trác Mộc Quận 3 vô một cú, móng vuốt của con thằng lằn khổng lồ xé toạt sáu dệt dài trên chiếc áo chống đạn. Tuy vậy, Trác một Quận 3 cũng không khỏi giật mình kinh hãi. Gã vốn tự tin nghĩ rằng cú vô của mình ít nhất có thể rạch toát bụng của đối phương ra. Thật không ngờ bộ áo liền thân đó lại chắc bền đến thế nhưng nhạc dương còn kinh hãi hơn gã bồi phận anh chưa từng thấy quái thú nào mà đáng sợ như vậy khắp người đầy lông lá vừa đen lại vừa dài đôi móng vuốt kia xếp toạt được cả áo chống đạn đáng sợ hơn nữa là nó còn biết đứng ở vị trí nổi bật ngụy trang thành một cái cây Giả lại nhằm đúng lúc quan trọng nhất mới tung ra một đòn chí mạng thật không ngờ ở chốn này lại tiến hóa ra được một loài quái thú có sức mạnh trí tuệ khủng khiếp Cùng với sự nhẫn nại và gan dạ kinh hồn như vậy Có lẽ nào đây chính là người sói trong truyền thuyết Lúc này Ranoje đã bị quật ngã Zahi và tên còn lại gần như chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra Tại sao sau lưng của mình có kẻ đánh lén Trên không cũng có kẻ đánh lén Rồi cả Nhạc Dương cũng đánh lén người của mình Rốt cuộc là phải đối phó với bên nào đây Nhưng lúc này lũ sói sau lưng đã bổ đến mặc cho nhạc dương và con quái thú trên đời nhảy xuống kia đang mặc đối mặt bọn chúng dội vàng quay mình lại phòng thủ nhạc dương nhất thời cũng không nhận ra con quái thú bất thình lình từ trên cao nhảy xuống kia là giống gì xoay nòng súng qua chúng bị nhả đàn theo bản năng trang một cường ba không kịp giải thích bất giác áp dụng luôn thuộc cận chiến lữ cái nam đã truyền dạy một cách hết sức tự nhiên thuận thế chụp lấy nòng súng mà quên mất tay mình còn đang đeo bộ giút thú Nhưng Nhạc Dương thì biết, cặp móng vuốt đó lợi hại nhường nào. Thấy bàn tay to bè của quái thú vỗ tới, anh quảng hốt rồi rụt súng về, đồng thời hơi nghiêng người ra phía sau. Không ngờ con quái thú ấy còn linh hoạt hơn, đôi móng vuốt bảo dừng là lập tức dừng sững lại. mắt thấy đối phương sắp biến chiêu sọc thẳng tới, Nhạc Dương dội vàng xoay người đá tạc lên một cú. Lúc này trái một cường ba mới kịp hét lên một tiếng. Tối đấy đồng thời rụt móng vuốt vào ống tay áo. Nhưng nào ngờ vì quá lâu không nói tiếng người, trong một cường ba vừa dứt lời, bản thân cũng giật thoát mình. Không hiểu mình vừa nói gì nữa. Nhạc dương cảm tưởng như mình vừa đã trúng đối phương. Không khác nào đá phải một tảng đá. Bàn chân tê rần, không nói làm gì. Suýt chút nữa, anh còn bị chấn động bật ngược trở lại nữa. Tiếp đó, anh nghe con quái thú kia gầm lên. Ai biết được đó là âm thanh gì chứ? chỉ thấy tiếng vang như sấm khiến cho người ta không khỏi rùng mình rỡn gai ốc con quái thú này thật là đáng sợ vết thương trên tay phải lại nhói lên cảm giác chảy khá nhiều máu không hiểu có phải đã đứt gân tay rồi hay không nữa còn trong lúc ấy ba tên lính đánh thuê còn lại đang chiến đấu một chọi một với ba anh em nhà sói xám chỉ là sói cả bị liệt một chân lúc bổ nhào lên không thể hung mảnh như sói hai và sói út cú lao của sói cả bị Zahy lách người né tránh rồi rút súng xả một loạt đạn khiến cho nó phải thối lui. kể đó lại một loạt đạn khác đẩy lùi soi hài cứu Ranoué một mạng. không ngờ Ranoué vừa thoát khỏi cái chết đã không nghĩ ngợi gì chỉ súng nhắm thẳng vào ngực của Nhạc Dương. lúc này Nhạc Dương đang đứng xây lưng lại với Ranoué đối mặt với con quái thú đáng sợ không rõ lai lịch kia. anh đã nhìn rõ dưới lớp rong dài che kín mặt con quái thú dường như có một đôi mắt khá giống mắt người còn trái một cừng ba đã trông thấy ra nồi về gã liền gầm lên một tiếng bổ nhào về phía nhạc dương nhạc dương ngay người nhìn cái bóng đen ấy ập xuống người mình đang định nổ súng thì cổ tay đã bị đối phương giữ chặt trong đầu chỉ kịp lóe lên một suy nghĩ sao cùng thôi tiêu đời rồi chợt ngay sau lưng có tiếng súng nổ những dịch đạn lóe lên sát sạc ngay trên đầu của anh bắn lên người quái thú kia chỉ thấy lớp da bên ngoài của nó tung lên dường như cả xương cũng lộ ra những mạch máu đen sì như rễ cây chằng chịt trông kinh khủng khó mà tả nổi bằng lời thế nhưng con quái thú ấy vẫn ôm chặt lấy anh lăn tròn dưới đất không chịu buông tay lăn thêm mấy vòng nữa nhạc dương dần dần nhìn rõ lông dài mọc đầy mặt quái thú dường như là râu và tóc đường nét khuôn mặt cũng giống như mặt người đôi mắt Ẩn dưới lớp râu tóc rậm rịch ấy Đôi mắt kiên nghị trầm ổn ấy Sao mà quen thuộc thế Đạn đã ngừng bay Hai thân hình cũng ngừng lăn tròn Quái thú đè lên người của Nhạc Dương Áp sát tay anh Cuối cùng cũng thốt lên hai âm tiết Bằng giọng nói thân thuộc thở trước Tội đây Âm thanh khe khẽ nhưng quen thuộc Đôi mắt của Nhạc Dương lập tức mờ đi Khẽ kêu lên thành thốt Cường ba thiếu gia một tia sáng chói mắt lóe lên, kế đó ầm lên một tiếng nổ lớn, nhấn chìm giọng nói của nhạc dương xuống. Không hiểu tên lính đánh thuê nào đã ném ra một quả lựu đạn mù ra. Trong tay trái một cường ba và nhạc dương vang lên những tiếng ong ong nhức óc. Thời gian không cho phép họ nói nhiều hơn. Trái một cường ba chống tay bật dậy, gà biết, tuy rằng sức chiến đấu của ba anh em sói sám không thấp, nhưng mà dẫu sao chúng cũng chỉ có nành nhút giải lại đám lính đến thuê này còn sử dụng vũ khí hiện đại, rất có khả năng ba anh em sói xám chưa từng gặp qua bao giờ. Rất có thể chúng sẽ phải chịu thiệt thòi thôi. Vì vậy, gã chỉ đưa tay kéo Nhạc Dương lên, rồi hỏi nhanh một câu. Còn chiến đấu được không? Gã cho rằng sau khi kết thúc cuộc chiến này, mình và Nhạc Dương sẽ có vô khối thời gian mà trò chuyện. Đưa mắt nhìn lại chiến trường, ba anh em sói xám rõ ràng bị quả lựu đạn mù làm cho sững lại, đang hoang mang chưa biết ứng phó thế nào Rano về đánh lén nhạc dương đã phải trả một cái giá đau thương hắn nằm ngửa dưới đất hai tay vẫn giương súng chưa chết hẳn nhưng chỗ cổ đã có máu tươi tuôn chạy như suối còn sói út và sói cả vốn đang hợp lực đối phó với zahi bị tiếng nổ bất thình linh làm cho hoảng hốt sói hai cũng chạy ra xa khỏi Ramada hiển nhiên quả lựu đạn mù vừa rồi chính là do tên này nén ra vừa thấy trái một cực bà đứng lên, bọn chúng liền tự động tụ tập lại. Tuy vẫn chưa rõ lắm về Nhạc Dương đứng sau lưng của gã, nhưng bản năng cho chúng biết rằng A-U-Chan đã để lộ lưng ra với người ấy, thì rõ ràng đối phương và A-U-Chan đã hình thành một hiệp định ngầm gì đó rồi. Hai tên lĩnh đánh thuê kia cũng chẳng hơn gì. Bọn chúng còn ở gần quả lựu đạn mù hơn. Chỉ là Ramada đã ném lựu đạn mù ra đã tính toán sẵn rồi vừa rời tay đã lập tức tranh thủ đội mũ bảo hiểm lên phòng hộ toàn thân còn Zahi chỉ kịp nhận ra ánh chớp lóe lên không nhìn thấy gì không nghe thấy gì trong đầu hiện lên hình ảnh cuộc chém giết chớp nhón vừa nãy ý chí chiến đấu hoàn toàn tiêu tan hẳn không nhìn ra phương hướng cũng chẳng buồn để tâm xem đồng bọn sống chết thế nào lập tức co chân bỏ chạy nhạc dương vừa đứng dậy trông thấy Zahi chạy trốn lập tức dơ súng lên bóp cò Đến khi bắn hết đạn mới thôi. Nhưng cả băng đạn đều bắn vào lưng và bụng của Gia Hì, Hoàn toàn không có tác dụng gì mấy. Có điều khi Nhật Dương giương dư súng, trong một Cường ba cũng đã tháo Phi Lai Cốt ra, chạy đà mấy bước, xoay người, nhắm đúng hướng, rồi buông tay. Phi Lai Cốt tựa như một cái bánh xe khổng lồ đuổi theo Gia Hì. Chỉ nghe bùng một tiếng. Gia Hì như bị một cái búa nặng mấy chục cân đập phải một cái đầu sắt nhỏ của vi lại cốt xuyên thẳng qua áo chống đạn đâm vào ngực hắn rồi tiếp tục vòng xoay tựa như một cái thìa khổng lồ khoét lõm một lỗ trên ngực của Gia Hy áo chống đạn rách toát cả xương sườn cũng chĩa ra ngoài Gia Hy vẫn tiếp tục chạy nhưng các thứ trong lòng ngực và bụng đã sổ ra tung tóe khắp nơi chỉ được hai ba bước hắn đã đổ gục mật mã tây tạng phần 137 của nhà văn Hà Mã Nhắc lại, năm tên lính đánh thuê đi cùng với Nhạc Dương đã bị trắc một cường ba và Nhạc Dương tiêu diệt bốn tên. Tên còn lại là Ramada. Bây giờ, hắn mới điều chỉnh xong chế độ quan sát trên mũ bảo hiểm. Chỉ trông thấy lồng ngực của Zahi bị xé toát, nội tạng và máu bắn tung tóe ra khắp mặt đất mà không rõ trắc một cường ba làm như thế nào. Hắn biết, con quái thú đứng hai chân như người kia đáng sợ vô cùng. Nhưng đồng thời cũng thắc mắc Tại sao Nhạc Dương lại không hề gì thế kia? Không kịp nghĩ ngờ nhiều, y giương súng lên, bắn vào con quái thú khủng khiếp đó theo bản năng. Trong một cường ba và Nhạc Dương tách sang hai bên né tránh. Dường như gã đã nghe thấy Nhạc Dương đang hét lên cái gì đó. Chỉ là tiếng nổ vừa nãy vẫn ảnh hưởng đến thính giác, nên cũng không tài nào nghe rõ được. Ramada đã nhắm vào trong một cường ba, một lòng muốn giết gã trước. Những viên đạn như có mắt cứ bám sát theo gã không rời. Trang một cường ba tránh được hai lần, đang ngon trớn, bỗng nhiên trượt ngã một cú. Thì ra chiếc áo da đã rách toàn, mớ rễ cây quấn quanh người cũng bung ra kéo lê dưới đất. trong một cường ba trượt ngã vì giẫm phải y phục của chính mình. mắt thấy tưởng chừng như đã không thể né tránh được, tay vừa chạm xuống mặt đất. Trong lúc nguy cấp, gã liền đạp mạnh hai chân một cách rất tự nhiên. Kể đó hai tay cũng chống lên, nhảy dục tới như một con ếch. Không ngờ lại tránh được một loạt đạn. Nhưng loạt đạn tiếp theo lại bay tới. Trong một gần ba không kịp bật người dậy, bật đắc dĩ đành lặp lại cú nhảy ếch vừa rồi thêm một lần nữa. Lần này gã đột nhiên phát hiện ra toàn bộ động tác này thật nhẹ nhàng tự nhiên, không hề có cảm giác gượng gạo gì. Tựa như là mình đang luyện tập rất lâu, rất lâu rồi vậy. Gã nhảy lên thêm một lần nữa để tránh đạn. Trong lúc ấy cũng kịp nhớ ra thì ra đây là một trong những động tác lưỡi cánh nam đã từng dạy gã. Chỉ khác là lúc luyện tập, gã thực hiện khi đang ngồi trên mặt đất, còn giờ thì tứ chi được chống xuống. Lẽ nào những động tác lưỡi cánh nam dạy gã không chỉ dùng để hỗ trợ hô hấp, mà còn có thể ứng dụng trong thực chiến nữa sao? Nghĩ thông điểm này, động tác của trắng một cường 3 càng lúc càng thêm thành thục. Hai tay chống xuống đất, ấn mạnh về phía sau một cái, hai chân tự nhiên co lên, thân hình cong lại. Sau đó hai chân vừa chạm đất liền giảm mạnh, thân hình duỗi ra, hai chân bổ nhào về phía trước. Khoảng cách mỗi bước nhảy như vậy cực lớn, thoạt nhìn còn nhanh hơn chạy bằng hai chân nhiều. trong một vườn bà tựa như một con báo đi săn, đang lao đi vùng vút Ban đầu Ramada vốn cảm thấy gã trông hơi giống người, nhưng nhìn cách thức di chuyển đó, hẳn không còn nghi ngờ gì nữa, đây rõ ràng là một con giả thú rồi. trong một vườn bà mỗi lúc một thêm tự tin với phương pháp tránh đạn này, Gã bắt đầu thấy hưởng thụ được cảm giác thích thú tột cùng khi mà chạy nhảy, đồng thời cũng dần dần lĩnh ngộ. Đây vốn chính là một phương thức mô phỏng theo cách chạy của loài sói Tứ chi chạm đất, công mình, đạp chân, duỗi lưng. Gã bắt đầu chạy vòng xung quanh Ramada, khiến cho hắn lâm vào trạng thái tột cùng căng thẳng. Đạn bắn ra liên tiếp rơi vào khoảng không. Nhạc Dương đứng cạnh đó, cũng nhìn đến ngẩn cả người ra, nhất thời quên cả thai băng đạn. Ngược lại thì ba nem sói xám tỏ ra hưng phấn lắm. a u cuối cùng cũng đã biết cách chạy rồi. Lúc này, ảnh hưởng của quả lù đạn mù đối với chúng đã từ từ giảm bớt. Lũ sói xám đang hồi phục lại thị lực và tính lực bắt đầu chạy theo sau trong một đường ba, vòng vòng xung quanh Ramada ở một khoảng cách xa hơn. Ramada càng thêm lúng cuống. Còn quái thú đèn đúa kia dường như có thể lao tới đèn ngửa hắn ra bất cứ lúc nào. Trong óc của hắn, và tập hiện lên hình ảnh cổ họng của mình, bị hàm răng sắc nhọn của quái thú xé nát. Những gai nhọn màu đen tua tủa khắp người kia, đâm sâu vào y quý quản. Hoặc giả con quái thú sẽ đâm thủng bụng hắn giống như đã làm với Zahir, móc nội tạng ra ngoài dung giải, đến cả áo chống đạn cũng không thể cản được đòn tấn công ấy kia mà. Khi hắn bắn hết băng đạn, lấy ra băng khác, cánh tay không ngờ lại run lên bần bật, không sao lắp vào được. Cơ hội tốt như thế Trang một cường ba dĩ nhiên không thể nào bỏ qua. Gã tức thì sử dụng phương thức tiến lên theo đường dít dắt kỳ dị của anh em nhà xói xám nhanh chóng áp sát lại gần Ramada. liếc trông thấy trang một cường ba sổ tới, Ramada càng thêm căng thẳng hai ba lần liền vẫn không cấm được băng đạn vào. Bèn dứt khoát, ném luôn súng đi giật ba lô kéo từ sau lưng ra trước ngực mở phép mưa tia thọc tay vào trong. Nhạc dương vừa thấy Ramada kéo ba lô ra phía trước lập tức thầm kêu không hay lớn tiếng hét gọi trong một cường ba đồng thời cũng xông tới nhưng lúc này thính giác của trong một cường ba vẫn chưa hồi phục không nghe rõ tiếng gọi của nhạc dương nhưng ba anh em xói xám thấy hành động kỳ lạ của nhạc dương đều ngạc nhiên thả bước chậm lại đề phòng trong một cường ba tuy không nghe thấy tiếng của nhạc dương nhưng gã lại trông thấy anh đang xông tới biết rằng nhất định có nguyên nhân gì đó bèn buông tha cho ramada chạy ngược về phía nhạc dương Sự việc xảy ra quá bất ngờ. Nếu Nhạc Dương không kêu lên hoặc Trác Mạc Cường Ba đã bổ tới quật ngã Ramada hay nếu Ramada biết Trác Mạc Cường Ba là con người thì hắn cũng không sợ đến mức sử dụng phương pháp cầm bằng với tự sắc ấy để mà ngăn không cho gã tiếp cận mình. Tóm lại, đúng vào khoảnh khắc Trác Mạc Cường Ba chạy tới trước mặt của Nhạc Dương. Ramada đã rút trong ba lô ra một vật thể trông như cái địa thép đường kính khoảng 20cm. Ấn nút Đèn đỏ trên đĩa lập tức sáng lên. Hắn không nghĩ ngợi gì, ném luôn cái đĩa ấy về phía Nhạc Dương và trái mặt vườn ba. Mìn cá nhân. Đây là một loại vũ khí mạnh nhất bọn Nhạc Dương mang theo lần này. Chắc là mơ khinh dùng để đối phó với các loại sinh vật cỡ lớn kiểu như lũ thằng lằn khổng lồ. Điểm khác biệt của loại mìn này với mìn bình thường là bên trong quả mìn được nhồi bằng thuốc nổ cơn lốc đen. Mỗi đĩa tròn như vậy tương đương với hai cân thuốc nổ TNT. Phạm Di nổ bao phủ chu vi 30 mét. Loại mì này cực kỳ mẫn cảm, chỉ chạm khẽ một cái là sẽ nổ ngay. Không ngờ Ramada lại ném ra như ném đồ đạn vậy. Trong một cường bà vừa mới đứng thẳng, một lực đẩy khủng khiếp từ phía sau đã ập đến. Tiếp sau đó là một tiếng nổ đinh tai nhức ốc. Sống sùng kích đẩy gã và nhạc dương văng lên không trung, rơi xuống chỗ mép bình đại. Ba nem sói xám rạp mình xuống đất. Lại ở khá xa, vậy mà vẫn không ngừng lăn tròn trên mặt đất nơi Trác mộc cường ba và ba anh em sói xám đốt lửa vốn ở khu vực mép bình đài mới rồi chiến đấu với bọn lính đánh thuê một trận lại càng ra gần mép bình đài hơn lực đẩy khủng khiếp của quả mìn khiến cho nhạc dương và Trác mộc cường 3 lộn nhào trên không trung mấy vòng liền lúc hai thân hình rơi xuống Trác mộc cường 3 ở phía bên trong còn nhạc dương lại rơi ra phía bên ngoài bình đài Trác mộc cường ba ướt mặt xuống còn nhạc dương thì ngửa mặt lên trời Trái Mọc Cường ba nhìn xuống phía dưới Kinh hải kêu lên Nhạc Dương đưa tay cho tôi Nhạc Dương thoáng ngạc nhiên Thấy Cường ba thiếu gia ở trên không Đưa tay ra với mình Cũng đưa tay lên tóm lấy một cách rất tự nhiên Trái Mọc Cường ba vươn tay ra Giữ chặt cổ tay của Nhạc Dương Thở phào nhẹ nhõm Bắt được cậu rồi Nhạc Dương còn tưởng Cường ba thiếu gia đùa với mình Bỗng thấy Trái Mọc Cường ba ở trên cao Còn mình thì thấp hơn một chút Kể đó thấy cánh tay cằn cứng bấy giờ mới phát hiện thì ra trong một cường ba đã hạ xuống bình đài còn mình thì rơi ra bên ngoài thân hình đeo lơ lửng trên không tay của nhạc dương nắm chặt cổ tay cường ba bàn tay của cường ba cũng quấn lấy nắm chặt cổ tay của nhạc dương hai người bám chặt nhau đeo lơ lửng bên mép bình đài cách này vốn rất chắc chắn chỉ cần hai người đều không buông tay thì sẽ không thể nào tách ra được nhưng trác một cường ba lại rơi xuống chỗ đất trống Nửa thân trên đã hoàn toàn bị nhạc dương kéo ra bên ngoài rìa mét Dưới chân lại không có điểm nào dồn lực Cả người gã đang không ngừng nhích dần Nhích dần ra phía bên ngoài Một tay trái một cường ba giữ chặt nhạc dương Tay kia quơ quạng muốn nắm được thứ gì đó Gồ lên hồng trụ dững thân mình Nhưng bàn tay chạm đất chỉ thấy phẳng lì thôi Không kịp nghĩ ngợi nhiều Gã nắm chặt tay lại, giúp thú bật ra định dùng móng vuốt sắc nhọn bập xuống nền đất trơn trụi đáng tiếc trọng lượng của hai người quá lớn so với lực ma sát vuốt thú cao xuống mặt đất phát ra những âm thanh két két song vẫn không thể nào ngăn cản được đa trượt xuống dưới của tráng mọc cừng ba và nhạc dương tráng mọc cừng ba chỉ cần nhích thêm một chút ra phía trước thân thể sẽ hoàn toàn mất thăng bằng và rơi xuống đúng lúc ấy gà bỗng cảm thấy chân của mình căng ra tựa như có thứ gì đó giữ lại liền sau đó chân kia cũng bị kéo lại trong một người bà biết nhất định là ba anh em sói xám đã đến giúp chỉ là lúc này một nửa người gã đang lơ lửng giữa tầng không cắm đầu xuống phía dưới rìa mép bình đài không thể nhìn thấy tình hình phía sau chỉ đành kêu lên sói cả sói hai sói úc cố gắng lên trong một người bà cảm thấy lực kéo dưới chân mình tăng lên rõ rệt nhưng dù sao phía sau có dùng sức đến mấy thì cũng chỉ cân bằng được với trọng lượng của Trác Mộc Cường Ba và Nhạc Dương. Hai người cứ lơ lửng như vậy, không rơi xuống mà cũng không thể trở lên. Nhạc Dương ngẩng đầu lên nhìn Trác Mộc Cường Ba. Giờ anh đã không thể nhìn rõ những đường nét gương mặt như được chạm trổ bằng dao khắc của Cường Ba Thiếu Gia nữa. Nhưng đôi mắt ấy thì vẫn rực lên những tia sáng chói ngời. Không, so với trước đây đôi mắt ấy còn sáng hơn bội phần cảnh tượng này cứ lặp đi lặp lại không ngừng trong cả cuộc hành trình dài đăng đẳng của họ đã bao nhiêu lần phải cùng đồng đội nắm tay nhau bên làng ranh sinh tử như thế này trường lập giáo quan ba Tang, giờ họ đang ở đâu Nhạc dương lại nhõn miệng nở một nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời cần ba thiếu gia anh không giận tôi à giận cậu chứ cậu tưởng tôi không biết chuyện các người đã làm ư Cậu về hùa với thầy giáo gạt tôi mà. Một ánh mắt đơn giản. Đôi bên đều có thể hiểu được ý tứ của nhau. Nhạc Dương gượng cười ngượng ngùng. Anh đang chưa biết phải giải thích với Cường Ba Thiếu Gia như thế nào. Không ngờ Cường Ba Thiếu Gia đã tự đoán ra được rồi. Đột nhiên sột một tiếng. Trắc một Cường Ba và Nhạc Dương lại trượt xuống thêm một chút nữa. Thì ra chiếc áo da của Trắc một Cường Ba sớm đã bị mảnh văng của quả mìn xé rất tả tơi. Tuy bà nèm sói xám, đều cắn rất chặt, nhưng vết rách không chịu được trọng lượng của hai người lại toạt ra thêm. Trang Mộc Cường bà rồi nói, Mau, mau lên, túm lấy áo của tôi bò lên đi. Bản thân cô gã không thể tự đứng dậy, chỉ có thể để cho Nhạc Dương dẫm lên người của mình lên trước. Nhạc Dương cười khổ, dơ tay phải lên. Trang Mộc ba bà bây giờ mới nhìn thấy vết thương đậm máu kinh khủng đó. Ánh mắt của Trang Mộc Cường bà. Lại toát lên một vẻ kiên nghị chắc chắn, bình tĩnh nói Cố gắng, cố gắng lên Nhạc Dương, tôi sẽ không buông tay đâu Trái tim của Nhạc Dương thắt lại Trương Lập đã kể đi kể lại không biết bao nhiêu lần Cường bà thiếu gia từng nắm chặt tay anh như thế nào câu nói, tôi sẽ không buông tay Đã khiến cho anh chấn động đến nhường nào Ánh mắt, ngữ khí, nét mặt của cường bà thiếu gia lúc ấy như thế nào Nhạc Dương cũng từng vô số lần tưởng tượng ra cạnh đó trong óc, Thật không ngờ lại có một ngày, Cường Ba thiếu Gia nắm chặt tay mình, nói với mình câu, tôi sẽ không buông tay ấy. Chỉ là Nhạc Dương đã đưa ra một quyết định hoàn toàn khác với Trường Lập. Anh buông tay trái ra, khiến cho Trái Mập Cường Ba không thể không nắm chặt hơn, gã lớn tiếng quát. Không được làm chuyện ngu ngốc ấy! Thân thể của hai người lại nhích xuống thêm một chút nữa. Nhạc Dương nở một nụ cười rất vui vẻ, trong lòng cũng thực sự vui vẻ thầm nhũ. Không kịp nữa đâu, cường ba thiếu gia. Những gì cần làm, tôi đã làm cả rồi. Mọi người phải tha chúng tôi hoàn thành hành trình này để nha. tay phải của anh vẫn dơ lên, nhưng lại chậm chậm, tách ngón út khỏi trái một cường ba ra. Cường ba thiếu gia, có lẽ, có lẽ giáo quan vẫn chưa chết. Ít nhất, Tôi chưa thấy cô ấy lại tìm đến chỗ của Mơ khi Ngón tay út của Trang một Quận 3 chậm chậm bị tách ra. Nhạc Dương sắp xếp lại mạch suy nghĩ, chọn những điều quan trọng để nói, đồng thời cánh tay của anh cũng bắt đầu chầm chậm trượt xuống, thoát khỏi bàn tay của Trang Mọc Quận 3. Trang Mọc Quận 3 cuốn lên, lớn tiếng hét. Nhạc Dương! Nhạc Dương! Lúc này phía trên bình đài Ramada mình mẩy đẫm máu bò dậy giữa đám khói mù mịt. Trông thấy ba nem xói xám đang gắn sức kéo trong một cửa ba lại. Hắn nghe răng cười lên khanh khách, Trong miệng cũng toàn là máu. Ông mày không sống nổi rồi, chúng mày cũng đừng hòng sống được. Hắn cảm thấy nhịp tim rối loạn, biết rằng không thể cầm cự được lâu nữa. Bèn móc ra thêm một quả mìn nữa, ngón tay run rung, ẩn nút. Chỉ thấy đèn xanh lóe lên, chớp chớp, rồi chuyển qua màu đỏ. Ramada hít mạnh mấy hơi, lòng ngực phập phồng dữ dội. Hắn nhầm hướng của ba em sói xám, dồn hết sức lực, ném mạnh quả mìn ra. Quả mìn bay dèo tới, trúng ngay vào xương chân của sói cả. Sói cả đau đớn, rên lên ư ử, nhưng vẫn cắn chặt vào tà áo của Trang Mộc Thường Ba, không chịu buông. a u Chan vẫn ở phía dưới, há miệng ra là a u Chan sẽ rơi xuống, không thể buông ra được. a u Chan là người nhà. Người nhà có nghĩa là không ai bị từ bỏ, không ai bị lãng quên quả mìn đập trúng chân của sói cả văng ra lăn lòng lóc trên nền đất đảo tròn hai vòng rồi nằm yên bất động không nổ ramada tức tối vô cùng định lấy thêm một quả nữa nhưng lực đã bất tòng tâm lòng ngực của y phồng lên xẹp xuống như là cái ống bể bếp lò miệng không ngừng phát ra những âm thanh hừ hừ cảm giác không thể nào hít không khí vào trong phổi ý thức đã bắt đầu trở nên mơ hồ nhạc dương nở một nụ cười rồi kéo ngón tay vô danh của trác mau cường ba ra tiếp tục nói mẩn mẫn, pháp sư a la chắc là đang ở phía trước tôi cũng không biết họ cách chúng ta bao xa nữa án chừng đã đã tìm thấy bạc ba la thần miếu rồi cũng nên anh vừa nói vừa dùng sức có vẻ rất khó nhọc ngón vô danh của trác mau cường ba cũng từ từ bị tách ra sức lực toàn thân của trác mau cường ba đều dồn cả lên tay phải cánh tay kia căn bản không dương tới chỗ của nhạc dương gã chỉ biết mở mắt trân trân nhìn nhạc dương từ từ tách các ngón tay của mình ra Chậm chậm trượt xuống dưới hai người cùng tuột xuống nhạc dương thậm chí còn nghe thấy tiếng áo của trong một cừng ba rất toạt âm thanh như xé vải vậy trong một cừng ba không biết phải nói gì há miệng thở dốc rồi quát lên Khủng kiếp nhạc dương cậu nghe tôi nói này Nhạc Dương hét lên còn lớn hơn giọng gã. Cường ba thiếu gia, anh nghe tôi nói đi. Bàn tay của Trác mặt cường ba lúc đầu còn nắm được cổ tay của Nhạc Dương, giờ đã trở thành nắm lấy năm ngón tay anh. Mơ Kinh hắn không tin ai cả. Tôi đã thất bại rồi, chỉ làm được một phần rất nhỏ. Những lời hắn nói không thể phân biệt được thật giả, nhất định không được tin tưởng đấy. Này, phải đợi. Xóa rệt sẽ không ở bên cạnh của Mơ Kinh quá lâu nữa đâu. Có hắn ở đó, lũ sói của anh vô dụng thôi. Bàn tay của Tráng một Cộng Ba sắp sửa trượt qua đốt ngón tay dưới cùng của Nhạc Dương. Gã bóp chặt đến nỗi xương ngón út của anh phát ra những tiếng răng rắc. Song vẫn không thể ngăn nổi đà trượt xuống của anh. Bọn chúng có mâu thuẫn, đối với anh có lợi. Nào, đi tìm giáo quan đi. Đốt ngón tay đầu tiên tuột ra. Nhạc Dương nhanh chóng trượt khỏi bàn tay của Trang Mộc Quận Ba. Nhạc Dương nhoảng miệng cười tươi. Cuối cùng, tựa như sực nhớ ra điều gì đó, lại nói thêm. Cẩn thận nổ mìn đấy! Trang Mộc Quận Ba xứng người, bàn tay trống không. Rồi đưa tay ra chụp lấy, song chỉ nháy mắt, Nhạc Dương đã rơi xa tích tấp rồi. Những điều cần nói, anh đã nói hết. Trên gương mặt của anh hiện lên một nụ cười rạng rỡ như ánh Dương hướng về phía Trác Mộc Cường ba giấy tay ra hiệu, lên đường bình an. Giặt áo, cứ phần phật như là cánh bướm, phản phất như nhạc dương không phải đang rơi xuống, mà được màn sương mù mờ mịt kia, dịu dàng bao bọc lấy, từ chân tới đầu, cuối cùng cũng mất tâm mất hút. Trác Mộc Cường ba vốn định hỏi, tại sao lại để cho Mơ Kinh vào đây? Đây là điểm duy nhất gã chưa thể hiểu được, Chỉ là lúc ấy trong đầu của gã lại vang lên một âm thanh khác. Nhạc Dương làm như vậy nhất định là có lý của cậu ấy. Bởi thế gã đã không hỏi ra miệng. Còn Nhạc Dương khi ấy cũng đang suy nghĩ. Không biết có nên nói chuyện đó với Cường Ba Thiếu Gia hay không? Liệu nó có khiến cho anh ấy bị sốc không? Thôi, bỏ đi. Tốt nhất cứ để cho Cường Ba Thiếu Gia tự phát hiện thì hơn. Nên anh đã không giải thích gì thêm nữa. Hai người cứ thế buồn tài thoát cái đã lìa xa mãi mãi. Trác một cửa ba được ba nem sói xám lôi trở lại bình đài, nhưng cả người của gã vẫn cứ bần thần ngây ngẩn. "Nhạc Dương, cậu đã tuột khỏi tay tôi ư? Cậu đã thật sự tuột khỏi tay tôi rồi ư?" "Tôi vẫn còn nhiều điều chưa nói lắm." "Dọc con, cậu giỏi lắm đấy." Ba nem sói xám liếm liếm lên vết thương của Trác Mộ Cửu Ba, cọ cọ vào người của gã miệng phát ra những tiếng khịch khịch như muốn khuyên giải gã chứ có nên đau buồn. Trong một cực ba ôm cậu chúng. Hiện giờ bên cạnh gã chỉ còn lại những người thân thuộc nhất này nữa thôi. Lại một tiếng nổ khủng khiếp nữa vang lên, cả tầng bình đài như rung lên một chập. Trong một cực ba vừa nghe âm thanh đó tức khắc ấn ba nệm sói sám nằm rạp xuống. cụ mày lần này nơi quả miền phát nổ cách bọn gã khá xa sống xung kích không lan đến được chuyện này là như thế nào chẳng lẽ vẫn còn cái địch à trong một cừ bà ngạc nhiên nhóm người đứng lên nhìn nơi vừa xảy ra vụ nổ không ngờ lại chính là chỗ gã đốt đống lửa sưởi ấm cho lũ sói giờ đây tảng đá lớn bên cạnh đống lửa đã nổ tung thành vô số mảnh vụn trên mặt đất xuất hiện một cái hố nông đường kính khoảng hai ba mét hai tên lính đánh thuê bị nhạc dương hạ sát đầu tiên sát nằm bên dưới tảng đá giờ cũng quá thành trò bụi. Mìn, chỉ có Mìn với quyền lực lớn như vậy. Trong một cường bà đột nhiên phát hiện ra ở phía đằng xa vẫn còn một quả nữa, đèn đỏ nhấp nháy. Sói út đang tò mò lại gần chỗ đó, gã dội rít lên một tiếng bảo sói út quay lại, rồi tự mình lao về phía quả mìn. Chỉ cần không bị kích hoạt, Mìn sẽ không nổ. Trong một cường bà nhìn kiểu dáng và số hiệu của quả mìn. Trước đây lưỡi cánh nam từng chỉ cho bọn gã cách sử dụng cũng như vô hiệu hóa miền gã cẩn trọng gãy nhẹ mấy cái đèn đỏ trên quả miền cuối cùng cũng đã tắt Bấy giờ gã mới dám thở phào nhẹ nhõm thứ này có lẽ còn dùng được gã cất quả miền đi chưa kịp đứng dậy lại nghe một tiếng nổ khác nữa trang một người bà hoàn toàn không hiểu đã xảy ra chuyện gì bỗng sực nhớ lại lời cảnh báo của nhạc dương đưa mắt nhìn ra phía vừa phát nổ không ngờ lại rất gần chỗ tên lính đánh thuê bị sói hai cắn đứt cổ họng bấy giờ gã mới hiểu trên người lũ lính đánh thuê này có lẽ đã bị gắn thứ gì đó thiết bị này luôn giám sát hơi thở và nhịp tim của bọn chúng một khi lính đánh thuê tử vong sau một khoảng thời gian thiết bị sẽ tự động phát nổ vậy là tất cả dấu vết đều bị xóa sạch và triệt để điển hình cho phong cách hành sự của mơ kiện. trang một cường ba đang suy nghĩ bỗng thấy mép bình đài rung lên rồi lắc lư một chập. Tuy rằng chất đá dung nham ở đây cứng không thua gì sắt thép, nhưng cũng không thể chống đỡ được hai ba vụ nổ liên tiếp, đã xuất hiện những vết nứt ngang dọc chằng chịt rồi nhanh chóng tỏa rộng ra. Cháy, chạy mau. Trên một quần ba gọi bà ba em sói xám chạy vào phía bên trong bình đài. Chỉ trong chớp mắt, phía sau đã xuất hiện một chỗ khuyết hình vòng cung khá lớn. Bên đầm nước so rệt vừa dẫn tổ rinh sát của y trở lại nét mặt đầy vẻ mệt mỏi và thất vọng mơ khinh không cần hỏi cô biết đã xảy ra chuyện gì so rệt vẫn ôm một tia hy vọng cuối cùng hỏi sao bọn nhạc dương đâu mơ khinh lắc đầu Hứng? vẫn chưa quay lại so rệt ủ rủ nói hy vọng là cậu ta có thể mang về tình tốt lành lời vừa mới nhất đôi tay thính nhảy của y liền thấy tiếng ầm ầm thấp thoáng đằng xa y và mơ khiên đưa mắt nhìn nhau đó là hướng đi của bọn nhạc dương không biết đó là âm thanh gì nữa mơ khiên vội bảo maas bật máy tính lên phân tích tần số âm thanh hẳn lỏng ngóng thao tác một hồi lâu nhưng lại quên mất mấy bước ở giữa càng làm càng rối hơn một lúc sau tiếng sấm liên tiếp vang lên mơ khiên bây giờ mới khẳng định chắc chắn xảy ra chuyện rồi xóa rệt Đứng phắt dây thốt lên. Họ tìm thấy rồi à? Mơ Kinh giấy tay ra hiệu, lớn tiếng gọi. Tổ bảy, chín, mười 15, mang theo vũ khí theo tôi. Kha Phu, anh bố trí nhân thủ canh phòng cẩn thận. Đêm nay chúng ta sẽ tiếp tục nghỉ lại đây. Trang bọc cường bà tìm thấy Phi Lê Cốt ở cách xác của Gia Hy khoảng gần trăm mét. Gã định thu thập trang bị của tên lính đánh thuê đó nữa. Nhưng mà tính toán thời gian, thấy cây xác cũng sắp nổ rồi mà gã lại không biết rốt cuộc là thứ gì đó sẽ phát nổ nên chỉ đành đứng từ đằng xa nhìn không dám động đến hắn một lúc sau tiếng nổ ầm ầm vang lên đúng như dự đoán ánh lửa sáng lóe cùng với tiếng vang như sấm động khiến cho Trác mọc cừu ba và ba anh em xói đứng ở đó cách khá xa vẫn không khỏi rùng mình có điều lần này Trác mọc cừu ba bịch chặt tai há lớn miệng nên không bị tiếng nổ ảnh hưởng đồng thời gã cũng thấy rất rõ tứ chi và lòng ngực của tên lính đánh thuê cùng lúc phát nổ. Thật đúng như câu tan xương nát thịt. Sau khi quan sát, gã xác định nguyên nhân của vụ nổ chính là ở trong bộ y phục bọn lính đánh thuê mặc trên người. Cộc cộc cộc. Nửa cái mũ bị văng ra xa trăm mét rơi xuống bên cạnh trang một quân ba. Gã nhặt nửa cái mũ bảo hiểm đã bị biến dạng nghiêm trọng ấy lên. Lực xung kích mạnh như vậy, chẳng ngờ cũng không thể hoàn toàn nghiền nát được nó ra. Thế mới thấy thứ này chắc chắn đến mức nào Trong một tuần ba Búng ngón tay lên vỏ mũ Không nghe tiếng gian của kim loại như gã tưởng tượng Mà cảm giác giống như Tiếng gõ và một dạng nhựa dẻo hơn Điểm này khiến cho gã thêm khẳng định Đây là chế phẩm Từ một loại chất liệu chống đạn Mới được nghiên cứu chế tạo Sau đó gã lại liên tưởng đến tên lính đánh thuê Bị gã dùng móng vuốt xé toạc ra Cũng có nghĩa Từ đầu đến chân đám lính đánh thuê này Đều chống được đạn cả trong một bà đang định ném nửa cái mũ ấy đi bỗng phát hiện ra ở gần chỗ mang tai mũ có mấy sợi dây cháy đen đầu dây lộ ra sợi dây kim loại xoắn tròn quan sát kỹ hơn đã nhận thấy tuy chúng rất mảnh nhưng được xếp thành một hàng ngay ngắn chỉnh tệ, kẹp giữa lớp vỏ mũ đây là dây truyền dẫn dữ liệu mà giấu bên trong mũ để làm gì chứ trong một cực bà càng lúc càng thấy nghi hoặc bắt đầu nghiên cứu cái mũ kỹ càng hơn Phần bảo vệ mắt này thoạt trông như thủy tinh hữu cơ. Sau khi kiểm tra kỹ mới phát hiện bên trong có màn hình tinh thể mộng dính. Cũng có nghĩa là kính bảo vệ mắt này có thể hiển thị tín hiệu hình ảnh. Trong một cường bà nhớ lại bộ dạng của tên lính đánh thuê lúc đội mũ lên. Bước đầu xác định loại mũ này khá giống với mũ của phi công chiến đấu. Chắc rằng hai bên mũ đều có ống kính camera. Người đội mũ không trực tiếp quan sát qua kính bảo vệ mắt mà nhìn thông số hình ảnh đã được số quá. Gã suy đoán, đối phương không chỉ có thể tự do điều chỉnh độ xa gần của hình ảnh như quan sát bằng ống nhòm, mà còn lập được mô hình 3D. Nói không chừng còn có thêm cả các chế độ nhìn ban đêm, nhìn bằng tia hồng ngoại nữa. Nghĩ tới đây, gã mới thấy mình và ba anh em sói xám thật là may mắn. Nếu đám lính đánh thuê kìa đủ cảnh giác, ngay từ đầu đã đội mũ lên rồi tìm kiếm dọc theo bờ sông thì thật khó mà đảm bảo bọn gã không bị chúng phát hiện ra. Càng tìm hiểu sâu về đối phương, Trang Mộc Cường 3 lại càng thêm bất an. Áo chống đạn, mũ bảo hiểm gắn thiết bị điện tử tối tân, vũ khí chính, súng ngắn, mìn, lưu đạn khói, còn gì bọn chúng không có nữa. Trang Mộc Cường 3 nhìn lại bản thân, gã có cây cung tự chế, có phi lây cốt, còn có một bộ áo da hưu đã rách nát như một tên ăn mày và áo giáp làm từ dây leo quấn chằng chịch quanh người dựa vào những thứ này để mà đấu với đám lính đánh thuê dường như hơi khó khăn một chút lần này có thể giải quyết được năm tên lính đánh thuê ngoài có nhạc dương giúp đỡ ra bọn gã còn phải nhờ đến giận may cực lớn nữa không ổn, phải tìm cách đoạt lấy trang bị của lũ lính đánh thuê đó mới được trong một cực bà thầm nghĩ đoạn lấy quả mìn nặng trình trịch ghi ra từ nhũ uhm, phải dùng thứ này để mà chúng nếm mùi đau khổ nhạc dương tôi nhất định không để cho cậu hy sinh uổng phí đâu trang một cần ba đứng bật dậy hỏi sói cả nào đến chỗ đầm nước xem sao nhé nhắc lại trang một cần ba sau khi tự nhủ phải dùng loại mì này để mà cho chúng nếm mùi đau khổ nhạc dương tôi nhất định không để cho cậu hy sinh uổng phí đâu trang một cần ba đứng bật dậy hỏi sói cả đến chỗ đầm nước xem sao nhé. Sói cả nghĩ ngờ vài lát rồi gật đầu đồng ý. Trong một cực ba giờ mới phát hiện hình như sói cả đã bị thương. Ba cái chân bước đi tập tễnh, sói út dí mũi khe khẽ chạm vào chỗ bị thương của sói cả, giống như đang xoa bóp cho nó, lại như muốn hít ngửi xem có bị thương ở đâu không. Trong một cực ba ngồi sớm xuống dịu dàng hỏi: sao? mày không sao chứ? Sói cả bình tĩnh ngoảnh đầu lại dường như đã thấu hiểu sự quan tâm của Trác Mộc Cường Ba, ánh mắt như ẩn chứa một nụ cười ấm áp hiền hòa, tựa hồ đang nói với gã: "Tôi vẫn đi được." Trác Mộc Cường Ba cẩn thận kiểm tra vết thương của sói cả, thấy ở đùi sau có chỗ xây xác giống như bị thứ gì đó đập trúng. Gã không liền tưởng đến chuyện quả mìn đập vào chân của sói cả, chỉ nghĩ sói cả bị thương trong vụ nổ. Xem ra cũng không có gì đáng ngại, nhưng sói cả tuổi tác đã cao. Muốn hồi phục chắc cũng phải mất một thời gian mới được. Tuy sói cả bị thương, nhưng bọn trong mọc cường ba đi đường thẳng nhanh hơn đám mơ Khiên, đi men theo dòng nước rất nhiều. Chẳng mấy chốc đã nhìn thấy dòng nước trong vắt chuyển sang màu đỏ đục, đầm nước nông ấy đã biến thành một đầm máu. Trái mọc cường ba hiểu rõ, tiếng nổ lớn vừa nãy đủ đi gian đến chỗ này. Nhất định đã làm mơ Khiên chú ý. Với tính cách cẩn thận của y... Y nhất định sẽ đi kiểm tra xem sao, nhưng y sẽ không dẫn theo tất cả đám thuộc hạ. Nơi này vẫn còn đám lính đánh thuê ở lại canh gác. Trong một tuần bà nghĩ ra một kế hoạch, nhưng muốn thực hiện được thì hơi phiền phức. Trước tiên, gã phải thuyết phục được sói cả đồng ý với kế hoạch này. Khó khăn lắm sói cả mới đồng ý. Gã lại phải nghĩ một cách để mà sói út và sói hai hiểu được kế hoạch của mình. Gã phải vừa qua chân múa tay, vừa khọt kẹt gầm gừ một hồi lâu, lặp đi lặp lại vô số lần, đến nỗi miệng khô khóc ra. Xoái út mới hiểu được đại khái. Những chuyện sau đó, gã cũng chỉ còn biết trong cậy vào sói út mà thôi. Ở rìa mép bình đài, Mơ Merkin và Xoá Rệt cuối cùng cũng trông thấy chỗ bị sụp xuống ấy. Ngoài ra, Mơ Merkin chỉ tìm thấy một số mảnh thịt dụng, cũng chẳng rõ là của ai nữa. Soa Rệt nhìn mãn bình đài bị sụp xuống và ánh mắt như thể đang xem kịch chầm chậm nói xem ra không phải bị rơi xuống mà bị nổ cho tan tành rồi mơ khinh lạnh lùng hạ lệnh cho bọn lính đánh thuê lục soát không được động vào bất cứ đầu mối khả nghi nào tất cả đều trực tiếp báo cáo với ta y đứng thẳng người dậy bước đến đứng song song với xoa rệt ở sát mép đá bị sụp xuống trầm ngâm nói Đó là sáu tên lính trinh sát được vũ trang đến tận răng cơ mà. Loại sinh vật gì có thể gây ra hậu quả nặng nề như vậy chứ? Còn cả Nhạc Dương nữa. Tôi không tin bọn chúng đã chết hết rồi. Soa rệt, trầm ngâm vài lát, rồi lại lên tiếng hỏi. Tiếng nổ lúc nãy là Mìn à? Mơ khiên gật đầu. Chỉ có Mìn mới nổ lớn như vậy. Lựu đạn thường không thể gian đi xa đến thế đâu. Soa rệt nói. Nếu là Mìn... Đã được gài từ trước, liệu có nổ chết chính bọn chúng được không? Hả? Phải cần đến bao nhiêu quả mìn mới có thể làm sụp xuống một khoảng lớn như thế này chứ? Y lại đưa mắt nhìn xuống mép chỗ sụp lở, nơi sâu nhất của tiết diện hình tam giác ấy, dễ phải đến 3-4 mét là ít. Mơ Kinh lập tức sực hiểu ra, là rất nhiều mìn được tập trung là một chỗ gây ra. Chỉ có như vậy mới đủ quy lực làm nổ sập một góc bình đài. Còn về nguyên nhân phát nổ, tự nhiên là vì mấy tên lính đánh thuê ấy đã chết gây ra. Nhưng mà nguyên nhân này y lại không thể nói với soa rệt được, tạm thời thì chưa thể nói. Bọn lính đánh thuê cuối cùng cũng đã có phát hiện, dội vàng báo cho Mơ Khiên và xoa rệt đến xem xét. Xóa rệt kiểm tra một lượt rồi kết luận. sói Mơ Khiên hỏi. Bao nhiêu con? Xóa rệt lắc đầu tỏ ý không thể nhận ra số lượng sói từ những dấu vết rối loạn này. Mơ khiên thầm nhủ Nhất định là rất nhiều, cực nhiều, thế mới khiến cho đám lính trinh sát kia bị tiêu diệt toàn bộ. Có điều y vẫn không tin cả nhạc dương cũng thiệt mạng. Tên nhóc ấy, cuối cùng cũng tìm được cơ hội có thể đào tẩu một cách danh chánh ngôn thuận rồi. Vẫn không yên tâm về cường ba thiếu gia của cậu hả? À, Mơ khiên nghĩ, Không lâu sau, bọn lính đánh thuê lại phát hiện ra một thứ. Sòa rệt cầm mảnh xương đó trên tay, thấy rộng khoảng một đốt ngón tay. Y biết chắc là đây là xương lồng ngực của động vật có vú, Rất có thể chính là xương người. Điều khiến cho Y hiếu kỳ là cái lỗ nhỏ ở chính giữa của mảnh xương, một cái lỗ hình mũi dùi. Mờ đặt ngón tay vào cái lỗ đó, ngạc nhiên hỏi. Thứ gì gây ra như vậy chứ? Sòa rệt nghe răng nói. Chắc là răng của sinh vật nào đó cỡ lớn. Lớn cỡ nào? mơ hình đã nghe ra ẩn ý đằng sau câu nói của xóa rệt. Lũ sói ở chung với loài động vật lớn kia, chắc rằng đây mới là nguyên nhân khiến cho cả tiểu đội trinh sát của Nhạc Dương bị tiêu diệt. Xóa rệt lại nói, Cái lỗ này lớn, lớn hơn răng sói khoảng 5 lần. Vậy thì sinh vật kia ít nhất cũng phải lớn gấp 5 lần một con sói. Y đang nói dở, bỗng nghe một tiếng bụp từ phía xa dặn đến tựa như quả bong bóng thổi bị nổ toát ra sói rệt biến sắc thậm chí còn không kịp gọi mơ khinh vội xoay người nói lũ sói đã đến chỗ cắm trại rồi tôi trở về xem sao mơ khinh ngẩng người ra lẩm bẩm điệu hổ ly sơn à sói mà có trí tuệ như vậy ư bên đầm nước những kẻ đầu tiên nghe thấy tiếng động dị thường là hai tên lính đánh thuê đi lấy nước Bọn chúng không biết thứ gì phát ra tiếng động, cũng không tin có thứ gì dám tập kích đại bản doanh của mình. Phía sau chúng là gần 200 tên đồng bọn được vũ trang tới tận răng, chứ có phải đùa đâu. Hai tên lính đánh thuê đều là những kẻ trở về từ chiến trường, gàn góc cùng mình. Tiếng động đó ở rất gần, nên dù không có súng trong tay, chúng cũng tiến đến tra xét. Nhìn cái bóng lấp ló phía sau gốc cây, một tên nói, Ủa, hình như... Là một con hưu con. Tên còn lại nhe răng cười khùng khục. À, <cười> tối nay tao vẫn chưa sơi đã bụng mà. Lại gần hơn, mắt của hai tên lính đánh thuê sáng bừng. Phía trước không ngờ lại là một con sói, phóng chừng như đã bị thương, nằm cuộn dưới đất, thân mình khe khẽ rung lên. Trong thấy bọn chúng đến gần, dường như nó càng thêm sợ hãi, ánh mắt lộ vẻ kinh hoàng, muốn chạy mà không chạy được. Tên đi trước nói Xem ra thuốc của xóa rệt có tác dụng rồi Nó bị mùi hương đó dẫn dụ đến đây đấy Nếu bắt sống được nó Chúng ta coi như là lập đại công rồi đấy Tên đi sau nhắc nhở Cẩn thận Đừng có làm nó sợ chạy mất đấy Trong một cường ba Bên cạnh không khỏi trao mài Gã vốn hy vọng sói út Có thể dụ được hai tên lính đến thuê vũ trang đầy đủ Nhưng hai tên trước mặt lại đi thay không Có lẽ ở eo còn dắt súng ngắn Chỉ là từ góc độ này gã không nhìn rõ được. Sói út như bị một thứ gì đó kẹp chặt, ngơ ngác tội nghiệp, ngước mắt nhìn hai tên lính đánh thuê. Nói một cách chính xác hơn là nhìn vào chân của bọn chúng. Hai tên lính đánh thuê đó quả thực rất may mắn. Không ngờ trước sau bước qua chỗ quả mìn cả hai đều không giảm phải. Sói út liếc nhìn phía trước một cửa ba một cái. Tựa hồ muốn hỏi gã nên làm thế nào đây? nhưng các con cừu ba da sói cả đều nắp trong xương, không nhúc nhích chỉ nghe tên đi trước cất tiếng đến đây bé bi để tao bắt mày nào tên kia lại nhắc cẩn thận nó cắn mày đấy không nghe bọn họ nói à lũ sói ở đây không phải là sói bình thường đâu tên đi trước cười khẩy nhìn bộ dạng của nó kìa chắc chắn là bị thương không nhẹ rồi muốn cắn tao à lời vừa mới dứt đột nhiên sói út bật dậy động tác linh hoạt đó nào có giống bị thương đâu lúc này ánh mắt của nó bỗng trở nên lạnh buốt như băng lông cổ dựng ngược lên lộ ra hàm răng sắc bén tư thế như muốn bổ nhào lao tới Sát khí thì bốc lên ngùng ngục tên lính đánh thuê đến gần sói út hơn giật thoát mình nhất thời không kịp đề phòng dội lùi lại mấy bước sói út trừng mắt lên giẫm trúng rồi liền không chút do dự nó phục xuống thậm chí còn dơ hai chân trước lên, bịt chặt vào tay nữa. Tên bên cạnh vẫn chưa định thần lại, thầm nhũ không hiểu con sói định dỡ trò gì. Đột nhiên, nghe thấy tiếng nổ gián trời, mặt đất dường như rung chuyển, hắn đớn người, trố mắt nhìn tên đồng bọn, bắn giọt lên không trung như tên lửa. Từ thắt lưng trở xuống, đã hoàn toàn biến mất, máu rải khắp như mưa rào. Liền sau đó, hắn mới nhận ra mình cũng đang bay tạc sang một bên, lực xung kích khủng khiếp, khiến cho cảm giác đau đớn lan khắp cơ thể truyền đến trung khu thần kinh hắn không sao nén được bật lên một tiếng rống thảm thiết còn tên lính đánh thuê bị bắn lên không trung kia phần nửa người còn lại giờ cũng nổ toát ra tựa như một pháo bông nổ trên bầu trời tung tóe vô số mảnh máu thịt bay nhầy tả tơi rơi xuống trong một quần ba thở dài tiếc núi kết quả này kém xa so với dự tính của gã sói cả đã gọi sói út trở về lập tức ẩn mình vào mặt sương tên lính đánh thuê thoát chết vừa rống lên vừa chạy về doanh trại định thông báo cho đồng bọn biết những tên khác sớm đã nghe tiếng chạy tới chỉ thấy đồng bọn mình mậy đậm máu kinh khiếp tột cùng hét lên sói sói đến rồi cả doanh trại náo loạn hầu hết bọn lính đánh thuê đều chạy đến chỗ xảy ra vụ nổ Trác một quần bà và ba anh em sói xám chính là muốn lợi dụng cơ hội này, vòng qua sang mé bên khu vực đám người kia cắm trại. Gã và lũ sói muốn tận mắt xem kho lương thực của mình giờ đã ra sao, cả người lẫn sói vẫn còn ôm một tí hy vọng mong manh. Đập vào mắt bọn họ là những gốc cây trơ trọi, vô số đống tro tàn leo lét bốc lên làn khói xanh mỏng manh. Những mảnh xương hưu nằm lăn lóc, máu lên láng, nhuộm lên nền đá đỏ những chấm đen lốm đốm. Ngoài mấy cái liều lớn đang phần phật trong gió khắp xung quanh bao phủ một bầu không khí thê lương sau chiến trận thuốc súng cơ hồ vẫn chưa tăng hết đừng nói là hưu nơi này đến cả một mảnh xương hưu còn nguyên vẹn cũng chẳng có nữa Xoay út khẽ hú lên một tiếng dài ngẩng đầu nhìn trong một cừng ba nước mắt rừng rừng nghẹn ngào gầm gừ ua chang kho lương thực của chúng ta mất rồi tay trong một cừng ba buông thõng xuống đùi rồi vỗ vỗ lên đầu của sói úc chưa kịp nói câu an ủi thì sói cả đã phát tín hiệu cảnh báo kẻ địch đang di chuyển về hướng này cả bọn lại lập tức lùi vào màn sương bọn lính đến thuê không dám lùng tìm quá xa chỉ sục sạo ở xung quanh đó một lượt rồi quay trở lại trong một cường ba và ba anh em sói xám thả bước chậm lại gã có thể cảm nhận được trong bước chân loạn choạng của sói cả toát lên một sự hoang mang Kho lương thực không còn nữa, giờ phải đi đâu? Đúng thế, đi đâu bây giờ? Trong một cường bà nhìn màn sương mờ bình, chỉ thấy bốn phía núi non trùng điệp. Nhưng phóng mắt nhìn ra, xa xa lại tĩnh lặng như một thế giới chết. Đàn hưu khổng lồ kia bị đầm nước và khu rừng duy nhất còn sót lại đó thu hút đến đây, rồi bị băng tuyết dày khốn. Với sức ăn như ba nem sói sáng, ít nhất cũng có thể kéo dài được nửa năm. Hoặc đến sang năm, khi trời ấm áp hơn một chút, sẽ có những đàn thú khác đến đây. Nhưng bây giờ thì chẳng còn gì nữa. Trong một đêm, cả khu rừng bị chặt sạch, đàn hưu cũng bị hạ sát hết. Đầm nước trong xanh biến thành một dũng máu tanh lợm. Chỉ có đám người trang bị vũ khí hiện đại ấy mới có thể làm triệt để, làm sạch sẽ gọn gàng như thế. Trong một cường ba và ba nem sói xám buộc phải rời khỏi lãnh địa của mình lang thang đi tìm nguồn lương thực mới Có điều giữa chúng sương mù lạnh giá này Tìm được thức ăn Đâu phải là chuyện dễ Tối hôm đó Ba anh em xám không trở về hàng Bọn chúng thảo luận rất lâu Tựa như đã quyết định một việc cực kỳ quan trọng Trong đó có mấy lần nhắc đến A-U-Chan Nhưng trái mặt cường ba không hiểu Chúng nói gì Sau đó cả bọn đi về hướng Bắc Không dòng ngược lại Đêm ấy người và sói ngủ ngoài trời. Trong một cựu ba lấy phi lê cốt ra gối đầu. Ba anh em sói xám cuộn mình nằm hai bên gã. Trong một cựu ba không biết lũ sói đã thảo luận những gì, kết quả ra sao, cũng không biết là chúng sẽ dẫn mình đi đến nơi nào. Gã đang nghĩ chuyện xảy ra ban sáng. Sự xuất hiện cũng như ra đi quá đột ngột của nhạc dương đã kéo gã trở lại với xã hội văn minh. Đồng thời cũng khiến gã hiểu được, gã không chỉ có một mình. Mà vẫn còn lưỡi Cánh Nam, Pháp Sư Á La và Mẫn Mẫn. Bọn họ vẫn đang ở đâu đó trên tầng bình đài này. Những quan hệ ấy, những con người ấy, gã đều không thể cắt lìa được. Thế nhưng gã phải làm sao đây? Mơ khình có hàng trăm tên lính đến thuê với vũ khí và trang bị như thế. Mãi đến khuya, cơn buồn ngủ ập đến. Trong một cường ba mới thiếp đi mà lòng vẫn thấp thỏm bất an. Con trai! Con định đi đâu? Ngữ điệu của cha gã dĩ viễn trầm trầm, khoan thai như thế nhưng toát lên một sức mạnh không thể nào kháng cự được. Con đã quyết định rồi, ra ngoài xông pha một phen. Trong một cuộc bà tuổi trẻ nhiệt quyết phương cương, hừng hực khí thế gân cổ lên với cha mình như con gà chọi. Nhưng bản thân của gã cũng hiểu rõ gã cần đủ thứ động tác cùng âm lượng lớn hơn để che giấu nỗi sợ trong sâu thẳm nội tâm. Biểu thị rằng mình có thể đối kháng lại quyền quy vô thượng của cha Còn thật đã nghĩ kỹ rồi chứ Ngữ điệu cha gã vẫn điều đặn Cũng không thấy ông lớn tiếng hơn Chỉ là một câu nghi vấn đơn giản Nhưng tựa hồ có một sức mạnh vô hình Bọc kính lấy trong một gần ba Khiến cho gã cứng đờ cả người Mồ hôi túa ra Rồi ạ. Giọng của Trác Màu Cường ba càng lớn hơn, phản phất như muốn giật tung gông xiền đang đeo trên người. Gã nhất định phải ra đi, đến nơi gã khao khát. Con nghĩ kỹ rồi, con muốn chứng minh tự bản thân con cũng có thể sống thật tốt trên thế giới này. Thế giới bên ngoài rốt cuộc là chỉ nơi đâu. Thế giới bên ngoài kia có những gì? Gã căn bản không quan tâm những điều đó, thứ gã muốn là tự do. Gã cảm thấy trong căn nhà này dường như có thứ gì đó vô hình, vô chất, trói buộc, khiến cho suy nghĩ của gã không thể hiện được. Gã muốn chứng minh gã chính là gã. Gã đã không muốn làm đứa nhỏ trong một cường bà ngoan ngoãn, người lớn bảo gì là nghe theo đó nữa rồi. Gã muốn tự kiểm soát số phận của mình, muốn lựa chọn con đường của mình, thậm chí bất chấp lý lẽ. Điều gã muốn chỉ là rời xa cha mẹ, tung quanh thiên hạ một phen mà thôi. Trai trẻ mười mấy tuổi bao giờ cũng có những thôi thúc muốn phản kháng, chỉ khác là Trang Bạc Cửu Ba quyết định biến những thôi thúc này thành hành động. Còn cha gã Đức Nhân Lão Gia không ngờ lại cũng đồng ý. Mãi đến khi Trang Bạc Cửu Ba vui vẻ hân hoàng thu dọn hành lý đơn giản của mình với tốc độ nhanh nhất, mới có cuộc trò chuyện giữa cha và con trai trước khi lên đường. Đức Nhân Lão Gia mỉm cười chứng minh bản thân chứng minh sự tồn tại của bản thân ưng non lớn rồi khát vọng muốn đập cánh bay cao cho dù trước mắt nó có là vực sâu muôn trượng đi chăng nữa tiếp lời trai mọc cường bà ông chỉ khẽ hỏi một câu tại sao con phải chứng minh rằng mình có thể sống thật tốt trai mọc cường bà cứng lưỡi giật thoát mình đức nhân lão gia cũng không gượng ép chỉ nói tiếp ra bên ngoài Nhớ phải cẩn thận, chuyện gì cũng phải nghĩ kỹ rồi mới làm Dù có ổn định hay chưa, cũng chớ có quên viết thư về cho mẹ con Ông chầm chậm quay người đi, ngưng lại một chút rồi bổ sung Câu hỏi ta vừa hỏi con lúc nãy, trên đường hãy nghĩ cho kỹ vào Sinh mệnh vì lẽ gì mà tồn tại, con người vì lẽ gì mà tồn tại Con là một con người, con sống vì lẽ gì Cha gã ngoảnh đầu đi, gương mặt của người cha hiền vừa có vẻ chờ mong, lại vừa có chút do dự Con cũng chớ nên dùng hết tâm trí vào việc tìm câu trả lời. Có lẽ rằng cả đời này chưa chắc con đã tìm được đáp án. Ta chỉ hy vọng khi con rơi vào biển mê, thì hãy nhớ lại câu hỏi này. Nó sẽ rất có ích đối với cuộc đời con đấy. Nhìn theo bóng lưng của cha già, trong một Cường ba thầm nhũ. Đây mà là câu hỏi ư. Hình như hơi xa về cuộc sống mà mình sắp phải đối diện thì phải. Nhưng trên thực tế, trong một Cường 3 đã bắt đầu suy nghĩ về vấn đề này một cách vô thức. Rốt cuộc, gã sống gì lẽ gì? Mãi đến về sau, gã tưởng rằng mình sẽ tìm thấy đáp án. Rồi sau nữa, gã lại rơi vào giữa biển mê, lại bắt đầu tìm kiếm đáp án. Chuyện cũ hiện lên rõ mồn một trong tâm trí. Khi Trang một cường ba mở mắt, thấy trời vẫn còn tối om như mực. Sau một đợt liên tiếp nằm mơ, hồi mới gặp lại ba nem xói xám, đã một khoảng thời gian dài, gã không nằm mơ nữa rồi. Mà giấc mơ còn rõ ràng như thế. Đến cả âm điệu, nét mặt của cha già đều hiện lên không sai một chút nào trong cảnh mộng. trong một cường ba đưa mắt nhìn không gian tối đen xung quanh. Bật giác lại bắt đầu nghĩ. Mình rốt cuộc, sống vì lẽ gì? Mình rốt cuộc là muốn gì? Tại sao mình lại ở đây? Mình đến đây vì lẽ gì? Sau đó, gã nhìn thấy đôi mắt màu vàng cam của sói út đang mở ra nhìn mình vẻ dò xét. Lần đầu tiên trong đời, gã bắt đầu thực sự nghiêm túc nghĩ về câu hỏi của cha mình. Con người, vì lẽ gì mà tồn tại? Lấy đạo của người để trị người. Xóa rệt. Nhìn phần còn lại của tên lính đánh thuê dẫm phải miệng, phát ra một câu cảm khái. Còn Mơ Kinh thì đã đanh mặt lại, chạy đi xem tên bị thương. Một là để nghe hắn thuật lại tình hình xảy ra lúc đó, hai là giúp hắn cởi bộ đồ liền thân ra. Một lúc sau, Mơ Kinh sắc mặt hầm hầm, phẫn nộ bước ra nói với xóa rệt. Không thể tin nổi. Tôi vẫn không tin lũ xóa có thể làm được vậy. Phải biết là trên quả miền có mấy nút bấm để mà thao tác sai một bước cũng không được anh nghĩ rằng sói có thể làm được vậy không nào Xóa rệt cười khùng khục giải thích anh đã nghĩ đến một khả năng khác đám lính của chúng ta đã ấn nút xong nhưng bị lũ sói phát hiện chuyển đến nơi bọn chúng không thể ngờ được hay không giống như bảy thú vậy thôi đối với mấy thứ này lũ sói rất sành sỏi đấy mơ khinh vẫn không tin y nói từ chỗ cuối dòng nước đến đây Dù đi đường thẳng cũng phải mất mười mấy cây số. Dọc đường có khúc quỷ gập ghềnh, Chúng có thể giữ được lâu thế mà vẫn không phát nổ à sói rệt lắc đầu. Ừm, ai mà biết được chứ? Mơ Kinh lại nói. Bọn chúng đã ở quanh đây rồi. Tại sao anh gọi chúng lại không đến chứ? Sắc mặt của sói rệt trầm xuống. Tôi đã nói rồi. sói ở đây không thể xét theo lẽ thường được. Bọn chúng hình như đã nảy sinh tâm lý thù địch với hành vi của chúng ta. Nếu còn cố cường ép triệu gọi, chỉ sợ sẽ dẫn đến phản tác dụng. Khoảng thời gian tới đây, chúng ta còn phải đề phòng hành vi báo thù của lũ sói đó nữa. Cái gì? Hành vi báo thù à? Mơ khiên trận tròn cặp mắt màu xanh lam lên. Trong mắt đầy vẻ kinh ngạc pha lẫn nghi hoặc. Xóa rệt nhúng dài. Anh cũng nghe thấy rồi đấy. Tiếng nổ lớn như vậy, đám lính trinh sát của chúng ta hẳn đã giao chiến kịch liệt với đàn sói. Trí nhớ của lũ sói còn tốt hơn chó, bọn chúng sẽ nhớ kỹ, vật thể nào, dùng thứ gì tấn công mình. Hừ, cực chó thật. Mờ Khinh lầm bầm chửi bới, dên mặt, quay trở lại liều trại. Max biết điều toàn tót theo sao, tự như khẽ thở dài buông lại một câu. Năng lực của ông xóa rệt chắc cũng chỉ có vậy thôi chứ. Thân hình của Mờ Khinh dừng sững lại, Max không nói gì thêm nữa. Hắn ở với Nhạc Dương một thời gian cũng học được đôi điều Biết rằng có một số chuyện chỉ cần đẩy khẽ một cái là đủ rồi. Sáng sớm hôm sau, ba anh em xói xám lại tiếp tục đi về phía Bắc. Trang một gường bà không hiểu gì nhưng cũng lẻo đẻo theo sao chúng. Chỉ thấy chúng bước đi rất mạnh mẽ và kiên định, không hề có ý quay đầu. Bọn người Mơ Kinh có lẽ đã bị bỏ lại tít đằng sau. Trang một gường bà không biết phải hỏi thế nào lúc dừng lại nghỉ ngơi bèn dơ tay chỉ vào mặt xương nghĩ đủ mọi cách hoài soi út nơi nào thế soi út liếc nhìn phía sau với ánh mắt tiếc núi vô ngần kho lương thực của chúng đã bị vét sạch cả rồi sau đó mới buông ra hai âm tiết rõ ràng về nhà đúng thế đây là lần đầu tiên Trong một tuần ba nghe thấy âm tiết này nhưng gã có thể phán đoán một cách chắc chắn ý nghĩa của chúng đó là về nhà trong mắt soi út toát lên một niềm hân hoan nhưng nét trống vắng u buồn lại chiếm phần nhiều hơn. Âm thanh thấp trầm kéo dài tựa như lời than thở của kẻ lãng du nhớ về quê hương đầy những lým lưu triều mến. Trong một tuần bà đã từng kiểm tra thương tích trên mình chúng, biết rằng các vết thương ấy không phải được tạo ra trong cùng một lần. Có những vết cách nhau một tuần, cũng có vết lâu hơn. Gã bóng sực hiểu ba anh em sói xám đã không chỉ một lần muốn trở lại nơi đây nhưng mỗi lần đến nơi kết quả vẫn chỉ là bị xua đuổi đến một nơi xa hơn cùng lúc này đối mặt với thực tế không thể tìm được thức ăn nữa chúng đã quyết định trở lại nơi đó thêm một lần nữa trong doanh trại mơ khinh nhìn thấy máy tính của giáo sư phương Tần mà rầu rĩ cả người giờ thì hay rồi nhạc dương đã biến mất lũ sói cũng không đến vô duyên vô cớ lại tổn thất mấy tên thuộc hạ tuy ăn được một bữa thịt hưu nhưng cũng không thể bù đắp nổi tổn thất ấy xoa rệt trầm ngắm một hồi lâu đoạn nói với mơ kim đi đi đường vòng thôi vậy đây là cách duy nhất của bọn y trong thời điểm này đi vòng theo mép bình đài tiến lên phía trước thì không đến nỗi bị lạc trong sương mù tuy phải vòng vèo rất nhiều nhưng xoa rệt tin chắc trong khoảng một hai năm thế nào cũng đến nơi được Bọn Y chỉ không biết một điều rằng Đi đường vòng như vậy So với đi theo đường của Nhạc Dương Chỉ Thật không biết là nhanh hơn gấp mấy trăm lần Đây là cuộc hành trình dài đăng đẳng Và gian khó tột cùng Sau khi nghe Xói út giải thích Trên một cực ba biết được Bọn họ sẽ phải đi 15 ngày Dọc đường không có thức ăn Băng tuyết sẽ mỗi lúc một nhiều Đến cuối cùng thì nước cũng không có Gã đồng thời có thể cảm nhận được ba nam sói xám đã phải vất vả thế nào mới tìm được kho lương thực duy nhất ấy tổn thất ở đó đối với chúng nặng nề đến chừng nào thế nhưng chúng lại không hề nghĩ phải trả thù mà vẫn làm như đồng loại của chúng mấy nghìn vạn năm nay ra đi tìm kiếm một không gian sinh tồn khác trong tình trạng không có thức ăn mà đi mười lăm ngày đường gần như là một điều không thể hoàn thành nhưng ba nam sói xám có thể Khi chạy, tứ chi của chúng đều duỗi ra, bước chân nhẹ nhàng, đây là phương thức vận động tiết kiệm thể lực nhất, có thể đạt được vận tốc 20 km/h. Hèm nội sói cả bị thương, nhiệt độ mỗi lúc một lạnh, động tác của nó bắt đầu trở nên khó nhọc. Trong điều kiện khắc nghiệt ấy, thương thế của nó không những không thuyên giảm mà còn có xu hướng trầm trọng hơn. Đến tối, cả bọn lại đi tìm một chỗ khuất gió trong một tuần ba nằm dưới đất duỗi cả thứ chi ra bà nèm sói xám, chui vào trong áo da của gã người và sói ôm chặt lấy nhau cùng chống lại cái rét xoay út nói không sai càng đi về phía bắc thời tiết càng thêm giá lạnh chốc chốc lại có một trận gió buốt xương buốt cốt thổi qua những hạt tuyết rơi lã tả bị gió cuốn bay mù mịt khắp trời khiến cho màn xương vốn đã dày đặc lại càng thêm mù mịt khó lường Đó giống là một cảnh tượng cực kỳ hùng tráng, những bông tuyết tích động mấy nghìn năm không tan, vốn to như lòng ngỏng, giờ bị nghiền ra thành những hạt cát bạc li ti. Gió cuốn lên, ánh nắng chiếu vào, cả bầu không lấp lánh ánh bạc. Đến cả không khí bọn trăn một người ba hít thở dường như cũng mang theo vô số dùng bạc nhỏ li ti ấy. Mật mã Tây Tạng, phần 138 của nhà văn Hà Mã Cuộc hành trình của ba đêm nhà sói xám và trái một quần ba đã đến ngày thứ năm. sói cả không thể đi được nữa. Chỗ bị đập trúng lần trước đã tổn thương nghiêm trọng. Toàn bộ bắp chân sau giờ đã đông cứng như một tảng băng. Những mảnh băng dở dụng ra dưới bước chân quật cường của sói cả chảy ra ngoài theo dòng máu rồi lại đông thành những vệt đỏ chói bám cứng trên chân của nó. Nhưng nó vẫn kiên trì tiến bước bằng cách riêng của mình hai chân trước của nó bổ tới như bắt bướm móng vuốt ghi chặt xuống nền đất kéo lê cả nửa thân sau cái chân đông cứng kia vạch trên tuyết một đường thẳng tắp móng vuốt cọ xuống mặt đất phát ra những âm thanh chói tai sói hai và sói út biết sói cả không cầm cự được lâu nữa bọn chúng cúi đầu lẳng lặng dẫm lên những chỗ sói cả vừa đi qua cũng giống như vô số lần trước cứ lặng lẽ bước theo giữ nguyên đội hình tề chỉnh Trang một Cường 3 lấy cành cây, làm thành một cái cán đơn giản nhưng bị sói cả lạnh lùng cười tuyệt. Tiếng gầm gừ của nó đã già nua, khẳng đặc, nhưng vẫn lạnh lùng mà khốc liệt. Tôi là một con sói, không nằm cán, cả đời sói chỉ biết đi giữa trời đất này mà thôi. Nó dùng thoát khỏi vòng tay của Trang một Cường ba vẫn quật cường như thế, hai chân trước bổ tới, chân sau lê theo. Một bước, rồi lại một bước. Nó là một con sói, nó chỉ đi giữa trời đất bao la này. Sói sở hữu sự nhạy bén trời sinh của đồng vật. Chúng biết khi nào mình sẽ rời xa cõi đời này. Vì vậy, sói cả đổi hướng tiến lên, rồi gầm lên giận dữ, ngăn không cho sói hai và sói út đi theo. Sói hai và sói út, chỉ lặng lẽ nhìn theo sói cả, nhìn nó khó nhọc, tiến về phía trước. Tiến về phía núi đá hình thành từ dung nham cao ngất ấy. Sói út, nước mắt rưng rưng, Nó cũng biết, kể từ giờ sói cả sẽ không còn dẫn đường chúng đi đến nơi này nơi khác nữa. Ngọn núi bị tuyết động phủ lấp ấy trông thật là cao lớn vợi vợi. Sói cả đứng bên dưới chỉ là một chấm đen nhỏ hoàn toàn không đáng để mắt. Bóng dáng của nó tiêu điều, cô tịch, trong gió lạnh toát lên một vẻ thê lương và cô độc khó tả thành lời. Nó ảnh đầu nhìn ngọn núi cao sừng sững rồi lại nhìn trong một cường ba khẽ gừ gừ với gã, tự như đang hỏi. Chính là chỗ này rồi, không tệ lắm phải không? Hai chân trước của nó lại bổ tới, kéo lê chân sau, rồi lại bổ tới. Cái bóng xám đó dần dần qua vào làm một với hoa tuyết bay lượn khắp trời. Nó nhích dần từng chút một lên phía đỉnh núi. Con dốc thoạt nhìn tưởng như bằng phẳng, nhưng cũng buộc nó phải dốc hết toàn bộ sức lực ra để không bị lăn trở xuống. Cuối cùng, cũng lên đến đỉnh rồi. sói cả nằm rạp xuống, nheo mắt nhìn phong cảnh xung quanh. Không biết ở phía bên kia màng sương mù có gì nữa. Phải chăng đã gợi lên trong nó vô số những hồi ức xa xưa? Trang màu cường ba vẫn luôn đi bên cạnh sói cả. Lúc này, gã cũng lên đến đỉnh núi, dõi mắt nhìn ra xa. Chỉ thấy sương tuyết mơn mang, lấp lánh ánh bạc. Khung cảnh tựa như thế giới cổ tích ấy khiến cho gã cũng tạm thời quên đi cái giá rét đang bổ dây lấy mình ua chan giọng sói cả trở nên thấp trầm lạ thường tôi không xong rồi trong mắt của nó ánh lên một nụ cười bất lực đoạn đường phía trước hãy còn dài lắm nó hướng ánh mắt về phía xa tích tắp sau đó là nhìn thân thể mình thức ăn sẽ do anh chia nó lại ngẩng cao đầu phản phất như muốn nhìn xuyên qua bức màn trắng bị khóa kính. Tiếp tục, di trí của tôi, dẫn bọn chúng nó về nhà. Trong một cường bà, một lần nữa, nghe hai âm tiết về nhà. Trong một cường bà, một lần nữa, nghe hai âm tiết về nhà. Cảm giác bi thương khi sắp mất đi một người bàn thiết, lập tức lấp đầy cả cõi lòng của gã. Tiếp đó, gã nghe thấy trong mũi của sói cả, dường như phát ra một âm thanh rất khẽ ai bảo sói không biết hát con người có bao giờ nghe thấy những tiếng quang ca của chúng khi tự do chạy nhại giữa chốn thảo nguyên hoang dã con người có bao giờ nhận thấy tâm tình nhớ nhung của chúng gửi vào tiếng hú dưới trăng con người có bao giờ nghe thấy tiếng rú gào bi tráng của chúng khi bị ép phải lìa xa chốn cũ khúc điệu chậm chậm hòa vào dòng chảy của thời gian tâm trí sói cả cũng theo tiếng nhạc từ từ bay xa. Năm đó, con sói non chưa mở mắt rơi xuống đất, lần theo mùa sữa xô đẩy tranh cướp bầu vú mẹ với một đám anh em. Năm đó, con sói 3 tuần tuổi lần đầu mở mắt, quan sát thế giới hoàn toàn mới mẻ. Năm đó, con sói 3 tháng tuổi tru tròn miệng, phát ra tiếng hú đầu tiên trong đời. Các bậc bề trên trong gia tộc đều cười cười nhìn con sói nhỏ kháo khỉnh nói rằng nó sẽ trở thành một con sói tốt tiếng hú trong veo hẳn là phải bú sữa khỏe lắm năm đó con sói nhỏ 5 tháng tuổi lần đầu tiên bước lên gò cao nhìn ánh trăng chạy xuống qua những kẻ lá rung rinh nó đuổi theo bóng trăng nhảy nhót tung tăng năm đó nó lần đầu tiên tham gia săn bắt được các bậc trưởng bối trong gia tộc cổ vũ nó đã dùng vuốt sắt lên nhe hàm răng nhọn sắc năm đó Nó bắt đầu theo đuổi cô nàng sói của gia tộc kế bên. Một nàng sói sở hữu thân hình yêu kiều khỏe mạnh. Cái đuôi dài xinh đẹp và đôi mắt trong gieo đa tình. Bọn chúng hẹn nhau dưới trăng. Dưới ánh hoàng hôn, bọn chúng cọ đầu cọ tay vào nhau trong rừng sâu. Dường quốc của loài sói lại có thêm một cặp hình bóng không rời. Năm đó, nó liếm lên bộ lông mềm mại của vợ, nhìn lứa con đầu tiên của mình đang tranh bầu vú mẹ, hệt như nó năm xưa. Trong những sinh mạng nhỏ nhoi đó đang chảy dòng máu của nó, bọn chúng sẽ tiếp nối sự kiêu ngạo của gia tộc, hào tình tráng trí, nhu tình vô hạn. Nó và vợ nó chính vì những nút thắt sinh mạng này mà hèn ước đến bạc đầu, chết cũng không rời. Năm đó, nó đã là cha của mười mấy con sói, nó sẽ thành lập gia tộc của riêng mình. Nhưng lại ngửi thấy một mùi hương tà ác đường vẽ đắm sai lòng hiếu kỳ thúc giục nó và những đồng loài khác đến thăm dò xem rốt cuộc đó là thứ gì nhưng đón tiếp bọn chúng lại là những sông sắt lạnh băng nghe thấy tiếng rú gào thê lưng đằng sau dẫn đến tim của nó thắt lại nhưng chỉ có thể hồi đáp cũng bằng những tiếng tru thảm thiết năm đó nó vượt đường xa vàng dặm đặt chân lên mảnh đất thân quen nhưng chỉ nhìn thấy Những đồng loại sớm đã trở thành xa lạ, chứ không thấy cái bóng dáng thân quen thổi trước. Sói cả không nhắm mắt, nhìn chằm chằm về phương bắc. Nó sinh ra ở đó, lớn lên cùng ở đó, cho dù gặp phải khó khăn hay trắc trở gì chăng nữa, lòng của nó vẫn khao khát được trở về nơi đó. Trong một cường ba tưởng rằng sói cả vẫn nhìn về phía đó cho tới khi gã chạm vào thân thể của sói cả mới phát hiện ra nó đã cứng lại từ lâu gã cố đè nén cảm giác bi phẩn trào dân nơi cổ họng tuân theo di nguyện của sói cả cắt nguyên đầu của nó ra để riêng trang một cường ba biết trong thế giới của loài sói khi sống thì là đồng bạn sau khi chết sẽ trở thành thức ăn sói cả đã giao quyền chia thức ăn cho gã gã nhất định phải dẫn sói hai và sói út còn sống để đến quê hương mà bọn chúng mãi không thể nào quên được trên một quần ba, đặt đầu sói cả ngay ngắn, hướng về phương bắc, giãy một cái dài, sau đó giác thân thể của nó xuống phía dưới. Thức ăn được trên một quần ba chia ra làm năm phần đều nhau. 10 ngày tiếp sau đó, bọn gã vừa phải cố gắng tiết kiệm thức ăn, lại phải giữ được thể lực và hơi ấm để không bị chết cổng Sói Út và sói Hai đã chấp nhận thân phận thủ lĩnh của gã. Sói cả chỉ đồng ý để A U Chan theo lên núi thái độ ấy đã chỉ rõ ra rằng chặng đường tiếp sau đây sẽ do ai làm thủ lĩnh muốn sống sót trong hoàn cảnh này không chỉ dựa vào sức mình mà phải nhờ vào trí tuệ bọn chúng đã công nhận trí tuệ của sói cả thì cũng công nhận người kế thừa mà sói cả đã lựa chọn sói hai và sói út nhận thức ăn từ chỗ của trác mọt cườn ba bọn chúng đều biết mình ăn gì vì vậy không hề quan hệ nhảy nhót khi có thức ăn chỉ lặng lẽ nhai giữa chốn trời băng đất tuyết chỉ có những tiếng nhóp nhép ríu rả. Ăn xong, cơ thể lại đầy năng lượng, linh hồn của sói cả đã quá thành động lực đưa bọn trang một Cường ba tiến lên phía trước. Hai con sói đi trước dẫn đường, trong một Cường ba một bước không rời bám sát theo, tạo thành đội hình tam giác ngược, để lại ba hàng dấu chân song song trên mặt tuyết nghìn năm chưa tan. Cả bọn kiên trì thẳng tiến, chân bước những bước kiên định, cuối cùng quá thành ba chấm đen nhỏ giữa đất trời bao la so sánh ra đội ngũ của mơ khinh không có ai dẫn đường giá lại cây đinh nhạc dương đã chôn xuống từ trước bắt đầu phát quy tác dụng khiến cho mơ khinh càng thêm phiền phức một đêm nọ không có bất cứ dấu hiệu gì báo trước trong lều của tổ thứ mười bốn đột nhiên vang lên một tiếng nổ dáng trời cái đó là tiếng kêu thảm thiết tột cùng một tình lính đánh thuê dù không chạm phải bất cứ thứ gì gây nổ Vậy mà cả cánh tay chẳng hiểu sao lại bị nổ tan tành máu thịt tung tóe trong liệu kế đó trong đám lính ninh thuê bắt đầu lan đi lời đồn thì ra bộ áo liền thân chống đạn cực kỳ đảm bảo mà bọn chúng đang mặc Giống là một thùng thuốc nổ bộ đồ đó sẽ liên tục kiểm tra nhịp tim hơi thở và mạch đập của bọn chúng chỉ cần tim chúng ngừng đập bộ đồ sẽ nổ tung biến chúng thành một đống thịt dụng sự việc lập tức náo động cả lên Mơ Kinh phải tốn rất nhiều công sức Mới dẹp yên được Nhưng bọn lính đến thuê Cũng đều đã biết Trên tay của Mơ Kinh có một bộ điều khiển Cho dù chúng chưa chết Mơ Kinh muốn cho tên nào nổ Tên ấy sẽ nổ chết tươi Tên nào muốn tự cởi bỏ bộ áo chống đạn ra Cũng sẽ bị nổ tung Kẻ nào chưa được phép Mà đã có ý đồ lại gần ám sát Mơ Kinh Bộ y phục đó cũng sẽ phát nổ Đúng vậy Đây chính là con bài tẩy của Mơ Kinh chỉ là y không nghĩ sẽ bị lộ nhanh đến vậy y không sợ đám người kha phu dẫn đến không nghe lệnh của mình bởi vì y có thể trực tiếp thao túng sinh mạng của bọn chúng y có một cái công tắc có thể khởi động hay tắt hệ thống tự động phát nổ theo kế hoạch ban đầu sau khi xong xuôi ở bạc ba la thần miếu y mới khởi động công tắc ấy sau đó đám lính đánh thuê chết bởi các cơ quan cạm bẫy sẽ cùng với tòa thần miếu hóa thành tro bụi chỉ có điều lần trước Khi phái người tìm dấu vết của lũ sói, Mơ Kinh mới phát hiện cái công tắc đó của mình đã bị người ta bật lên. Muốn bật hay tắt cái công tắc ấy, phải dựa vào một bộ thiết bị điện tử rất tinh vi, chính xác, mà người bình thường, người tiếp xúc với các thiết bị điện tử, đồng thời phát hiện ra được điểm này. Chỉ có thể là Nhạc Dương mà thôi. Vì vậy, Mơ Kinh nhất quyết cho rằng Nhạc Dương vẫn chưa chết. Chẳng qua chỉ trốn mất mà thôi. Nhưng y thực không sao hiểu nổi. Hiện giờ công tắc đã tắt hẳn. Vậy mà cánh tay của tên lính đánh thuê cũng tự nổ nữa. Không hiểu Nhạc Dương đã giở thủ đoạn gì. Giờ đây cái công tắc ấy đã không thể không bật lên trước thời hạn y dự kiến trong kế hoạch. Trong toàn đội ngũ, chỉ của mình y và xóa rệt là không mặc loại trang phục đó. Đến cả Kha Phu cũng biến thành một quả bom di động có thể bị y cho nổ bất cứ lúc nào. Mask giở khóc giở méo Đến tìm Mơ khinh tố khổ Ô, ông chủ Tôi cũng không thể Cởi ra Liền bị Mơ khinh quát cho một trận đuổi đi Nhạc dương Tôi vẫn đánh giá cậu quá thấp rồi Mơ khinh nghiến răng kèn kẹt Thầm nhủ Lại thêm một tuần nữa qua đi Trong một cường bà Lê những bước nặng trịch giữa trời gió tuyết mịt mù Cuối cùng cũng nhìn thấy kiến trúc nhân tạo đầu tiên trên tầng bình đại thứ ba của Sandila. Một tòa kiến trúc khí thế hào hùng khiến cho người ta bất giác, sinh lòng kính phục. Thoạt trong, nó giống như một pháo đài, nhưng lại không phải. Nói một cách hình tượng hơn, thì giống như một cái cầu thang khổng lồ, mỗi bậc cao như bức tường trong cung điện. Trên mỗi bậc đều khoét rất nhiều hốc hình cung, giống như những cửa sổ kiểu pháp khổng lồ, hoặc vô số cánh cổng lớn xếp thành hàng thành lối. Kiến trúc dạng bậc thang ấy cứ chất lên từng tầng, từng tầng một, như thể vô số cây cầu có mái che chồng chất, muốn thông lên đến tầng thiên đình vậy. Xoái út hú lên hân hoàng, tựa như đang nói với Trác một Cường Ba, sắp đến rồi. soái hai không hưng phấn như vậy, chỉ xoay một vòng tại chỗ, rồi thở hắt ra một tiếng. trong một Cường Ba ngước nhìn xung quanh ngoài tòa kiến trúc khổng lồ trước mắt ra bốn bề vẫn chỉ là sương mờ mịt ngọn núi xa xa ẩn hiện thấp thoáng trong mặt sương như một con thú khổng lồ kiến trúc này có lẽ là một dấu hiệu hay còn mang ý nghĩa gì khác chứ ngoài dự liệu của gã sói hai và sói út lại chạy về phía tòa kiến trúc ấy trong một cường ba dội theo sau thầm nhủ tạm thời tránh mưa tránh gió nơi này thì cũng được chỉ là giờ trời vẫn còn sớm chẳng lẽ hai con sói muốn nghỉ lại đây đột nhiên gã nghĩ đến một khả năng khác lẽ nào trong này có thức ăn chứ càng đến gần tòa kiến trúc gã càng cảm nhận sâu sắc sự kỳ vĩ của nó đồng thời gã còn phát hiện ra dường như có thứ gì đó còn đậm đặc hơn cả màn xương che phủ khắp không gian đang từ trong các ô cửa đen ngòm ấy tuôn trào bước lên trước một cánh cửa gã chợt bắt gặp một làn gió ấm ùa vào mặt Đã lâu lắm rồi, trong một cửa ba không được cảm giác ấm áp ấy bao bọc. Làn gió ấm vừa gặp không khí bên ngoài liền quá thành mù sương dày đặc trầm xuống. Vì vậy, trước ô cửa có thể trông thấy một bức màn hơi nước đặc sánh như sữa. Cả bọn sải chân bước vào ô cửa, bên ngoài thì lạnh buốt như giữa ngày đông tháng giá, bên trong thì lại ấm áp như tắm trong tiết xuân. Sói Út chạy một vòng xung quanh căn ba, lè lưỡi liếm liếm môi như thể đang nói tuyệt vời không sói hài đi phía trước khẽ quýt lên một tiếng ý muốn nói đừng dừng lại tiếp tục đi đi bên trong hang trong một Cường bà mới xác định chắc chắn đây đích thực là một mô hình kiến trúc cổ xưa đơn giản nhưng thực dụng không phân chia thành các phòng mà là những hang động riêng rẽ giả lại nơi này quá thực đã từng bị dung nham núi lửa phun trào vùi lấp Có điều không bị tàn phá hoàn toàn mà còn bảo tồn được một nửa lộ ra bên ngoài. Còn mặt dưới đất dưới chân gã, rõ ràng không phải là địa hình của năm xưa. Bởi sau khi bị dung nham xâm thực, trên nền của tòa kiến trúc đã hình thành nên vô số lỗ lớn lỗ nhỏ. Xoay út và xoay hai thanh thạo luôn lách qua các cửa hàng. chẳng mấy chốc đã đi vào sâu bên trong, nơi không còn ánh sáng nữa. Cặp mắt màu vàng cam của xói hai và xói út biến thành bốn ngọn đèn chỉ đường trong bóng tối mịt mù. Trang một cường bà cảm nhận được một cách rõ rệt. Cả bọn đang đi ngược dòng khí lưu ấm áp kia. Gã giống định cầm một cây đuốc lên nhưng lại bị xói út dứt đi mất. Hình như không được thắp sáng ở trong này. Không biết bao lâu sau, Trang một cường bà cảm giác mình đang đi xuống tầng cùng. Dưới chân là mặt đá cứng, xung quanh là những thông đạo dung nham hình tròn. Thông đạo rất thông thoáng rộng rãi, cũng rất dài, có nước rỉ ra bên dách, không khí ẩm ướt. Đi bên trong thông đạo dung nham, Trác mặt cường ba chợt nhớ đến dòng U Minh Hà ngầm dưới lòng đất mà họ đã phải vượt qua để đến đây. Bây giờ có cả một thuyền đầy người, vậy mà lúc này chỉ còn lại có một mình gã. Khi Trác mặt cường ba bắt đầu thấm mệt, bước chân của sói hai và sói út cũng chậm lại. Gã liền khẽ khẽ, ra mệnh lệnh nghỉ ngơi. vừa nằm xuống đã cảm thấy cơ bắp toàn thân lập tức thả lỏng dễ chịu lạ thường. bỗng loáng thoáng nghe phía xa xa có những tiếng tách tách tách truyền đến. trong một quần ba nhận thấy sói hai và sói út đang nằm phủ phục trên người mình đều đã đứng dậy. rồi lại nghe một trang những tiếng quậy nước tách tách tách. rõ ràng là có một loài động vật nhiều chân sống trong thông đạo dung nham này. sói hai và sói út Phát ra tiếng quang hô, bổ nhào tới. Chỉ trong chốc lát, đã kéo về một thứ khá nặng, rồi liên tục kêu lên với trái một cường ba. Thức ăn, thức ăn. Hai con sói đã nhịn đói cả ngày nay rồi. Trái mặt cường ba phát ra lệnh có thể ăn. Sau đó mới đưa tay rờ thử xem cái gọi là thức ăn ấy là gì. Động vật chân đốt. Bên ngoài có một lớp vỏ mỏng, sáu chân. Chân có nhiều gai cứng, có xúc tu dài khoảng nửa mét rộng chừng 20 đến 30 cm nếu là lúc mới đặt chân đến salila gặp phải loài sinh vật có thể dùng tay sờ trong bóng tối để phán đoán này cha mọc cường ba chắc chắn không dám tùy tiện ăn nhưng sói hai và sói úc đều ăn rất ngon lành hiển nhiên là gã cũng có thể ăn được rồi cha mọc cường ba chọn một cẳng chân của con vật chân đốt ấy khêu tịch ra quả nhiên vừa ngọt vừa thơm lại nhiều nước mùi vị chẳng kém gì càng cua hay tôm hùm sói hai và sói út thì đã ăn sạch khoang bụng của con vật chúng biết U a chan không thích ăn nội tạng thật là một thủ lĩnh có sở thích kỳ cục ăn no một bữa xong xuôi cả bọn nhanh chóng chìm vào giấc ngủ ngày hôm sau bọn trai một Cường ba vẫn tiếp tục đi trong bóng tối có khu giác xuất sắc của sói hai và sói út dẫn đường trong một Cường ba không hề lo lắng chuyện bị lạc Dọc đường cả bọn gặp rất nhiều loài động vật vừa ăn hôm trước, khắp nơi vang lên tiếng tách tách tách. Lũ chân đốt đó dường như có thể cảm nhận được hành động của Trang Mọc Cường Ba và hai con sói. Bọn gã đi tới đâu, chúng đều vội rụt vào né tránh, nấp sâu hơn. Trang Mọc Cường Ba hình dung vẻ ngoài của lũ sinh vật này, mang máng thấy rất giống với một loài động vật nào đó mà gã quen thuộc. Giá lại còn từng trông thấy ở tầng bình đại thứ hai nữa. Trong cuốn sổ ghi chép ở thôn công bố có nói loài sinh vật này rất phù hợp với yêu cầu vì vậy đã được đưa lên tầng bình đại thứ ba. Trang một cường bà đã biết hôm trước gã ăn thứ gì rồi. Trang một cường bà bắt đầu cảm thấy không thể nào tin nổi càng đi về phía trước lại càng thấy ấm áp. Chiếc áo khoác hưu bắt đầu gây cảm giác nóng bức. Gã không biết đi qua đường hầm tối đen này rốt cuộc mình sẽ xuất hiện ở một nơi thế nào nữa. Ba ngày sau Khi Trâm Cường ba để mình trần, bên dưới quẩn giấy da, nhìn thấy lối ra sáng bừng lên, gã bất chấp tất cả xông ùa ra. Cửa hàng rất nhỏ nhưng ánh sáng đó, ánh sáng đó là ánh sáng mặt trời, một trăm phần trăm là ánh mặt trời rồi. Từ khi đặt chân lên vùng đất này, gã chưa từng một lần trông thấy ánh mặt trời tự nhiên. Rốt cuộc, gã đã đến đâu vậy? Lâu lắm rồi gã mới được tắm mình trong tia nắng mà thiên nhiên vĩ đại ban cho, dẫu rằng đã có chuẩn bị tâm lý từ trước, Trong một người ba cũng không dám tin, đây là sự thật. Vì vậy, khi chu ra khỏi cửa hang, ngẩng mặt lên nhìn trời, gã bất giác thốt lên câu hỏi đầy ngờ vực. Đó là mặt trời. Mặt trời thật ư? Đó là bầu trời xanh. Thật sự là bầu trời xanh. Phải không chứ? Không phải là ảo giác chứ? Bầu không thâm thẳm sắc lam, thấp thoáng một dệt xanh lục, trải mênh mang vô tận. Một án mây mỏng mảnh tựa tắm vải xa, dịu nhẹ, bồng bềnh trôi nơi chân trời. Ánh nắng chói chang tỏa chiếu, toàn thân cô gã đều cảm nhận được sự ấm áp đó. Thật sự, thật sự không phải gã đang nằm mơ sao? Ánh mắt của trắng một cửa ba dừng lại, đăm đăm nhìn về phía xa. Gã chợt không kịp được mà tự hỏi mình đây là sự thật sao không phải mình đang nằm mơ đấy chứ cỏ xanh biên biếc, cao thì không quá gối thấp thì không che lấp gốc dậy. kết thành một tấm thảm điểm xuyết những bông hoa trắng nhỏ li ti như hạt gạo một vùng thảo nguyên mênh mông trải đến tận chân trời cơn gió phất quà gợn từng đợt sóng nhẹ lăn tăng chạy xa tích tắp tựa hồ như từng nhánh cỏ từng bông hoa đều đang dậy tay như gã reo lên mừng rỡ hân quan. trở về rồi, trở về rồi. gió ở nơi này êm dịu như hơi thở tình nhân, khiến cho người ta thực tình không phân biệt nổi. đó là cơn gió thổi ua vào mặt mình hay chỉ là luồng không khí do cơ thể mình chuyển động gây ra. mấy cây cột đá khổng lồ nghiêng nghiêng trên bãi cỏ khiến cho không gian tĩnh lặng yên bình ấy có thêm mấy phần trang nghiêm. mấy chú chim ngầm qua bay đến đậu trên cột đá mắt láo liên nhìn khắp xung quanh rồi lại theo nhau cất cánh tung bay nhào lộn trên không trung như có ai đó đang tấu lên giai điệu bạn sonat ánh trăng vỏ hiu hiu chim ca ríu rít mặt đất hơi dập dềnh uốn lượn phát lên những đường cong tuyệt đẹp như đường nét trên thân thể người thiếu nữ dường địa đàn trong truyền thuyết chắc hẳn cũng chỉ thế này mà thôi đó là ấn tượng đầu tiên của trang mục Cửu ba về cảnh tượng trước mắt Sau đó, gã phát hiện mình đang ở một lối ra giống như cái hốc. Phía trước là bát ngát thảo nguyên, nhưng phía sau lưng gã thì tầm nhìn bị tường đá chắn mất. Gã bước ra ngoài, xoay người lại, phát hiện kiến trúc này như một cái thùng thư khổng lồ Còn mình thì như vừa chui ra khỏi cái lỗ nhét thư. Lùi lại thêm mấy bước nữa, gã trông thấy một bức tường cao. Lùi nữa, lùi nữa, lùi một mạch ra đến tận thảo nguyên dẫm chân lên thảm cỏ mềm mại gã mới nhìn rõ toàn bộ diện mạo nơi này đó là một kiến trúc thoạt trong như thể viên lâm của hoàng gia có tường cao vây quanh bức tường chạy dài miên man không thấy điểm cuối những viên gạch khổng lồ xám đen loang lổ xếp thành vô số hình tượng theo phong cách mô sai dây leo thì quấn chằng chịt quanh mương nước dẫn trên cao những cột đá cao to chống đỡ hành lang chìa ra phía ngoài Thoạt nhìn như một sạn đạo treo leo trên lưng chừng núi. Tường thành cao lớn chắc chắn, có vô số cửa sổ to như ô cầu dồn. Những bậc thang dài thoai thoải dẫn lên cao. Trên bậc thang cuối cùng, sừng sững nguy nga một cánh cửa. Ngoài tường thành rải rác một vài kiến trúc nhỏ, có chỗ như rừng tháp phía sau chùa chiền. Có cái thì như nắp quan tài, cũng có kiến trúc giống như ngôi miếu nhỏ hay thần điện Hy Lạp cổ đại vậy. Trong một cường bà chưa bao giờ gặp quần thể kiến trúc nào quái gì đến thế nhưng những bức bích họa khổng lồ trên tường thành kia thì gã nhận ra khá nhiều một phần lớn các bức tranh bắt nguồn từ thần thoại ấn độ cổ rama nhảy múa shiva cầm kiếm có vô số thiên nữ thiên phi vây quanh ngoài ra còn có rất nhiều thần linh của bản giáo cổ đại phong cách hội họa này rất giống như những tranh tượng bọn gã trông thấy trong đảo quyền không tự Trang một Cường Ba không khỏi hít sâu một hơi thầm nhũ. Lẽ nào mình đã đến nơi rồi? Nhưng tòa thành lại mang đến cho gã một cảm giác rất quái dị. Nơi này hoàn toàn không giống với thánh địa được miêu tả trong các loại điển tịch, mà như là một công trường đang thi công dở thì bị bỏ quan Dường như cổ nhân từ nghìn năm trước đang xây dựng một tòa thành hoặc là một kiến trúc vĩ đại nào đó, nhưng chưa hoàn công thì đã từ bỏ tuy khí thế hùng dĩ nguy nga thật đấy nhưng mà vẫn toát lên một vẻ đẹp tàn khuyết mà tan thương dùng cụm từ giường địa đàn bị bỏ quên để hình dung nơi này có lẽ chính xác nhất sói hai và sói úc cũng đã chui ra ngửa mặt nhìn trời xanh mây trắng hú lên một tiếng khoan khoái chạy dù tới chỗ bậc thang đá leo toát lên trong không trung văng vẳng tiếng rèo, phản phất như đang nhấn đi nhấn lại trở về rồi trở về rồi Trong một quần ba cũng theo hai anh em xói xám bước lên cầu thang. Đi được một nửa, gã ngoảnh đầu đưa mắt nhìn lại hướng mình vừa đến. Chỉ thấy thảm cỏ xanh trải dài tận chân núi, mây mù sương khói mờ mịt Ở cuối chân trời là một bức tường dày đặc ghép từ mây trắng. Càng gần mặt đất thì tầng mây càng dày hơn, nặng trịch như chị. Phải chăng xuất phát từ điểm của bọn gã chính là từ trong tầng mây ấy? trong một cựu bà lập tức nhớ lại khái niệm về hệ thống tuần hoàn khí lưu mà lữ cái nam từng nhắc tới lẽ nào chính hệ thống tuần hoàn khí lưu đã khiến cho sương mù trong không khí tạo thành một dòng dây tựa như một cơn bão bao bọc lấy toàn bộ vùng đất shangri này ở vùng gần tâm bão trái lại không có sương mù nên mới thấy được trời xanh hoặc giả hãy còn nguyên nhân gì khác nhắc về sói hai và sói út khi ra khỏi màn sương mù Chúng cứ chạy nhảy tung tăng, miệng kêu lên, dê đến rồi, đã dê đến rồi. Chúng không có suy nghĩ nhiều như trái một cường ba. Khi đến một con kênh, chúng chậm chậm dầm mình xuống, rồi từ từ bơi lội nhẹ nhàng trong lạc nước. Sau hành trình bông ba dứt giả qua dùng băng giá, tắm nước nóng một cái, thực sự cũng khá dễ chịu. soi út táp táp chân trước làm bắn lên những đó hoa nước nhỏ. Ý chừng muốn rủ Trác Mộc Cường Ba cùng xuống nước đùa chơi với nó. Lúc mới xuống, nước hơi nóng rát, nhưng chẳng bao lâu sau đã đã thích ứng được. Một điều khiến cho Trác Mộc Cường Ba hết sức kinh ngạc là trong hồ nước nóng giữa vùng núi tuyết này không ngờ lại có những con cá nhỏ bơi lội tung tăng và cả một loại thực vật màu xanh lục không biết tên. Chính kỳ tích khó tin của sự sống ấy đã khiến cho hồ nước nóng đến 45 độ C này tràn đầy sức sống ngâm mình trong làn nước ấm áp, ngửa đầu đếm những sợi mây trên bầu không xanh thăm thẳm so với lúc trước phải đội gió đạp tuyết đi trong sương mù mờ mịt, thật không khác nào thiên đường với địa ngục. Trong một cựu bà duỗi cả thứ chi nằm ngửa trong làn nước chẳng muốn nhúc nhích gì nữa. Chẳng rõ ngâm mình dưới nước được bao lâu mệt mỏi trong người đều đã tan biến, trong một cựu bà mới đứng dậy chỉ thấy kênh dẫn nước hình tròn đó dường như được thiết kế theo đường trôn ốc từ trên xuống dưới dòng chảy tuôn trào qua nước bắn tung còn gã khi đứng dưới nước ngước mắt nhìn những căn nhà dân tạo hình kỳ dị nhưng lại theo một quy cách thống nhất chợt có một cảm giác như thể mình đang ở vùng sông nước Giang Nam phong cảnh nên thơ như họa chỉ là làn gió ấm thổi qua lại mang đến một hơi thở xa xăm cổ lão Trang một cường bà men theo con đường nhỏ đi từ căn nhà này sang căn nhà khác. Kiểu dáng của các kiến trúc ấy vẫn giữ được khá hoàn hảo dù có khá nhiều căn bị mưa gió bào mòn hay cây cối mọc lên phá hoại. Nhưng đại đa số đều là các căn nhà hoàn chỉnh. Chỉ có điều người ở đây đâu hết cả rồi. Trong một cường bà đang định bước vào một căn nhà thì bị sói út chặn trước mặt. Miệng của nó gầm gừ. Không được vào đó trao một cường ba thân với sói út nghe tiếng kêu cảnh báo của nó gã liền ngồi xổm xuống nâng càm của sói út lên nói sao không được vào à bên trong có thứ gì đó bất lợi cho tao đúng không sói út nửa hiểu nửa không gật gật đầu trao một cường ba cũng khẽ gật đầu nói tao biết rồi gã bèn từ bỏ ý định vào nhà chỉ đứng ngoài cửa quan sát đồ đạc bên trong vẫn còn nguyên vẹn hoàn hảo làm cho gã càng thêm nghi hoặc Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì khiến cho tòa thành khổng lồ này trở nên vườn không nhà trống, tĩnh lặng như một vùng đất chết thế này. Đi giữa con đường vắng tanh, nghe tiếng nước chảy rào rào, nhìn những cây cầu nhỏ bắt qua kênh dẫn nước, bức tường cao xây bằng đá xanh, trong lòng của trác mặt cường ba bất chợt, dấy lên một tia sợ hãi. Nhện văn tơ trong góc tường, các loài sinh vật nhỏ giống như chuột, thỏ hay thằng lặng luôn lách dung vút như thôi đưa. Chỉ là... Không có người, không có một người nào, tòa thành trống rỗng, yên tĩnh một cách bất thường. Gã thậm chí còn không phát hiện ra một bộ xương khô nào cả. Thế nhưng những kiến trúc được bảo tồn hoàn chỉnh kia lại tựa như đang rủ rỉ kể với gã. Một người khách xa lạ về sự phồn vinh của nơi này trong một quá khứ không quá xa xôi. Phía trên những căn nhà đều là các bức tượng với tạo hình khác nhau, có tượng tiên nữ tà áo tung bay có tượng kim cương nộ mục trừng mắt nhìn khắp tứ phương có tượng thú lành đạp mây bay đến có nhà lại chạm khắc một lũ tiểu quỷ bò khắp trên tường những hình tượng ấy hoặc lớn hoặc nhỏ thấy điều sống động như thật trước cửa bốn vách tường ngay cả dưới hàng hiên cũng treo từng chuỗi từng chuỗi tiểu quỷ trông như chùm nho chính đây là kiến trúc thời kỳ nào chứ quần thể kiến trúc hình tròn này được thiết kế dựa trên tư tưởng của thời kỳ nào Ai đã kiến tạo nên chúng? Chủ nhân nơi này đã đi đâu mất rồi. Trong một cường ba ôm đầy một bụng nghi vấn, thở dài một tiếng. Khoảng 10 phút sau, gã bỗng chợt nghe thấy một tiếng thở dài khác. Gã nghi hoặc dừng bước chân thầm nhũ. Lẽ nào nơi này có người chứ? Bỗng nhiên sói út đi bên cạnh, ngửa mặt hú một tiếng dài. Mấy phút sau hình như đâu đó phía sau lưng gã lại gian lên tiếng hú của sói út con sói nghe rằng nhìn Trái một cường ba tươi khùng khục đắc ý như đang nói thần kỳ không thì ra trong quần thể kiến trúc hình cung này đã hình thành nên một thứ tương tự như vết phản âm âm thanh vang lên không hiểu được chuyển hướng dòng vào thế nào lại từ phía sau vẳng trở lại đây là một sự vận dụng âm học của cổ nhân trong một cường ba cũng chẳng có thời gian đâu mà tìm hiểu cho rõ ràng sói hai khẽ kêu lên một tiếng cảnh báo đi thôi phải rời khỏi nơi này trước khi trời tối. Không biết đến tối, ở đây sẽ có thứ gì xuất hiện? Có lẽ là lũ gián khổng lồ kia chăng? Trong một quần ba cũng không hơi đâu đi tìm hiểu, gã chỉ lấy làm lạ. Nơi đây chỉ có tòa thành trống không, thoạt trong thì dường như đã từng có một độ phồn hoa đô hội. Lẽ nào đây không phải là Sanila? Gã thầm tính toán một hồi lâu, rồi mới phát ra tiếng hú hoại soi út. Nhà còn cách đây xa không vậy? Xói Úc nheo mắt nhìn về phía xa xăm, dần tịch dương đã biến mất, nhưng sắc trời vẫn một màu xanh lam thâm thẳm rắn mây cuối trời đỏ ối như ngọn lửa. Hẳn còn xa lắm. Trong một quần ba, ngoảnh đầu nhìn lại đám mây dày đặc bao phủ khoảng không gian này, nơi bị sương mù dày đặc che phủ phía đằng kia. Lúc này hẳn đã chìm vào bóng tối rồi chứ. Trên thảo nguyên, các chúng loại sinh vật dần trở nên phong phú đa dạng hơn. Không lâu sau, xói hai và xói Úc cấp về dài sinh và có sừng trông khá giống con thỏ cả bọn ăn no rồi lấy đất làm giường trời làm chăn ngửa mặt nhìn mây trôi lãng đảng. dòng sông ngân từ từ hiện lên trong bầu không lồng lộng bầu trời tựa như một mái giồm khổng lồ bao trùm lên tất thảy cảm giác mênh mông vươn ra khắp bốn phương tám hướng dòng suy nghĩ của Trác Bạch Cường Ba dường như cũng bay vút ra ngoài xa nhìn dặm. bọn Trác Bạch Cường Ba lại đi thêm hai ngày nữa. Cỏ dưới chân ngày một um tùm tươi tốt, cây cối bắt đầu mọc san sát thành rừng. Từ thảo nguyên gã đi vào rừng rậm, những gốc cây khổng lồ che kín cả ánh mặt trời. Cành lá thân rễ chằng chịt quấn vào nhau như bầy quái thú đang không ngừng vật lộn. Sói hai và sói Út chỉ cần rùng mình một chút là có thể dễ dàng chui qua khe hở giữa những thân cây. Chỉ khổ cho Trớn Mạc Vương Ba. Muốn chen qua những chỗ lá cây rậm rạp thì phải lách người thật khéo hoặc phải leo lên trèo xuống một hồi. Cứ đi, đi mãi, đi mãi. Cuối cùng gã cũng trông thấy một tòa thành thứ hai hay đó là một ngôi miếu. Ngôi miếu lớn quá. Trong một cường ba đứng trên một ngọn cây cổ thụ khổng lồ. Từ đằng xa chỉ trông thấy những đường ngang dọc giao nhau giữa trời đất. Bố cục tựa như bàn cờ. Lại gần hơn gã mới phát hiện những đường vạch ấy hết sức vuông vắn, quay thành vô số hình chữ nhật đồng tâm dạng chữ hội đến gần hơn nữa khi chui ra khỏi hàng cây rậm rạp cuối cùng trong một quần ba mới nhìn thấy toàn bộ diện mạo của những đường vạch ấy chính giữa khu rừng xuất hiện một cái hồ dung dứt chu vi hồ phải dài mấy cây số giữa hồ chính là ngôi miếu đó những đường vạch ngang dọc mà gã nhìn thấy lúc nãy đều là tường bao của ngôi miếu hoặc từng hàng từng hàng tháp cao như những cây thông mọc san sát nhau tạo thành Trong một đàn bà đứng ở rìa hồ nước nhìn ngôi miếu trong lòng trào lên một thứ cảm giác không chân thật tựa như đó không phải là thứ thuộc về cõi nhân gian vậy màu nhị ở chỗ cái hồ nước nhân tạo này được đánh bóng mài nhẵn gần như tuyệt đối mặt nước không lăn tăn dù chỉ một gợn sóng trông như mặt gương Nhìn xuống mặt hồ có thể trông thấy rõ ràng mây trắng trên trời đang chậm chậm trôi qua trong làn nước. Bởi thế thoáng nhìn qua, ngôi miếu ở giữa hồ như thể đang trôi nổi bập bềnh trên không trung. Toàn bộ con đường nhỏ thông đến ngôi miếu đều được chạm khắc thành hình dạng như lá sen. Bước lên trên đó, cảm giác như chuồng chuồng điểm nước vậy. Không hiểu mặt nước hồ ấy phẳng lặng đến độ nào mà lúc trước mặt cường ba bước lên những lá sen nhân tạo lại có cảm giác qua mắt, chống mặt. Chỉ sợ bước hụt một bước là sẽ xảy chân, rơi xuống cõi phạm trận. sói hai và sói út dường như không có thứ ảo giác ấy, vẫn có thể nhảy nhót đùa nghịch trên những lá sen, chạy một mạch sang phía cuối đường. Rốt cuộc, Trâm một Cường Ba cũng bước đến thềm phía trước của ngôi miếu, để rồi lại thêm một lần nữa bị cảnh tượng trước mắt, làm cho chấn động hoàn toàn. Ngôi miếu này không ngờ lại được cấu thành từ muôn dạng tượng Phật, tượng ác quỷ. Có thể hình dung thế này. Cổ nhân đã dùng những bức tượng hết sức sinh động với muôn vàng tư thái khác nhau làm gạch, làm ngói, xây dựng nên ngôi miếu. Hoặc giả người xưa đã đẽo gọt cả một ngọn núi thành một hình lập phương khổng lồ, rồi từ hình lập phương ấy lại đục ra hình dạng đại thể của ngôi miếu. Cuối cùng mới chạm trổ điêu khắc mái hiên, hành lang, xà, cột cửa, bậu cửa, cửa sổ, bậc cấp lan can của ngôi miếu ấy thành ra vô số thần phật và ác quỷ nhìn xa xa cứ ngỡ mặt tường bằng phẳng lại gần mới thấy chỗ lồi chỗ lõm bởi những bức tường ấy toàn bộ đều do những bức tường nhỏ bằng lòng bàn tay chen dài thích cánh xếp chồng lên nhau tạo thành số lượng tượng trong cả ngôi miếu này e rằng phải lên đến con số triệu quả là một công trình vĩ đại trong một tường ba lặng lẽ vuốt nhè nhẹ lên những bức tường nhỏ tượng thần, tượng ác quỷ, tượng Phật, tượng chim bay, thú chạy, côn trùng, sâu kiến, là có cả cây cối hoa lá. Dường như hết thảy mọi sinh mạng có tồn tại hay không tồn tại trên cõi thế gian này đều được điêu khắc cả trong ngôi miếu này vậy. Những bức tượng nhỏ này chính là cơ sở để tạo nên những kiến trúc lớn hơn. Mấy trăm nghìn tượng nhỏ đứng chen chúc chồng lên nhau, tổ hợp lại thành một tượng Phật khổng lồ. Mấy trăm nghìn tượng nhỏ khác ghép lại thành ký hiệu văn tự khổng lồ nổi trên mặt tượng. Những rừng tháp kia cũng do mấy trăm, mấy trăm nghìn bức tượng nhỏ chồng lên nhau mà thành. Đến cả nền đã xanh dưới chân của gã cũng được điêu tạc thành hình tượng của biển dục, có ức dạng tượng người nhỏ giơ tay gào thét giữa biển dục, dùng vậy muốn thoát ra khỏi đó. Nếu ngồi xuống xem kỹ, liền thấy rõ nét mặt khác nhau của mỗi bức tượng hoặc phẫn nộ, hoặc tuyệt vọng, hoặc bi thương, hoặc cuồng loạn. Hai chân của Trác Bào Cường Ba dẫm lên biển dục vọng. Mỗi lần nhấc chân lên, đặt chân xuống, đều có mấy chục người nhỏ giơ cao cánh tay, đau đớn kêu gào. Ngước mắt nhìn lên trên, gã liền trông thấy đỉnh dòm có vô số thiên nữ đang trút bi thương trụy lạc xuống nhân gian. Những ống tay áo của họ dung lên, tựa như muốn bám lấy một áng mây hờ hững trôi trên không trung nhưng chỉ uổng công vô ít. còn trên bốn chất tường lại là những tượng phật đầu đội vòng hào quang biểu hiện trên mặt giống nhau một cách dị thường trong những ánh mắt ấy chừng như chứa đựng lòng từ bi lẫn ca nét nghiêm nghị lạnh lùng như thể cảm thấy bi thương cho nhân loại song cũng tức giận thay cho sự đớn hèn không tranh đấu của họ nhìn lướt qua một lượt trong một quần ba chợt có cảm giác nặng nề đè nén những ánh mắt ấy Dường như điều toát lên một niềm u quốc khó tả thành lợi. Dẫm đạp lên đám người đau đớn vật giả giữa biển dục, đi xuyên qua những vị thần minh cúi nhìn chúng sinh. Trong một gần bà tiến sâu vào bên trong bức tượng, gã lập tức có một cảm giác hoàn toàn khác biệt. tĩnh thích nghĩa ảo diệu nhất của thiền trong Phật đạo. Ngồi miếu vuông vắng, cấu tạo từ những bức tượng nhỏ bằng bàn tay này, không ngờ lại yên tĩnh đến thế, không có một âm thanh nhỏ nào trong một cường ba nín thở, chăm chú lắng nghe, nhưng vẫn không phát hiện ra bất cứ âm thanh nào. Tiếng động duy nhất nơi đây chính là do bọn họ mang đến. Tiếng chân của gã, của lũ sói tiếng thở của gã, tiếng thở của sói Không chỉ yên tĩnh, trong một cường ba có cảm giác như mình đã đến một thế giới khác. Một thế giới bị niêm phong trong khối thủy tinh trong suốt. Dường như một khối lập phương hình thành từ khí oxy bao bọc trọn lấy tòa kiến trúc. Chính hơi thở của gã làm rối loạn sự lưu động của không khí nơi đây, bằng không tất thảy mọi thứ chắc hẳn đều vẫn ở trong trạng thái tĩnh tại. Mặt nước phẳng lặng như một tấm gương lưu ly sáng bóng, không khí đứng yên, dưỡng khí nồng đậm đến độ chừng như đã quá thành thực thể. Trong một quần ba có thể cảm nhận được một cách rõ ràng những luồng khí chảy vào lồng ngực, tuôn vào phổi rồi hóa thành muôn ngàn sợi tơ tản đi khắp tứ chi bách cốt. Một chiếc lá rụng xuống, nhưng không xoay vòng vòng trên không trung như bị gió thổi rơi, mà chỉ nhẹ nhàng rơi thẳng xuống. Nếu chăm chú nhìn xuống nước, sẽ thấy một chiếc lá dưới đáy chầm chậm nổi lên. Sau khi phát hiện mọi thứ ở nơi này, dường như đều im liềm bất động. trong một cường ba đưa mắt, nhìn lại những bức tượng đủ tư thái kỳ dị trên bốn bức vách tường và dưới sàn. Trong lòng lập tức, cảm thấy dường như có một dòng điện chạy đi khắp cơ thể. Những bức tượng vốn đã cố định hình thái, lẽ ra phải tỉnh tại thì lại dường như đang chuyển động. Những chúng sinh trong biển dục, phản phất như đang thực sự sụt sôi dùng dãy, quay cuồng dẫm đạp lên nhau giữa biển máu. Hết đợt này, đến đợt khác ùa lên. Dường như muốn đeo bám leo lên gót chân của gã. thân Phật, trên bốn bức vách thì chầm chậm tiến lên dọc theo hành lang như nước chảy mây trôi. Ánh mắt hờ hững như thể mọi thứ đều chẳng hề liên quan đến mình. Có vẻ như họ đang hành hương về cõi thánh hoặc muốn rời xa cõi phạm tục đầy rẫy những tranh chấp này. Tiên nữ trên trời, mặc dầu không mệt mỏi cố gắng bay lên, song vẫn chậm chậm rơi xuống biển dục bên dưới với một tốc độ khiến cho người ta phát rầu vì sốt ruột. Cảm giác ấy thật là khó tả, tựa như gã là một tồn tại đã thoát ra ngoài tam giới, đang ở trên cao nhìn xuống Quan sát muôn nghìn chúng sinh, thần Phật đều quy về một tay, vũ trụ nằm trong lòng ngực. Chỉ có điều cảm giác ấy khiến cho trái mập vườn ba cực kỳ khó chịu. Gã biết, cổ nhân phải nắm bắt và vận dụng các hiện tượng âm thanh, ánh sáng, không khí, thị giác đến trình độ cực cao mới có thể tạo ra thứ ảo giác khiến cho người ta thấy mình đã siêu diệt hết thảy thần Phật. Trong tay, nắm giữ cả vũ trụ như thế. Cả đời Trang một Cường ba chưa bao giờ gặp qua kiến trúc nào giống như là ngôi miếu này. Đồng thời, thứ cảm giác siêu thoát ngoài vật này không hề khiến cho gã phiêu bồng lân lân, mà chỉ thấy một nỗi sợ hãi khôn cùng. Trong mắt Trang một Cường ba đây là một ngôi miếu ma quỷ, ẩn giấu vô số điều kỳ dị bên trong, lớp vỏ ngoài hùng dĩ ngút trời. Gã không sao chịu đựng nổi nữa, thậm chí không xem hết các quảng trường đầu tiên và chính điện. Gã gọi hai anh em xói xám, dội giả rời đi. Khi Trắc Mộc Cường Ba đang lanh quanh trong các thành bang bị bỏ hoang vế của Sandila thì bọn Mơ Khinh cũng đã đến được mép tầng bình đài thứ ba. Không như Trắc Mộc Cường Ba có sói 2 và sói Úc dẫn đường đi xuống thông đạo ngầm dưới lòng đất, bọn y phải men theo mép bình đài mà lần mò tiến lên phía trước. Ngày hôm đó, cả bọn vẫn xếp đội hình hành quân giữa một vùng băng tuyết mênh mông, đột nhiên phát hiện ra phía trước có mây mù mờ mịt. Lúc đầu trong khoảng 50 mét, vẫn còn thấy thấp thoáng bóng người, nhưng càng đi tiếp, tầm nhìn xa rút xuống chỉ còn chưa đầy 10m. Tiếp tục tiến lên, hơi mù lại càng lúc càng dày đặc, chỉ thấy một vùng trắng xóa, như thể cả bọn đang len vào giữa một đống sợi bông khổng lồ, thậm chí giơ thẳng cánh tay ra là đã không thấy 10 ngón đâu. Mơ Kình vừa hạ lệnh cho cả đám chuyển sang chế độ quan sát hồng ngoại, chợt nghe bọn lính đánh thuê hét lên ầm ĩ, dường như đã phát hiện ra điều gì đó. Y và rệt cùng lần lượt lấy mũ đội lên, chuyển đổi chế độ quan sát. Đó, đó là gì vậy, ông chủ? Chúng ta đến núi lửa rồi ha? Max đi bên cạnh kêu toán lên. Nhìn qua mắt kính hồng ngoài gắn trên mũ, Mơ hình thấy rất rõ ràng. Cách bọn họ chưa đầy 200 mét, dường như có mấy chục con quái thú đang phun ra những luồng khí nóng đỏ hừng hực như lưỡi lửa. Hay quá! Ớ, đã đến nơi rồi. Cuối cùng thì cũng đã đến nơi rồi. Mơ Kinh mừng rỡ reo ầm lên, cũng chẳng buồn để ý đến hình tượng uy nghiêm của mình nữa. Đạm Linh đánh thuệ nghe được tin tức ấy, cũng lập tức quang hô gian dội. Có mấy tên nóng nảy, đã bất chấp tất thảy lao lên phía trước, liền bị Mơ Kinh gọi giật lại. Ở đây à? Xót đạch hỏi, phía trước là gì thế? Mơ Kinh đáp, trong nửa quyển sao của cổ cách kim thư có chép rằng, muốn đến được bạc ba la tầng miếu, trước tiên phải đến bức tường than thở đã. Theo những ghi chép đó, bức tường ấy dài mấy nghìn thước, bên trong có lỗ nuốt mây nhã mù, như là có người đang than vắng thở dài vậy, nên mới có tên là bức tường than thở. Bức tường này không chỉ ngăn cách bạc ba la thần miếu với thế giới bên ngoài, mà còn khiến cho cả tầng bình đại thứ ba này bao bọc trong sương mù nữa. Nuốt mây nhã mù. Ý của anh là sương mù khắp tầng bình đại thứ ba này đều bắt nguồn từ đây sao? Sòa rệt lấy làm khó hiểu. Mơ khiền bèn gỡ chiếc mũ trên đầu xuống, dẫn Sòa rệt lùi lại chừng trăm mét, chỉ tay ra phía trước nói. Đây, anh nhìn mây mù kia, thấy có gì khác biệt không chứ? Sòa rệt dõi mắt nhìn ra phía trước. Quả nhiên tuy là bọn y đang ở giữa một vùng sương mù trắng xóa mênh mông, nhưng sương mù ở phía trước lại như khói trắng tỏa ra từ những nhà xưởng lớn, ngùng ngụt không nớt, cuồn cuộn điệp trùng, như đã quá thành thực thể sương khói phun trào ra như lũ xả qua đập bốc lên cao mấy trăm mét rồi tỏa lan đi khắp cả tầng bình đài tràn về phía bọn y thật không ngờ sương mù che phủ khắp cả một vùng không gian rộng lớn này lại do con người tạo ra xoa rệt phóng cầm mắt ra xa hơn chỉ thấy biển mây mù trào dâng liên miên bất tuyệt phóng chừng bức tường than thở đã chặn ngang ở tầng bình đài thứ ba tạo ra hiệu quả thần kỳ như thế Trước khi tới đây, xóa rệt vẫn luôn nghĩ rằng sương khói mây mù là những hiện tượng thần kỳ chỉ thiên nhiên vĩ đại mới sở hữu. Thật chẳng ngờ hôm nay lại có thể thấy được sương mù nhân tạo. Đây không phải chỉ là những cột khói nhỏ bé bốc lên từ các nhà máy, mà là sương mù dày đặc, che phủ diện tích khổng lồ lên đến mấy trăm cây số dù. Làm, làm sao có thể? Nếu ở đảo quyền Không Tử, xóa rệt còn có thể nhận định đó là kỳ quan nhân tạo, nhưng còn sương khói mù mịt khắp đất trời này thì y thực sự không hiểu nổi. Bằng cách nào mà cổ nhân có thể tạo ra hiệu quả kinh người đến thế, huống hồ lại kéo dài đến cả nghìn năm vẫn không dứt. Mơ Kinh nghiêm nghị nói, Trước đây tôi cũng nghĩ mãi mà vẫn chưa tìm ra lời giải đáp. Sau này nghe bà Tang nói bọn hắn đã đến một nơi giống như rừng rậm nhiệt đới. Tôi có một chút liền tưởng, thêm vào địa mạo núi lửa nguyên thủy ở nơi này, Có thể nói suy nghĩ của tôi đã được chứng thực rồi. Thôi, đừng có dòng dò tam Quốc nữa. Mau nói suy nghĩ của anh ra đi. Xóa rệt đã hơi sốt ruột. Mơ khiên thông dông giải thích. Bạc ba la thần miếu và cát thành bang nằm rải rác xung quanh nó được xây dựng trên một ngọn núi lửa đang hoạt động. Có lẽ là một ngọn núi lửa cổ đã có từ trăm triệu năm trước, thuở trái đất mới hình thành. nghìn năm trước, Nó vẫn phun trào dung nham một cách không định kỳ. Những người qua ba kia chọn nơi này để mà xây dựng thần miếu. Chính là để lợi dụng năng lượng thiên nhiên của núi lửa, sử dụng hơi nóng của nham thạch, nóng chảy trong lòng đất. Bức tường than thở kia ngăn cách bạc ba la thần miếu với thế giới bên ngoài, hình thành nên một không gian độc lập, cũng giống như chúng ta xây nhà rồi lắp máy điều hòa nhiệt độ trong phòng vậy thôi. Nhiệt độ bên ngoài có thể xuống đến mấy chục độ âm, nhưng trong nhà lại vẫn ấm áp, giữ ở mức 30 độ C. Chỉ có điều gian phòng này rất lớn, diện tích phải tính bằng đơn vị hàng trăm cây số vuông. Đây chính là kỳ tích do người qua ba sáng tạo nên. Họ đã lợi dụng hoàn cảnh địa lý độc đáo cùng với nguồn năng lượng kỳ lạ tạo lập nên một kỳ tích mà đám người đang sống trong thời đại khoa học kỹ thuật phát triển như chúng ta đây cũng không dám tưởng tượng đến. Họ đã dùng sức người để thay đổi môi trường tự nhiên của cả một khu vực rộng mấy trăm cây số vuông cờ đấy. Mơ Kinh dung tay chỉ ra, giọng nói vang vang mạnh mẽ. Đấy, những cái lỗ trên bức tường than thở kia có lẽ chính là lỗ thoát khí của những cổ máy cỡ lớn đang hoạt động dưới lòng đất sâu mấy nghìn mét đấy. Chúng phun ra những luồng khí nhiệt độ cực cao, sau khi gia chạm với không khí nhiệt độ cực thấp bên ngoài, liền tạo nên một màn sương mù dày đặc. Người qua ba không bao giờ bỏ qua bất cứ tài nguyên nào có thể lợi dụng. Bức tường này nhất định đã được thiết kế sẵn từ trước rồi. Sương mù phun ra vừa khéo, bao bọc toàn bộ bạc ba la thần miếu và các thành bang vệ tinh của nó. Ừ, nhưng mà nó hoạt động suốt mấy nghìn năm rồi. Xóa rệt, không tin nổi, tạo ra một cái máy điều hòa không khí có thể thay đổi nhiệt độ của cả khu vực rộng mấy trăm cây số vuông trí tuệ của cổ nhân từ một ngàn năm trước là vậy ư. anh có biết tại sao không thể chế tạo được động cơ vĩnh cửu không mơ kinh đột nhiên hỏi rồi lại tự mình giải đáp bởi vì năng lượng luôn tiêu hao giả lại không thể sinh ra từ cõi hư vô được cùng với sự phát triển không ngừng của máy móc tự động hóa những phần phụ tùng tiêu hao hư tổn đều có thể dùng máy móc tự động thay thế vậy thì động cơ vĩnh cửu chỉ còn cần một nguồn năng lượng vĩnh cửu nữa mà thôi mà trên thực tế thiên nhiên đã cung cấp cho chúng ta vô số nguồn năng lượng gần như vĩnh cửu rồi ánh sáng mặt trời thủy triều nước gió chỉ cần lợi dụng một cách thích đáng những nguồn năng lượng ấy việc tạo ra một động cơ vĩnh cửu cũng là điều khả thi thôi người bộ tộc qua ba chính là đã lợi dụng năng lượng của núi lửa một nghìn năm nay núi lửa không tắt cỗ máy đó cũng hoạt động không ngừng Cho dù không có người thao tác, nó cũng sẽ tiếp tục hoạt động cho đến khi tất cả phụ tùng linh kiện đều hao mòn hư tổn đến mức không thể sử dụng nữa mà thôi. Đó chính là trí tuệ của cổ nhân từ nghìn năm trước. Thật là may mắn là trí tuệ ấy đã bị chiến tranh dùi lấp. Bằng không, tôi thật không dám tưởng tượng trình độ phát triển của phương đông ngày nay sẽ như thế nào nữa. Nếu bức tường ấy phun ra các luồng khí nhiệt độ cực cao như thế, chúng ta làm sao mà vượt qua được đây? Sau khi nghe Mơ Khiên cảm khái một hồi, Xoáy Rệt lại nghĩ đến một vấn đề khác. Yên tâm, sẽ có lúc nó tạm dừng lại, căng rồi lại trùng, trùng rồi lại căng. Đây chính là tư duy triết học truyền thống của Trung Quốc cổ đại. Cũng chỉ có thế, những cổ máy kia mới có thể hoạt động cả nghìn năm mà không hư hỏng chứ. Mơ Khiên tự tin đáp. Mơ Khiên nói không sai. Một lúc sau, đùa khí nóng ngùn ngục dần dần lắng xuống. Đội ngũ linh đánh thuê của bọn Y liền nhanh chóng tiến lên, sử dụng các công cụ hiện đại leo lên bức tường thang thở. Bức tường thành dày đến cả trăm mét đó có thể coi như một quảng trường lớn. Đứng bên trên, đưa mắt nhìn trong ngoài thành, thật đúng là hai thế giới hoàn toàn khác biệt. Bên ngoài sương trắng mênh mang, còn bên trong lại là một thảm cỏ xanh ngắt trải dài đến tận chân trời tích tấp nhìn sắc xanh ngút cả tầm mắt ấy mơ khinh mỉm cười thốt lên chúng ta rốt cuộc thì cũng đã đến nơi rồi trên tường thành lập tức vang dội tiếng hoan hô đạm linh anh thuê cũng tạm thời quên đi những bực bội thích tụ trong lòng dù là ai chăng nữa sau mấy tháng đi giữa trời băng đất tuyết đột nhiên trông thấy một ốc đảo xanh tươi ấm áp tâm trạng cũng đều vui vẻ thoải mái vô cùng cả bọn lần lượt cởi bỏ mũ bảo hiểm trên đầu Há miệng hít hà bầu không khí thành tầng. Cảm giác như thể chỉ cần đi thêm mấy bước nữa là có thể trông thấy bạc ba la thần miếu rồi. Thế nhưng, tất cả đều không hay biết. Con đường phía trước vẫn còn xa xăm và gian khổ. Ở nơi đó, cái chết đang chờ đợi bọn chúng. Mật mã Tây Tạng phần 139 của nhà văn Hà Mã nhắc lại khi bọn mơ Kinh đặt chân lên bức tường thành trông thấy cảnh tượng xanh tươi mơn mởn bừng bừng sức sống thì trái một cừu ba cũng đang chầm chậm thả bước tản bộ ở một tòa thành khác những ngày này gã đã thấy đủ các loại kiến trúc khác nhau cơ hồ mỗi loại đều khiến cho gã phải kinh ngạc và thán phục mãi không thôi mỗi lần đều có những rung động mới cuối cùng sau khi trải qua rất nhiều rất nhiều rung động gã đã bắt đầu thấy tê liệt trước những kiến trúc kỳ lạ ấy Trang một cường bà hiểu rõ, mỗi một tòa thành hiện lên trước mắt mình đây đều là độc nhất vô nhị. Mỗi một công trình kiến trúc đều nằm ngoài tầm tưởng tượng của gã. Trong rừng rậm, có vô số loài sinh vật cổ quái, có khi xói hai và xói út sẽ chạy đi săn bắt làm thức ăn. Cũng có lúc bọn chúng lại dẫn gã đi đường vòng để tránh né. Thế nhưng, cả tầng bình đài này trong mọi tòa thành mà bọn gã đã đi qua đều không có một bóng dáng con người một người cũng không mọi dấu tích chứng tỏ sự tồn tại của những con người đều đã bị thời gian bào mòn dần dà biến mất từng tòa thành tinh chuẩn đẹp đẽ tuyệt luân những kiến trúc hình học hoàn mỹ tựa hồ từ trên trời rơi xuống giống như những thành bang ma kia vậy lặng lẽ nằm giữa rừng sâu không biết đã trải qua mấy nghìn mấy vạn năm chỉ đợi hậu nhân ở thế giới văn minh đến mà phát hiện mà kinh hại thán phục trước khả năng của tiền nhân đi từ tòa thành này đến tòa thành khác, ngắm những công trình kiến trúc đẹp đẽ tuyệt trần nằm giữa cây rừng bị dây leo quấn quanh chằng chịt. Nhìn những loài động vật nhỏ không biết tên kết thành đàn làm tổ, chạy nhảy nô đùa khắp chúng trong thành, rõ ràng là có làn gió ấm thổi qua. Sông Trang Mộc Cường Ba lại cảm thấy lạnh lẽo thê lương khó tả. Trang Một Cường Ba bước theo dấu chân sói hai và sói Úc, quan sát vẻ phồn hoa ấy với thân phận của một người xa lạ sâu thẳm trong lòng của gã chợt dấy lên cảm giác cô độc thấu vào tâm can phế phủ gã tự hỏi mình không chỉ một lần tại sao tại sao lại không có người những người qua ba ấy đã đi đâu rồi dần dần trong một cường ba phát hiện ra nhiều đầu mối hơn sói hai và sói út không dẫn gã đi theo đường thẳng mà vạch một đường vòng cung trong rừng rậm cũng có nghĩa là bọn họ vẫn luôn ở khu vực ngoại vi của vùng đất thần bí này nếu nói Sanila là một đô thị phồn hoa, vậy thì những tòa thành mà gã đã, đã đi qua hẳn chính là các thành phố vệ tinh của nó. người xưa đã đào kênh dẫn nước động trên núi tuyết xuống, tụ lại thành một đầm nước ngọt. sau đó xây dựng các khu dân cư quanh đầm nước này. kế đó là dùng khu dân cư làm cơ sở chất lên thành từng tầng từng tầng một. cuối cùng hình thành nên những thành thị lập thể, kết cấu phức tạp, tạo hình mỗi nơi một khác mỗi tòa thành lại có một phong cách khác nhau. Người qua ba xưa phóng chừng đang tiến hành một thí nghiệm. Bọn họ hình như dự định xây dựng một tòa thành tự động quá cao độ, song lại có thể hòa nhập với thiên nhiên một cách hoàn mỹ nhất. Những tòa thành vệ tinh này chính là các vật mẫu của họ. Vì vậy mới xuất hiện nhiều mô thức kiến trúc mang màu sắc tôn giáo, cơ khí quá, tự nhiên quá như thế sau khi sói hai và sói út dẫn Trang Mao Cường Ba tham quan xong tòa thành vệ tinh cuối cùng, bọn chúng lại theo con đường cũ trở về. Trang Mao Cường Ba để ý hành động của hai con sói, thấy chúng dừng lại rất ít, cơ hồ đang né tránh một thứ gì đó. Gã níu sói út lại, chỉ tay vào điểm trung tâm đối ứng của đường vòng cung họ vừa đi qua, hỏi: này, nơi đó có phải là nơi chúng ta sẽ đến không? Sói út dường như bị gã dọa cho giật thoát mình ngẩng đầu lắc lắc, cảnh giác đảo mắt một vòng khắp bốn phía xung quanh rồi đột nhiên rón rén bước đi, bộ dạng lén lút như chuột vậy. Nó dẫn tới một cừn ba đến dưới một gốc cây lớn, lật hòn đá ở gốc cây lên, lập tức có một mùi nồng nặc xộc vào lỗ mũi. Trong một cừn ba ngây người, dĩ nhiên gã biết đó là ký hiệu đánh dấu của lũ sói. Phía trước dấu hiệu ấy là lãnh địa của một đàn sói khác. Chỉ là mùi nồng như vậy không hiểu rút cuộc gia tộc của sói này có bao nhiêu con trang một cường bà đã hiểu chỉ cần bước qua đường đánh dấu vô hình này bọn họ sẽ tiến vào một lãnh địa của một đàn sói khác những ngày này sói hai và sói úc dẫn gã đi xuyên qua vùng đệm nằm giữa lãnh địa của các đàn sói khác nhau bọn họ chỉ là một nhóm lẻ cô độc hai con sói không biết có được những đàn sói kia chấp nhận hay không mà bài học vô số lần thất bại trong quá khứ đã để lại trong chúng những dấu vết không thể xóa nhỏ. Chúng đã bị xua đuổi, bị lùa đến một vùng đất cực hàng giá lạnh. Trong một cường bà đồng thời cũng hiểu gã chính là sói đầu đàn của chúng. Nếu gã bước qua đường ranh giới này, sói hai và sói út sẽ bước qua. Chỉ là sói hai và sói út dường như không thể được đàn sói chấp nhận và tiếp nạp. Bản thân của gã liệu có thể làm được không? Gã đang do dự chưa đưa ra quyết định thì sói hai từ phía sau tiến lên phát ra mấy tiếng ngắn cảnh báo có vẻ như họ đã bị thứ gì đó phát hiện rồi trang một cường bà vừa đứng thẳng người dậy trong rừng liền vang lên tiếng sột soạt một đàn chín con sói lừng lững xuất hiện ở phía bên kia đường ranh giới sói út ư ử họng cúp cái đuôi xuống chỉ còn một nửa bước lên giao thiệp nhưng đối phương dường như chẳng buồn tiếp nhận lời chào hỏi của nó phát ra tín hiệu chuẩn bị tấn công thấy không có hiệu quả sói út liền lập tức chạy trở về nắp sau lưng của trác mộc cường ba chỉ lộ ra nửa cái đầu gác một chân trước lên chân của trác mộc cường ba tựa như đang nói đây là lão đại của chúng tôi có gì thì cứ tìm anh ấy nha trác mộc cường ba nắm chặt vũ khí trong tay gã hoàn toàn không có lòng tin một lúc đối đầu với chính con sói chỉ là trong chốn rừng rậm này có chạy cũng không thoát khỏi lũ sói phải làm sao đây gã bỗng nhớ ra một món vũ khí duy nhất có thể đẩy lùi kẻ địch trong tay mình cây sáo xương trang một cừu bà lập tức lấy ra đặt lên môi thổi khe khẽ nào ngờ lần này bọn sói lại không rút đi mà chỉ châu đầu ghé tay vào nhau ánh mắt thấp thoáng vẻ nghi hoặc trang một cừu bà bắt đầu hơi cuốn lại thổi thêm một đợt nữa đến lúc cảm thấy có người kéo kéo chiếc váy da của mình gã mới ngoảnh đầu lại chỉ thấy sói hai đang chậm chậm nhìn gã khẽ lắc đầu tựa như muốn nhắc gã đừng thổi nữa thủ lĩnh của đám chính con sói ấy đứng ra khẽ rít lên một tiếng với bọn trác mọc cường ba câu này thì trác mọc cường ba hiểu được đó là lời mời hoặc cũng có thể coi là mệnh lệnh đi theo chúng ta trác mọc cường ba cũng đang do dự thì sói hai và sói út đã lộ vẻ xuống sang náo nức không thôi không ngừng thúc giục gã tiến bước trang một cường ba khẽ xoa đầu sói úc cảm nhận được khát vọng và quyết tâm trở về của chúng Bây giờ mới cất bước đi theo đàn sói kia dọc đường sói hai không ngừng lặp đi lặp lại một từ với con sói thủ lĩnh theo lý giải của trang mộc cường ba chắc từ ấy có hàm ý thủ lĩnh hoặc là lãnh đạo ngữ điệu toát lên và kính sợ chỉ khi một con sói có địa vị thấp đối thoại với một con sói địa vị cao hơn mới phát ra những âm thanh như thế nhưng trong thần sắc của chúng kẻ được nhắc đến trong cuộc đàm luận rõ ràng không phải con sói đứng đầu đàn chính con sói này còn nữa rốt cuộc bọn chúng định dẫn gã đi đâu đây vốn tưởng chỉ là một hành trình ngắn không ngờ lại mất tận hai ngày trời bọn trang một cường ba đã tiến sâu vào một khu vực trung tâm rừng rậm mọi thứ xung quanh đều gần như hoàn mỹ trên đầu lá cây xanh mướt trung trung điệp điệp bên cạnh dây leo chằng chịt uốn lượn quanh co cỏ cao ngang người dưới chân rễ cây cổ thụ ngoằn ngoèo đang thành lưới lũ côn trùng có cánh bay vo ve lượn lờ xuyên qua những khe hẹp giữa hoa lá cỏ cây thi thoảng giữa tán lá cây rậm rạp có bóng dáng những con thú nhỏ nhanh nhẹn chạy vù qua lũ kiến kết thành từng đàn bận rộn chạy đi chạy lại trên những đám rêu và lá cây dày như đụng tuyết hương hoa chiều dịu quẩn quanh Đâu đó, ở những chỗ không thấy được trong rừng, rốc rách tiếng suối reo. Gió ấm thổi qua, cánh rừng gợn lên những đợt sóng lá rào rạc, trập trùng, dâng lên hợp xuống, làm rớt ra những giọt sương trong nắng băng mai. Ánh mặt trời chiết xạ qua nhiều tầng, tạo thành những đốm bóng rực rỡ sắc màu, hạt sương động trên lá, tỏa ra quần sáng bảy màu như pha lê lấp lánh. Trang mặt cường ba dẫm lên những cành cây mềm xốp, phát hiện ra mọi thứ xung quanh mình, đều thật hài hòa động vật thực vật ở nơi này tạo thành một thế giới độc lập sinh sôi không ngừng luôn phiên trao đổi một cách hoàn mỹ gã thậm chí còn cảm giác mình có thể vươn tay ra chạm vào những nốt nhạc vui vẻ đang nhảy nhót trên không trung so với những kiến trúc nguy nga tựa như của đấng siêu nhiên tạo dựng kia nơi này còn khiến cho người ta sinh lòng kính phục hơn bội phần cảm xúc tuôn trào mãnh liệt sao vẻ ngoài tĩnh lặng Tự nhiên, bản thân tự nhiên đã là một kỳ tích vĩ đại rồi. Chính ở trong khu rừng kỳ tích này, một kỳ tích khác lặng lẽ hiện lên trước mặt của Trang mặt quần Ba Tuy nói là cùng một khu rừng, nhưng khung cảnh nơi này hoàn toàn khác với xung quanh. Giữa rừng cây rậm rạp, san sát, che ngút cả bầu trời, bỗng nhiên xuất hiện một khoảng đất trống lớn, cỏ xanh mơn mởn như một tấm thảm. Những cây cao chọc trời quay xung quanh, Mặt hồ phẳng lặng như gương, phản chiếu trời xanh mây trắng. Dù số kiến trúc nhân tạo hùng vĩ, chẳng khác nào thần điện chốn thiên cung nằm rải rác trên thảm cỏ bên mông ấy. Giữa các tòa thành điện, rất nhiều cái bóng nối nhau thành hàng dài, qua lại dùng dút không hề ngừng nghỉ. Từ xa nhìn lại, rất giống những con kiến thợ không bao giờ ngơi diệt trong vương quốc của loài kiến, lại giống cảnh tượng hàng ngàn hàng vạn nô lệ Đang dắt sức xây dựng một công trình kiến trúc khổng lồ Ở một thời đại nào đó trong lịch sử Lúc đến gần Trang một Cường ba mới kinh ngạc nhận ra Những cái bóng ấy hóa ra là sói Còn cả chó ngao nữa Bọn chúng ở lãnh với nhau Xong lại hết sức hài hòa trật tự Chẳng khác nào các loại xe khác nhau Đang đi dọc trên đường phố Giữa một đô thị phồn hoa. Cả đời của Trang Mộc Cường ba Chưa bao giờ trông thấy nhiều sói Và chó ngao ở chung một chỗ thế này tuy gã đã quen nhìn cảnh đẹp khắp nơi thậm chí có thể hờ hững với những kiến trúc tựa như thần tích kia song gã không thể nào không chấn động trước vô số con sói thình lình xuất hiện ngay trước mắt mình như thế giáo sư phương tân đã nói không sai nơi này có một vương quốc của loài sói lũ sói ở đây đã tiến vào hình thái xã hội phát triển mức độ cao rồi chúng có sự phân công lao động và địa vị xã hội nghiêm ngặt Kết cấu xã hội này đã vượt trên cả thời kỳ xã hội thị tộc của loài người, phóng chừng đã đạt đến trình độ của xã hội nô lệ hoặc thậm chí là một hình thái xã hội ở mức cao hơn. bọn chúng có một đội tuần biên bảo vệ an toàn lãnh địa. đằng xa có một con mồi khổng lồ đang được kéo về. chúng cũng có đội săn riêng. trên chẳng có rộng lớn ở phía nam, từng đàn từng đàn cừu xếp thành hàng lối chỉnh tề bước đi. lũ sói này có cả một khu chăn nuôi chẳng trách trên núi tư tất kiệt mạc đàn sói do ba nem sói xám tổ chức lại cũng có thể chăn cựu. chuyện này đối với chúng xem ra dễ như cơm bữa vậy lời nói của giáo sư vương tân phàn phất như vang vọng đến bên tai của gã khi đàn sói di trú đạt đến số lượng nhất định đột phá được điểm thắt cổ chai thu thập đủ thực phẩm bọn chúng sẽ có thể sản sinh ra một kết cấu xã hội riêng của mình hoàn toàn có thể so sánh với xã hội loài người Từ hình thái xã hội ấy sẽ xuất hiện một sự phân công lao động hợp lý, tồn tại và phát triển theo một mô thức giống như thị tộc hoặc quốc gia. Bọn chúng sẽ lựa chọn vị dương của mình, một vị dương chân chính. Nhưng con sói đội trưởng của đội tùng biên kia thì không để cho trái một gần ba có thời gian đứng đó mà cảm khái bồi hồi. Nó thúc giục gã đi nhanh về phía trước. sói hai và sói út cũng thu lại tính cách ngang ngạnh thường ngày. Ngoan ngoãn đi theo sau nó, còn khẽ đẩy Trác mọc cường ba. Chừng như nhắc gã chớ nên làm trái ý con sói kia. Bây giờ trái mọc cường ba mới hiểu ra thân phận thực sự của mình. Bọn họ không phải vị khách được mời đến dương quốc của loại sói này, mà bị coi như tù binh, hoặc một loại nghi phạm bị đưa đến một nơi nào đó để thẩm vấn. Chỉ có vậy mà thôi. Trác mọc cường ba thầm cười khổ, nhưng vẫn đi theo con sói đội trưởng. Có thể trông thấy một quần thể kiến trúc khí thế ngút sơn hà thế này lại được tận mắt một kích dương quốc do mấy dạng, thậm chí mấy chục dạng con sói và cho ngao tụ tập lại mà thành. Cho dù ngay sau đây có phải chết đi nữa, gã cũng chẳng có gì hối hận. Thoạt trong những kiến trúc tưởng như ở rất gần, nhưng bọn gã đi mãi mà vẫn chưa đến. Điều này chỉ có thể chứng tỏ một vấn đề. Những kiến trúc đó quá lớn khi bọn cha mọc cửa bà thực sự tiến vào giữa quần thể của kiến trúc ấy gã bất giác sinh lòng nghi hoặc nơi này có phải là tòa thành hay không nhìn từ đằng xa rõ ràng trông thấy toàn những kiến trúc khổng lồ nhưng đến gần mới phát hiện những kiến trúc ấy đều được phủ lên một lớp áo bằng cây lá rễ cây tựa như quần áo bao bọc lấy cả một quần thể kiến trúc bằng gạch đá hoặc không thì bên trong đại sảnh hoặc gian chính của kiến trúc mọc đầy thực vật qua cỏ chim rừng làm tổ sốc chuột, xây hang. Nhìn tổng thể những kiến trúc gạch đá và cả thiên nhiên xung quanh đã hoàn thành dung nhập thành một thể thống nhất rồi. Trang một cường ba thầm thắc mắc, những khối đá đã được mài nhẵn như thế này, những công trình thích hợp với loài người cư trú này, không phải do sói ở đây xây dựng đấy chứ. Chắc hẳn là bọn chúng vẫn còn một vị chủ nhân thực sự, chỉ có điều những vị chủ nhân ấy rốt cuộc đã đi đâu rồi tại sao nơi này lại trở thành một thủ đô của vương quốc loài sói và thiên đường của các loài động vật quan giả như thế? Con sói đội trưởng đội tuần biên đưa trang mặt quần ba đến gần một kiến trúc trông tựa như một thư viện nhỏ thì dừng lại. nó quay sang đối thoại gieo con sói trẻ, sau đó con sói kia chạy biến đi. chẳng bao lâu lại dẫn về một con sói già bên cạnh còn có bốn năm con sói trung niên trong bộ dạng có vẻ rất quy nghiêm con sói già nghiêm nghị hỏi hàng sói đội trưởng đội tuần biên dường như đang chất vấn nó tại sao lại dẫn những kẻ không liên can về dương quốc con sói đội trưởng trả lời với thái độ hết sức cung kính lại không ngừng liếc mắt về phía trác Mộc Vườn ba sói út đứng bên cạnh gã liền cất tiếng đáp a u chan con sói già ngoẹo đầu nhìn sói út gọi nó đến bên cạnh hỏi thăm sói út liền sổ ra một tràng rủ rỉ thuộc lại a u chan thế này a u chan thế kia rồi cả những chuyện bọn chúng từng trải qua thế này thế này con sói út thuộc lại mọi chuyện xong xuôi con sói già dường như đắm chìm vào suy nghĩ một con sói trung niên bên cạnh nói câu gì đó với sói út nó liền chạy về phía bên trang mặt cường ba nghe ý tứ hình như muốn thứ gì đó của gã trang mặt cường ba vỗ vỗ nửa thân trên lõa lồ của mình xòe tay ra hỏi sói út muốn gì sói út chấu miệng lên thử phát âm sau đó rít lên u u u đó không phải là tiếng của loài sói trong một cường bà cũng nghe được sói út đang mô phỏng âm thanh gì gã dội lấy cây sáo bằng xương ra sói út bèn gật đầu lia lịa lúc này con sói già kia bước đến nói một câu gì đấy với rác một cường bà gã nghe hiểu loáng thoáng biết là đối phương muốn bảo mình thổi thử một tiếng xem sao bèn đưa cây sáo lên miệng thổi ra âm thanh kia Tiếng sáo lạnh lót vang khắp bầu không của Dương Quốc loài Sói. Lũ sói đang tiến bước ở đằng xa, không ngờ đều dừng hết cả lại, ngơ ngác ngước nhìn về phía này. Con sói đội trưởng đội tuần biên hướng về phía ấy gầm gừ một tiếng, như thể nói: "Nhìn cái gì mà nhìn, đi làm việc đi." Bây giờ lũ sói địa vị từ đối thấp ấy mới lại tiếp tục chậm chậm di chuyển. Con sói già nói với đội trưởng đội tuần biên mấy câu, vẻ như lời khen ngợi con sói đội trưởng lấy làm sung sướng quay đầu chạy về với đội ngũ của nó sói già lại thương lượng một hồi với mấy con sói trung niên bên cạnh cơ hồ đang quyết định một điều gì đó quan trọng lắm một con sói trung niên tất tả chạy đi rồi tất tả chạy lại chừng như đã nhận được câu trả lời của cấp trên sau đấy con sói già quay sang nói với trác mọc cường ba khẩu khí như đang ra lệnh trình độ lý giải tiếng sói của trác mọc cường ba rất có hạn chỉ biết ngơ ngác đớ người ra Sói Úc liền giơ chân trước lên kéo kéo cái bomeiran to tướng đeo trên lưng của gã, luôn miệng thúc dục: "Bỏ đi, bỏ đi." Trong một đường bà bây giờ mới hiểu, thì ra sói già bảo gã giải trừ vũ trang. Xem chừng sắp sửa đi gặp một nhân vật quan trọng rồi. À không, phải nói là đi gặp con sói quan trọng mới đúng. Càng đi về phía trước, lũ sói tụ tập càng đông, tất cả đều nhìn con sói đặc biệt đi bằng hai chân là gã. Với một ánh mắt tò mò, soi mói. Trong một cường bà cảm giác như mình đang đi vào giường bách thú. Có điều con vật ở trong chuồng chính là gã. Xung quanh toàn những ánh mắt hưng phấn, hiếu kỳ. Chỉ thiếu điều chúng đem thức ăn và cành cây ra để trêu chọc gã nữa thôi. Đi tiếp một chặng nữa, lũ sói dần thừa thớt. Những tiếng sói rì rầm bên cạnh dần biến mất. Bầu không khí uy nghiêm trang trọng mỗi lúc một tăng. Xung quanh toàn những con sói được trưởng thành thể hình tráng kiện dị thường đi tuần. Sói hai và sói út thậm chí không dám thở mạnh, bước đi cũng phải nhón chân. Trong một cường ba biết bọn gã đang tiến vào trung tâm của Dương quốc loài sói, chỉ không biết kẻ nào muốn gặp gã là bậc trí giả của Dương quốc sói này hay vị lang dương thần bí kia. Kiến trúc hơi giống như kim tự tháp ma già dần dần hiện ra trước mắt. Tòa kim tự tháp ấy cao ngất so với các kiến trúc xung quanh còn hùng vĩ hơn mấy phần chiếm trọn vùng cao nhất trong khu rừng giữa quần thể kiến trúc tựa như trăm sao rải rác này nó là một dần trăng sáng nguy nga sừng sững nối liền hai cõi đất trời ở mỗi tầng bình đài trên thân kim tự tháp đều có một con sói hoặc tròn ngao hoặc đứng hoặc nằm ánh mắt chăm chú nhìn kẻ mới đến bên dưới dẫu là người lần đầu tiên đặt chân đến nơi này trác một cường ba cũng hiểu đây chính là trung tâm quyết sách của dương quốc sói. những con sói con ngao đứng trên đó đều có địa vị cực cao trong dương quốc. còn trên đỉnh kim tự tháp, từ chỗ trang mặt cường ba đang đứng không thể nhìn thấy bình đài ở nơi cao nhất đó. giữa kim tự tháp có một cầu thang thông thẳng lên đỉnh. con sói già bước lên bậc thang, còn bọn trang một cường ba đều lưu lại bên dưới. một lúc sau, con sói già lại chạy xuống, vị trí của nó ở phần giữa kim tự tháp. Sau đó không khí xung quanh như trầm xuống yên tĩnh đến lạ thường. Phía cuối cầu thang xuất hiện hai cái bóng sói hoặc cho ngào hướng về phía dưới gầm lớn âm thanh gian dòng khắp tứ phương. Sói hài và sói út cúi đầu rạp mình bò lên cầu thang. Trong một cường ba đi giữa hai con sói hứng lấy những ánh mắt sáng rực như ngọn đuốc ở xung quanh chiếu tới. Bầu không khí trở nên nghiêm túc lạ thường. Gã có thể cảm nhận được Một cổ áp lực vô hình đang đè nặng lên mình Còn cách đỉnh kim tự tháp chừng mười mấy bậc thang sói hai và sói út đều dừng lại Nằm rạp xuống bất động Thậm chí không dám ngước lên nhìn Trong một cường ba vẫn đứng thẳng người Với chiều cao của gã Vừa khéo có thể trông thấy trên đỉnh kim tự tháp Có một bình đài nho nhỏ Bình đài ấy giống như dương tọa Bên trên có một thân hình to lớn đang nằm Bộ dạng biến nhát ung dung nó lim dim mắt hơi hé miệng thè lưỡi ra ngoài phơi nắng từ chót đuôi đến đỉnh đầu phát lên một đường nét hoàn mỹ tuyệt đối trong mắt của các nhà điêu khắc phần eo hông khẽ rung lên đều đặn theo nhịp thở cơ hồ đó chính là trái tim của cả vương quốc sói này nhờ nhịp tim ấy mà cả vương quốc tràn trề sinh lực thật ra là thứ đầu tiên đập vào mắt của trái mong người ba khiến cho gà phải nín thở tim cũng tạm thời ngưng đập chính là gì ở trên dương tọa kia? lớp lòng đen tuyền ấy dưới ánh dương lấp ló ánh lên sắc tím nhàn nhạt. cặp mắt ấy, cái miệng ấy, bốn chân ấy, thân thể ấy không gì là trái một người ba không quen thuộc. tất cả đều đã xuất hiện trong những giấc mộng của gã hàng trăm nghìn lần. Bóng dáng quay hùng quy phong lẫm liệt lao đi trên thảo nguyên ấy từng được gã hình dung ra vô số lần trong tâm trí. Giờ đây đột nhiên lại sưng sững hiện ra trước mắt. Nó thực sự tồn tại. Bởi vậy Trang một Cường mới ngây ngẩn cả người như si như dại, thậm chí quên hết cả mọi thứ xung quanh. Trong mắt của gã chỉ còn có nó, chỉ còn tử kỳ lân trong truyền thuyết. Lan Dương tử kỳ lân Trang một Cường bà quá thực đã quên hết thảy, quên bản thân phận của mình, quên cả đây là nơi nào. Chỉ nghe bốn phía vang lên những tiếng gầm giận dữ. Xoay hai và sói út không dám ngẩng đầu lên, chỉ thận trọng lấy chân chạm khẽ vào mu bàn chân của trắng mọc quần ba. Hết thảy mọi thứ xung quanh đều đang nhắc nhở gã. Đó là dương, đó là đại dương chí cao vô thượng, thân phận ngươi là gì chứ? Còn không mau quỳ xuống, không mau thân phục đi. Vì ở trên dương tòa kia, mở to cặp mắt đang liêm diêm, Ảnh mắt sắc như đào kiểm xuyên suốt cả thời không. Đó là gì chứ? Đó chính là dương đạo, là bá khí. Khi bốn chân của nó duỗi thẳng đứng lên, tất thảy mọi sinh vật trên kim tự tháp đều cúi rạp mình xuống. Trong một cường ba không thể nào ngờ, mình lại giáp mặt với tử kỳ lân trong tình huống như vậy, với thân phận như vậy. Sao một thoáng ngạc nhiên ngây ngẩn, tuy ngắn ngủi nhưng lại cũng dài tựa như vĩnh cửu thiên thu trong một quần bà giật mình tỉnh ngộ gã sực nhớ ra thân phận của mình gã xuất hiện ở nơi này với thân phận một con sói địa vị một con sói với bộ dạng quái dị như gã ở trong đàn chỉ sợ địa vị còn không bằng được sói hai và sói út mà đối mặt với gã lúc này lại là vị dương của cả dương quốc sói vị dương duy nhất nhìn những ánh mắt xung quanh nếu gã còn không bày tỏ gì đó e rằng sẽ bị lập tức xé nát thành một đống thịt dụng. Gã đành chấp nhận thân phận và địa vị của mình, chăm chăm cúi rạp xuống tứ chi chạm đất. Nhưng gã lại có dũng khí ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào tử kỳ lân với ánh mắt thâm tình đẫm đuối. Trong một lúc ba không khỏi chua chát thầm nghĩ: sao toàn bộ sự việc lại hoàn toàn trái ngược với suy nghĩ ban đầu của mình thế này chứ? Mới đến đây không lâu, gã còn nghĩ mình có thể dẫn theo tử kỳ lân chậm rãi thả bước giữa đô thị phồn hoa của loài người tựa như dắt theo một chú chó săn, hoặc đứng trên sân khấu ánh đèn chói lóa, giới thiệu loài vật tôn quý nhất này với cả thế giới. Nhưng khi sự thật xuất hiện trước mắt, gã mới kinh ngạc nhận ra, đó là Dương, là vua của cả một nước, là đấng chí tôn ngự ở tích trên cao. Còn bản thân của gã, chẳng qua chỉ là một con sói nhỏ, địa vị thấp đến mức không thể nào thấp hơn được nữa. Điểm khác biệt duy nhất, chính là gã có thể đứng lên, Đi lại bằng hai chân Bản thân của gã chỉ có thể dùng ánh mắt Kính ngưỡng khôn cùng Nhìn nó từ đằng xa Muốn tiếp cận cũng không thể được Sự tương phản giữa ảo tưởng và sự thật Sao mà lớn đến thế Gã dường như đã lý giải được Nụ cười pha nét diễu cợt ấy của cha mình Gã dũng không hiểu gì Về sói, Không hiểu gì về thế giới của sói nữa Xưa này gã luôn đứng Ở góc độ loài người Để nhận thức và quan sát loài sói không hề thực sự hiểu rõ sói muốn gì, tồn tại gì điều gì, giống như gã không hiểu bản thân của mình muốn gì, con người tồn tại gì điều gì vậy. Trên dương tòa, vị dương chí cao vô thường ấy, không hề hiểu được tâm trạng của Trác Mộc Cường Ba hiện giờ. Nhưng dường như nó tỏ ra thân thiết khác thường với sinh vật có thể đi lại trên hai chân này. Nó duỗi mình, nhẹ nhàng nhảy xuống dương tòa, đến bên mép cầu thang, cúi nhìn Trác Mộc Cường Ba. Trác Mộc Cường Ba vội vàng, Đoạn lấy ánh mắt nó, thậm chí gã còn nghĩ không hiểu bộ dạng này của mình có hơi hốt quản e dè như lão nông chưa bao giờ vào đô thành đột nhiên gặp được quốc dương hay không nữa. Bốn phía xung quanh vang lên những tiếng xôn xao Đám đại thần dương quốc sói đều cực kỳ kinh ngạc. Dương quốc của chúng làm sao vậy? Sao lại đích thân nhảy xuống khỏi vương tọa chỉ vì con sói quái dị đi bằng hai chân này chứ? Lại còn đích thân đến bên mép cầu thang chăm chú nhìn nó nữa niềm vinh hạnh tột bậc này sao lại có thể dành cho một tên dị tộc dị loại như vậy được chứ một người một cho ngao hai giống loài khác biệt nghiêng đầu nhìn nhau tiến hành một cuộc giao lưu không lời bằng ánh mắt tử kỳ lăng hít sâu một hơi lỗ mũi thu nhỏ lại chậm chậm hít ngửi nghiền ngẫm phân tích thông tin đến từ sinh vật hai chân dưới bậc thang ánh mắt thâm trầm lộ ra vẻ nghi hoặc phức tạp Người từ đầu tới, loài vị tộc kia. Từ thế giới bên ngoài rất xa nơi này, một quốc gia của nhân loại. Ánh mắt của Trang một Cường ba dần dần bình tĩnh lại, đôi mắt trong gieo phản chiếu trời xanh mây trắng. Mục đích của người là gì? Ánh mắt của vị dương giả thân thiết hiền hòa, tựa như đã tìm lại được cảm giác một thuở xa xăm. Đến để hoàn thành một ước định nghìn năm. Đến để chiêm ngưỡng ngươi vì tìm kiếm ngươi ta đã bỏ lại tất thảy ánh mắt của trang mông cường ba hết sức thành khẩn đã chờ đợi câu trả lời của đối phương trong tâm trạng thấp thỏm bất an dương nhắm mắt lại rồi lập tức mở bừng ra chừng như đã phân tích xong xuôi ánh mắt thoáng lộ vẻ thất vọng ngươi đi đi ngươi không phải người ta đang chờ đợi trở về đi từ đâu đến thì trở về nơi đó một tia bất an nhanh chóng lan rộng trong ánh mắt của trang hoa cường bà gã vừa nôn nóng vừa lo lắng vội dùng động tác biểu lộ xin hãy để ta ở lại ta muốn tìm hiểu đất nước này thêm nữa ánh mắt của dị dương bỗng trở nên sắc lạnh dữ dằn tử kỳ lân đổi sang vẻ nghiêm trang truyền đạt thông tin ta ban cho người thân phận hợp pháp ở nơi này Người lùi xuống đi sau đó tử kỳ lân không tiếp tục trao đổi ánh mắt với trang mau Cường ba nữa nó xoay mình lại lạnh lùng ra lệnh lập tức một con sói lớn tiếng gầm vang mệnh lệnh ấy trang mau Cường ba không hiểu chúng nói gì chỉ thấy nét mặt của sói hai và sói út đều lộ vẻ mừng vui khỏe mắt thoáng ánh lệ lấp lánh rõ ràng là dương giả tử kỳ lân đã cho chúng ở lại nhắc lại nhóm người của mơ khinh nhìn sắc xanh trải dài ngút mắt max không để lỡ thời cơ lên tiếng hỏi Ông ca này, các chúng loại sinh vật ở đây hẳn là phải phong phú lắm phải không? Sòa rệt gật đầu công nhận. Đúng vậy, môi trường này thích hợp cho các sinh vật nhỏ sinh sôi nảy nở, động vật lớn thì không được. Có lẽ đây là thiên hạ của lũ sói rồi. Kha Phu nói, Tiếp tục men theo mép bình đài tiến lên, chắc không lâu nữa có thể trông thấy bạc ba la thường miếu rồi. Không, Mây Kiên nói. vượt qua bức tường thành này, chúng ta phải thuận theo tường thành tiến sâu vào bên trong đi men theo chân núi tuyết vậy mới mong tìm được bạc bà là thần miếu y trầm ngâm hồi tưởng lại nội dung chép trong nửa bộ cổ cách kim thư vượt qua bức tường than thở men theo chân núi tuyết đi qua mười lăm ánh sáng và bóng tối những thành thị dọc đường đều chết cả rồi thành thị sao lại chết nhỉ? mơ khinh lắc đầu khó hiểu Đội ngũ dài dần giặc của bọn chúng biến thành một chuỗi chấm đen nhỏ xíu bên dưới tường thành khổng lồ, chậm chậm dịch chuyển giữa trời đất theo tuyến đường ngoằn ngoèo uốn lượn. Khi lớp sương mỏng trên đầu dần tan đi, lộ ra trời xanh mây trắng trong veo, cả bọn đều không kìm nén nổi mà reo hò ẩm ỉ. Bọn chúng rốt cuộc không phải chịu đựng màn sương mù mờ mịt ấy nữa rồi. Chiều hôm đó, không hiểu so rệt đã dùng cách gì, chỉ thấy y lấy ra một đống chai lọ chẳng bao lâu sau đã dụ được một đàn rất đông những sinh vật trông khá giống chuột lan chạy đến vậy là cả bọn khỏi phải ăn thứ thực phẩm vũ trụ khô khan không mùi không gì kia hôm sau bọn chúng lại tiếp tục lên đường đến chiều tối mơ kinh và đồng bọn đã trông thấy di tích tòa thành đầu tiên nằm rải rác ở vùng tịnh thổ của đất trời này bảo nó là một tòa thành thực ra nói là một giòi phun nước khổng lồ xem chừng còn hợp lý hơn Tòa thành trông hơi giống thiên đàng ở Bắc Kinh do nhiều chiếc đĩa tròn khổng lồ chất lên nhau. Trên những chiếc đĩa tròn ở các tầng khác nhau là kiến trúc khác nhau. Sau khi khảo sát, rệt và Möking đưa ra kết luận, chỗ tiếp xúc giữa các đĩa tròn này đều có khe hở và kết cấu đường ray. Theo suy đoán của bọn Y, trước khi tòa thành này bị bỏ hoang, những đĩa tròn hẳn có thể độc lập xoay chuyển giống như một bông hoa hướng dương chuyển động theo mặt trời vậy. Còn mục đích làm gì? Cảnh tượng khi các đĩa tròn chuyển động sẽ như thế nào? Thì mấy kẻ hậu nhân sống ở thời điểm mấy trăm mấy nghìn năm sau như bọn y, làm sao mà tưởng tượng được? Bữa tối không được phong phú lắm, lần này xóa rệt chẳng dụ được con chuột nào đến cả. Chắc hôm qua bọn y đã sơi sạch chúng rồi. Hôm nay chỉ có mấy con vật, trông như con thỏ có túi. Sau bữa cơm, đám lính đánh, đánh thuê lần lượt chui vào nhà dân tìm kháng đá. Đã lâu lắm rồi, bọn chúng không được ngủ trên thứ gì, giông giống cái giường. Những chiếc kháng đá mát lạnh lại thiết kế gần sóng theo độ cong của sống lưng người, nằm bên trên hết sức dễ chịu. Nhưng đêm ấy, lưng chúng lại không được ngủ yên. Đội tuần đêm vô mơ khiên cẩn thận bố trí đã phát hiện ra có điều dị thường. dưới ánh trăng mông lung mờ ảo, vô số quái thú và những xúc tu dài đang nhùng nhúc chuyển động, lao nhung nhúc qua các con phố trên những tầng đĩa tròn với tốc độ kinh người bản năng sợ hãi quái thú khiến cho bọn lính đánh thuê tuần đêm lập tức phát tín hiệu cảnh báo đồng thời nổ súng bắn suốt đêm hôm ấy cả tòa thành đạn bay lửa cháy thân thể và chất dịch của thứ quái thú chân đốt kia bung bé khắp chốn nhưng số lượng bọn chúng vẫn không hề giảm sút mãi đến khi xoa rệt quan sát rồi đưa ra kết luận Miệng của loài động vật chân đốt này không có bộ phận để xé và nhai thịt. Chúng chỉ có thể ăn vật thể dạng lỏng. Chắc là muốn đến chỗ kinh dẫn nước trong thành uống nước. Chẳng thể gây hại gì cho người cả. Tiếng súng mới từ từ lắng xuống. Mơ khinh hỏi xóa rệt lai lịch của đám động vật chân đốt này. Nhưng xóa rệt cũng không biết. Phán đoán là một loài sinh vật tiền sử nào đó hoặc một nhánh rẽ trên con đường tiến hóa, là giống loài đặc hữu chỉ có dùng đất này mới có. Bọn đồng vật chân đốt ấy thực sự trông rất ghê rợn. Đầu to tướng như quả bóng rổ, đặc biệt là dịch thể dạng keo màu xanh lục bắn tóe ra từ cơ thể của chúng sau khi trúng đạn lại càng tổm lợm. Bốc lên một thứ mùi khiến cho người ta chỉ nôn ọe Rất nhiều lính đánh thuê phải gặp người nôn khóc nôn tháo. Nhưng chúng vẫn chưa biết đó mới chỉ là khởi đầu của cơn ác mộng. Hai ngày sau, trong đám lính đánh thuê đã có năm tên bị sốt cao không chữa trị được mà chết. rệt suy đoán, chắc là khi giết lũ động vật chân đốt, những tên này đã bị dịch thể bắn vào đường hô hấp, gây nhiễm trùng. Ngày thứ tư, từ khi bước chân vào khu rừng, buổi sáng cả đoàn bị một đám sinh vật bay, không rõ lai lịch tập kích. 7 người chết, 13 người bị thương. Mơ khình hạ lệnh, toàn bộ đám lính đến thuê phải nghiêm chỉnh mặc áo giáp, đội mũ bảo hiểm, không được để bất cứ bộ phận nào ra ngoài buổi chiều gặp phải thằng lăng khổng lồ sanila ba người chết ba người trọng thương con thằng lăng bỏ trốn mất bây giờ bọn lính đến thuê mới nhận ra nơi này không phải thiên đường mà là một thế giới đầy rẫy quái thú mỗi bước đều nguy hiểm khôn cùng mơ kinh thắc mắc với sói rệch hỏi tại sao không gọi sói đến sói rệch cười khổ đáp ngày nào mà tôi chẳng gọi chứ nhưng không hề có phản ứng chắc tại hang sói cách nơi này còn xa quá Ngoài miệng đáp dậy, sông trong lòng của y cũng dấy lên nghi hoặc. Nếu nói môi trường ở đây thích hợp cho lũ sói sinh sống, vậy thì tại sao vùng đất lạnh giá bên ngoài kia vẫn có sói? Lẽ nào vì sinh sôi quá nhiều, không đủ không gian sinh tồn, nên chúng bị buộc phải rời khỏi đây. Nhưng dọc đường đến đây, rõ ràng là vẫn còn rất nhiều không gian trống mà. Buổi tối hôm đó, bọn lính đến thuê bị thương, nhất loạt mất tích. Bọn chúng biến mất ngay trong trại của mình, mà trong khu liều trại không hề có dấu vết bị phá hoại, chỉ phát hiện thấy mặt đất xốp hơi bị đùng lên. So rệt đành suy đoán rằng, những tên đó đã bị một loài động vật gặm nhắm giỏi đào hang tấn công. Chỉ có điều không hề phát hiện ra dấu vết cắn xé ở hiện trường, mà bọn linh ninh thuê kia cũng không hề phát ra âm thanh gì, tất cả như bị phủ lên một tấm màn kỳ bí. So rệt nói, Có lẽ mùi máu trên người của đám bị thương kia đã dụ loài sinh vật đó đến. Từ đó trở đi, ngay cả lúc ngủ, đám lính đánh, đánh thuê cũng đội mũ trùm kín đầu. Thế nhưng chỉ yên được một ngày. Sang hôm thứ Sáu, một số tên bắt đầu sốt, kể đó xuất hiện triệu chứng bệnh dại. Có tên ra sức uống nước, có tên thì cắm đầu cắm cổ đào đất, cơ hồ muốn dùi mình xuống đất lạnh cho dễ chịu. Rồi lại có người đến báo cáo. Dường như trên thân thể của một tên lính đánh thuê mọc ra thứ gì đó. Xóa rệt và Mơ Kinh đến xem chỉ thấy tên lính đánh thuê đã bị gỡ mũ bảo hộ đang hết sức nóng nảy bồn chồn Phải mấy người cùng hợp sức mới giữ chặt được hắn. Dưới lớp da mặt của hắn tựa như có một con dung đang dặn dẹo bò qua bò lại. Bên mang tay cũng có. Mơ Kinh giật mình kinh hãi đưa mắt nhìn Xóa rệt hỏi Cái cái gì thế? Xóa rệt thản nhiên nói Không biết. Phải rạch ra xem xem. Có điều ký sinh trùng rất hiếm khi có thể trực tiếp nhìn thấy dưới da thế này. Giả lại hai ngày nay không phải tất cả đều mặt kính mít hay sao chứ? Sao lại có ký sinh trùng được chứ? Khi da mặt của tên lính đánh thuê bị rạch ra, cả bọn mới phát hiện thứ vặn vẹo bên trong là một đám trông như thực vật thân cũ sâu chuỗi lại với nhau. Hai bên của những sợi gân trắng li ti cắm sâu xuống dưới da, lúc kéo ra độ dài phải gấp đôi phần có thể nhìn thấy được sau khi bị rứt ra thứ ấy nhanh chóng ngừng nhúc nhích những sợi gân trắng bị nhiệt độ bên trong bàn tay của tên lính đánh thuê làm cho khô héo thoáng cái đã giàn quắt xóa rệt đoán lấy khẽ vặn thứ đó không mềm nhũng như tưởng tượng của mọi người chỉ hơi vặn nhẹ đã gãy làm đôi xóa rệt cẩn thận quan sát một lúc rồi đưa cho mơ khinh nói bằng giọng ngờ vực Hình như là một loại thực vật ký sinh. Mơ khinh nhận lấy xem thử, quả nhiên là khá giống, thân cũ và những đường gân li ti màu trắng, rất giống như bộ rễ của thực vật. Y lấy làm khó hiểu. Sao lại bị ký sinh vậy chứ? Xóa rệt lắc đầu đáp. Đối với thực vật, hiểu biết của tôi không nhiều lắm. Chỉ biết có rất nhiều loài thực vật có quả được các loài chim ăn vào rồi mang hạt giống của chúng đi xa. Một số thực vật thậm chí còn trực tiếp chiếm cứ luôn cơ thể của động vật, biến máu thịt của động vật thành nguồn dinh dưỡng để mà phát triển. Trong quá trình xâm chiếm ấy, chúng sẽ huấn luyện vật chủ. Những động vật bị ký sinh sẽ trở nên thất thường, rốt cuộc biến thành công cụ vận chuyển cho thực vật ký sinh. Sau khi tìm được hoàn cảnh phù hợp thực vật ký sinh sinh trưởng và phát triển, vật chủ sẽ chết ở đó, thi thể làm phân bón cho đất, hoặc là trực tiếp bị hút sạch dinh dưỡng. Giả như trong chúng ta có một tên Thực ngữ giả thì tốt quá rồi Đi được hai ba bước Y lại như sực nhớ ra điều gì đó Ừm uhm, tôi nhớ ra rồi Hôm đầu tiên tiến vào khu rừng này Gặp phải lũ côn trùng không rõ lai lịch tập kích Tán cây trên đầu rơi xuống rất nhiều Bột như là phấn hoa À Chắc là bị ký sinh từ lúc đó rồi Mơ khiến nói Dứt ra rồi Chắc không thể để lại di chứng gì chứ Soh rệt chỉ biết lắc lắc đầu Vậy là 13 tên lính đánh thuê xuất hiện triệu chứng rõ rệt liền bị rạch da mặt lấy thứ sinh vật ký sinh kỳ quái ấy ra Lạ một điều là thứ ấy dường như ký sinh bên dưới lớp da mặt vật chủ Soh rệt suy đoán chắc rằng loại thực vật ký sinh ấy trực tiếp bám vào khoang mũi nạn nhân sau đó theo xương lá mía xương khoang mũi chui vào não như vậy mới có thể khống chế vật chủ trong thời gian ngắn nhất còn tại sao chúng lại hiện hình dưới lớp da như thế xoa rệt không giải thích được tối hôm đó Mas có ý tốt nhắc nhở mơ khiên ông chủ thứ này là động vật hay thực vật không phải chỉ dựa vào mấy câu của xoa rệt mà nhận định được đâu mơ khiên thờ ơ hỏi ý mày là sao hả Mas vội đáp từ khi phát hiện có động vật đến vợ ngày nào ta cũng bị động vật tấn công Sòa rệt lợi hại như thế, sao lại bó tay được chứ? Nếu như... Mơ khiên mỉm cười nói. Về mặt này thì không cần phải lo, so rệt chỉ là một học giả thôi. Max lẩm bẩm như đang than thở với chính mình. Nhưng mà càng đến gần bạc ba la thần miếu, người của chúng ta lại càng ít hơn. Thấy Mơ khiên trầm mặt không lên tiếng, lòng của Max lại le lói một tia hy vọng bèn nói tiếp. Bọn lính trinh sát, Ừ, trông thấy xung quanh chúng ta có một đàn sói lượn lờ rình rập đấy Hả? Thật không? Ánh mắt của mơ khinh hơi biến đổi Max thề thốt Ông chủ, những chuyện này mà tôi dám nói bừa sao chứ? Đêm hôm ấy, cô mấy tên lính đánh thuê Bị tiếng động xì xì, sạc sạc, đánh thức Sau đó liền phát hiện ra một cảnh tượng kinh hồn bạc dĩa Một tên đồng bọn của chúng Đã bị thực vật phủ kín Toàn thân từ trên xuống dưới Đều là những dây leo như dải lụa đen Chúng dương từ dưới đất lên Quấn chặt lấy kẻ xấu số Rồi kéo xuống lòng đất Trong mặt đêm Phiến lá xanh phát ra ánh sáng xanh lét nhàn nhạt đầy yêu dị Tên lính ánh thuê bị kéo đi Không hiểu sao Lại không hề có chút phản ứng nào Tất cả đều đã tỉnh ngủ hẳn Khi những tên lính ánh thuê khác Dạch được đám dây leo đó ra Chúng phát hiện đồng bọn của mình Đã chết từ đời nào rồi Tình hình tương tự cũng xảy ra với bốn tình lính anh thuê ở ba trại khác. Tất cả đều là những người bị thực vật ký sinh phải rạch mặt ra hồi sáng. Xóa rệt kiểm tra xong nói là mùi máu tanh đã dẫn dụ bọn chúng đến. Y nhón tay nhặt một sợi dây leo lên, phát hiện ra chúng vẫn có kết cấu thực vật. Những sợi dây leo này dặn dẹo chui luồn xuống dưới đất, tốc độ di chuyển rất chậm, một phút chỉ nhích được chừng 10cm. Xong lại phẳng lặng không hề phát ra một tiếng động nào. mơ hình ra lệnh, đặt một cái xác xuống đất. Y muốn xem xem những dây leo này rốt cuộc đành lặng lẽ kéo cả một người đi như thế nào. Dây leo dường ra những xúc tu nhỏ xíu, không ngừng bò lên. Cuối cùng, nó tìm thấy một khe hở nhỏ ở chỗ tiếp giáp giữa mũ bảo hộ và bộ quần áo liền thân. Bèn luồn qua chui vào khoang mũi của nạn nhân, trực tiếp làm tê liệt trung khu thần kinh. Đầu múc sợi dây leo có đầu nhọn dạng lông, hiệu quả gây tê rất rõ rệt. Xóa rệt, lấy đầu nhọn đó đâm vào ngón tay, hoàn toàn không cảm giác đau đớn gì, song lại có máu rỉ ra. Sau đó bọn Mơ Kinh lần theo dấu vết di động dưới đất, tìm thấy nơi xuất phát của những dây leo đó. Chúng quấn lên một thân cây khổng lồ, xác của mấy tên lính đánh thuê xấu số đều bị treo ngược lên cây. Dần già sẽ thối rửa ra ở đấy, hóa thành một chất dinh dưỡng để dây leo hấp thụ mơ đanh mặt lại nói chúng ta phải nghĩ ra mới đúng ba tang từng nói đến một thứ này rồi max cũng sực nhớ ra đây chính là loài thực vật ban đêm siết chết người treo tử thi trên cành cây trong câu chuyện của ba tang nếu đã biết ngọn nguồn và phương thức hành động của loài thực vật này rồi nghĩ cách đối phó cũng không khó đêm hôm ấy không xảy ra sự kiện nào tương tự như vậy nữa ngày hôm sau mơ kinh và soarez Chăm chú quan sát một khối nham thạch núi lửa cao chừng 3 mét. Hồi lâu vẫn lặng im không nói tiếng nào. Trên tầng bình đài này, những khối nham thạch núi lửa giống như vậy có ở khắp nơi. sở dĩ khối đá này có thể khiến cho hai người bọn y trầm mặc không nói, là bởi bọn lính trinh sát phát hiện bên trên có các khí hiệu văn tự. so rệt nói, Đây, cái này, hình như hơi giống chữ Latin thì phải. Mơ kiên đáp, chữ Rune ở Bắc Âu, Thời chiến tranh thế giới thứ hai quân đội Đức Từng sử dụng nó làm minh mã Y ngay người nhìn hàng chữ ấy Nét mặt dở khóc dở cười Max đứng bên cạnh không bỏ lỡ cơ hội Ông chủ hiểu biết quyền bác quá Bên trên này viết cái gì vậy chứ? Mơ Khinh chùa chặt nói Theo nghĩa bề nổi thì có thể dịch thành Ai đó đã từng đến đây dù lãm Lời nói vừa mới thúc ra Toàn bộ những người đứng bên cạnh của Mơ Kinh đều đần thối mặt. Nơi này là nơi nào chứ? Cả đám bọn họ không ai là không trải qua thập tử nhất sinh mới đặt chân đến được. Thử hỏi ai lại có tâm quái đến đây du lịch à? Còn để lại những lời lẽ buồn nôn đến vậy. Giá lại những hàng chữ này còn rất mới. Có thể khẳng định trong vòng mấy năm trở lại đây đã có người đi qua nơi này. Vậy thì bạc ba la thần miếu mà bọn họ hằng mong mỏi Có phải cũng đã bị người ta ghé qua rồi hay chăng? Chẳng trách Mơ Khinh hụt khẩn đến vậy, Trong ánh mắt tràn đầy vẻ đắng cay tự diễu. Soa rệt nói, Những dấu vết này còn rất mới đây. Mơ Khinh dường như đã thoát ra khỏi tâm trạng khó chịu, Tự an ủi mình. Đã tới đây rồi không tận mắt nhìn một lần, Chết cũng không cam tâm được. Kha Phu đứng bên cạnh quan sát, Thân tình phức tạp thầm nhủ. Người kia không hề nhắc đến lẽ nào hắn gạt ta chứ Hay là cả hắn cũng không biết sự việc này Nếu bạc ba la thần miếu đã bị dọn sạch Vậy thì ta trả giá lớn như vậy Rốt cuộc là vì cái gì đây Max dè dạt lên tiếng Ông chủ, kẻ đó là ai vậy Mơ kinh ảo não lắc đầu Không biết, hắn không để lại tên Chỉ có một ký hiệu, chắc là biệt hiệu gì đó Y đổi giọng nói với sói rệt: Nhắc đến tên mới nhớ thứ gì đã để lại dấu vết bên cạnh đó vậy, sói à? Mờ khình muốn nói đến vết móng vuốt bên cạnh những nhân từ ấy, vết tích ấy nằm ở một bên của hàng chữ trông như ký tên vào vậy. Sói rệt lắc đầu khẳng định chắc chắn: Không phải, bàn chân sói không to như thế. Liệu có phải là hổ hay sư tử không? Trên trán của mơ khiền xuất hiện những nếp nhăn sâu hỏm. Những văn tự kia tựa như được vũ khí sắc nhọn đục đi đục lại vậy. Còn dấu vết vô móng vuốt để lại thì chỉ là một đường bén ngót. Xem ra con giả thú ấy có bằng chân vừa to vừa khỏe, móng vuốt còn sắc bén dị thường nữa. Nhìn vị trí của chữ viết, có thể đoán rằng người để lại hàng chữ này phải cao ngang như y. Hoặc thậm chí còn cao hơn một chút. Còn con quái thú kia hẳn cũng không thấp trong đầu của Mơ Kiền phản phát hiện lên một hình ảnh mấy năm trước một người cao lớn dẫn theo một con quái thú cũng cao lớn chẳng kém đi lang thang không mục đích trong cánh rừng này đến lúc mệt nhòi họ bèn dừng chân lại nghỉ dưới chân tảng đá lớn người kỳ bảo chẳng qua đánh dấu một cái ở đây nha con quái thú gật gật đầu giơ móng vuốt lên những ngày này Trác Mộc Cường Ba ở lại trong Dương Quốc Sói nơi đó là một thế giới hoàn toàn mới lạ tất cả đều phải nhận thức lại từ đầu từ khi trở về Dương quốc không rõ sói hai đã được sắp xếp đi đâu sói út không tìm được đàn của mình được sắp xếp cùng với trác mọc cường ba nhập vào một đàn sói khác đàn sói ấy có mười mấy con thủ lĩnh là một con sói xám tráng có đốm trắng sói út luôn đi bên cạnh trác mọc cường ba hơi giống hướng dẫn viên du lịch kim phiên dịch viên bởi dẫu sao thứ tiếng sói sườn sườn nửa sóng nửa chính của kiểu khua chân múa tai kỳ lạ của a chan cũng chỉ có nó là nghe nhiều thấy nhiều nhất mà thôi được sói út và một con sói đen khác do trắng trắng sắp xếp hướng dẫn trang mộc cờ bà đã dần hiểu được hình thái xã hội của cả dương quốc trong đó trường huấn luyện của loài sói đã để lại cho gã một ấn tượng sâu sắc nhất mé tay trường huấn luyện có một bức tường có vô số lỗ nhỏ hai mé nam bắc thì có vô dạng bức tượng mỗi con sói tham gia huấn luyện đứng bên dưới một bức tượng như đang ngắm nghĩa bức tượng rồi thực hiện các động tác phản ứng khác nhau bổ tới công kích lén lén áp sát hay vòng ra sao đánh bọc hậu trong một cường bà quan sát thần thái và ánh mắt của những con sói cảm thấy mình hình dung nơi này là trường huấn luyện dường như có hơi sai lầm có thể gọi đây là một khu vui chơi giải trí của lũ sói thì thích hợp hơn nhìn bọn sói làm đi làm lại các động tác không biết chán lại nhìn sang cảnh những con sói đang chen chúc muốn vào và cả những con sói làm nhiệm vụ duy trì trật tự rất dễ khiến cho người ta nghĩ đến công viên chật cứng người trong các ngày nghỉ lễ khi trang một cường ba quan sát kỹ những bức tường phật gã lại bất giác ngay ra trong vài lát các bức tường này khá giống như nhau điểm khác biệt duy nhất chính là cánh tay cánh tay của các pho tượng đang làm những động tác khác nhau Rõ ràng là lũ sói phản ứng dựa theo những động tác ấy. Trang một cường ba nhớ lại các động tác tay bọn gã từng đề cập đến khi thu thập những tư liệu cuối cùng. Gã còn dựa theo cách lý giải và trí tưởng tượng của mình để luyện tập nhiều lần. Song rốt cuộc vẫn không đạt hiệu quả như mong đợi. Lúc này trong thấy lũ sói luyện tập với động tác tay của tượng Phật đem ra so sánh. Trang một cường ba mới phát hiện sự thật không ngờ lại khác xa với những gì mà mình tưởng tượng. Thủ thế của tượng Phật có lẽ là một loại động tác được gọi là thủ ấn. Vào thời kỳ đầu, có lẽ chỉ riêng tạng truyền Phật giáo mới có. Khi Trái một Cường 3 mô phỏng theo các thủ ấn ấy, gã lập tức bị lũ sói xung quanh bao vây, Rõ ràng là đã coi gã như một pho tượng Phật rồi. Có lẽ trong mắt của lũ sói ở đây, những tượng Phật này chẳng khác nào chiếc tàu lượng siêu tốc trong công viên dưới mắt của lũ trẻ con vậy. Mới là kích thích lại vui nữa. Trang một gần ba bị ép làm huấn luyện viên mất nửa ngày. Bản thân của gã cũng đã luyện thuần thục từng động tác thủ ấn một. Vì pho tượng này có thể làm nhiều động tác khác nhau, nên bọn sói lại càng bám nhẵn lấy gã, nhất quyết không chịu buông tha. Khó khăn lắm mới đến được chân bức tượng ở mé tay. Sói út ra hiệu bảo Trang một tuần ba lắng tai nghe thật kỹ. Không lâu sau, gã đã nhận ra ngay. Thì ra cứ kết một khoảng thời gian, gió lại thổi qua những lỗ nhỏ trên tường phát ra một âm thanh nào đó, khi giống tiếng sói tru, khi lại không giống lắm. Những con sói tập trung gần đấy nghe theo âm thanh mà thực hiện các động tác khác nhau. Cuối cùng, Trang một cường ba cũng hiểu ra, đây là một hình thức người qua ba sử dụng đi huấn luyện trao đổi với sói. Có một trường huấn luyện thế này thì dấu là bộ tộc qua ba có biến mất. Những âm thanh và động tác tay ra lệnh cho sói hành động vẫn còn hiệu quả. Bởi chúng đã hằn sâu vào trong ký ức của bọn sói ngay từ thổi nhỏ rồi. Trong một cường bà lần lượt lắng nghe, dù không thể phát ra những âm thanh ấy, gã cũng muốn hiểu từng âm thanh có ý nghĩa như thế nào. Dần dà gã phát hiện ra, dù động tác tai hay là âm thanh, thì cũng đều là chỉ lệnh chiến đấu. Ngoài ra, cây sáo xương của gã vừa khéo có thể phát ra một loại những âm thanh nghe được ở đây. Trên tường, Còn có ba bốn lỗ vuông không phát ra tiếng gì, nhưng lũ sói vẫn liên tiếp thực hiện các động tác. Hiển nhiên là âm thanh phát ra từ những lỗ đó, nằm ngoài tầm nghe được của tai người. Có lẽ sáu xương cũng phát ra được, hoặc giả người qua ba vẫn còn dụng cụ phát âm gì khác nữa. Ngoài ra, trái mặt vườn ba còn phát hiện ra một đường biên giới khác của dương quốc sói. Đó là một tảng đá lớn, thoạt trông hết sức bình thường. Sói Úc vẫn đã đến đây, nói một trang dài rất nghiêm túc tóm lại là bất luận thế nào bọn chúng cũng sẽ không vượt qua ranh giới vô hình này. còn về tử kỳ lân, trong một cường ba đã dần dần từ bỏ ý định ban đầu của mình. với địa vị trước mắt của gã, đừng nói là gặp được tử kỳ lân, cho dù muốn đến gần tòa kim tự tháp kia, gã cũng không đủ tư cách nữa. ở dương quốc của loài sói này, mỗi ngày đều có những con sói tò mò quan sát gã. chỉ là những ánh nhìn ấy không đem đến cho gã một cảm giác ưu việt. Giống như khi mọi ánh mắt của con người Đều hướng về phía mình Chủng tộc khác nhau Xã hội khác nhau Cuộc sống khác nhau Chỉ mang đến một áp lực khổng lồ Chẳng thể gọi tên Trong một cường ba thầm nghĩ cha nói đúng thật Ngay từ đầu mình đã đứng ở lập trường của nhân loại Xuất phát từ lợi ích của bản thân Chứ chưa từng một lần nghĩ đến cảm nhận Của tử kỳ lăng bao giờ Sau khi nhóm người của Mơ Khinh Đi qua khối đá khắc hàng chữ vô gì kia Đêm hôm ấy đã xảy ra một sự việc đáng nhớ nhất Từ khi chúng đến vùng đất này Buổi tối Toàn bộ đám lính anh thuê Đều chuyển sang chế độ nhìn đêm Bởi ở trong rừng rậm mù mịt hơi nóng Nếu để chế độ quan sát bằng hồng ngoại Toàn bộ những gì nhìn thấy Đều sẽ biến thành màu đỏ cả Không rõ đợt tấn công bắt đầu từ lúc nào Hoặc giả bọn lính đi tuần sớm đã bị triệt hạ Không kịp thông báo Thứ tấn công bọn họ Là một đàn sói Một đàn sói lớn củ cỏ rác và cành cây lên mình để ngụy trang đột nhiên bao vây cả doanh trại tấn công một lính đánh thuê cũng mày đám người này đều đã trải qua thử thách hiểm nguy trùng trùng có mấy ngày trước giờ đây đi ngủ cũng đội mũ bảo hộ mới không đến nỗi toàn quân bị tiêu diệt có điều bị tập kích bất thình lình nhất thời không thể tổ chức phản kích một cách hiệu quả đảm lính đánh thuê chỉ biết người nào lo thành kẻ nấy rối loạn như ông vỡ tổ đàn sói cực kỳ hung mảnh vừa bổ tới là lập tức cào cấu cắn xé. Có điều chiếc mũ bảo hộ trên đầu của đám lính đánh thuê khiến cho lũ sói không tìm đâu ra nơi để đốt vào. Còn áo chống đạn thì khó lòng bị móng vuốt xé rách. Nhưng đàn sói cũng nhanh chóng phát hiện ra điểm chí mạng của bọn lính đánh thuê. Mấy con cùng hợp tác đè một tên ngã lăn ra đất rồi ra sức vừa lay vừa giật chỗ gần điểm tiếp giáp giữa mũ bảo hộ và cổ áo. Chẳng mấy chốc đã giật tung được cái mũ chắc chắn đó ra. liền sau đó là một tiếng kêu thảm thiết khiến cho người ta giận hết tóc gáy. gặp phải trận đột kích quá bất ngờ, bị ít nhất mấy trăm con sói về cổng, Mơ Kinh và Kha Phu không tổ chức đánh trả được. điều duy nhất bọn Y có thể làm là tụ tập thủ hạ tìm nơi an toàn để phòng ngự. cứ thế đội ngũ lính đánh thuê của Mơ Kinh đã bị xé nát thành mấy nhóm, từng người tự lo tìm đường để chạy thoát thân chẳng ai kịp để ý đến người khác nữa. Theo lý lẽ ra xóa rệt phải phát huy được tác dụng rất lớn. Những bình thuốc đuổi sói do y tự chế liên tiếp ném ra, nhưng ném một hồi y mới phát hiện lũ sói này chẳng hề hấn gì trước thứ thuốc nước ấy, vẫn tiếp tục tấn công như thường, thậm chí còn hung hăng hơn cả lúc trước. Mơ kinh khó khăn lắm mới tụ tập lại được khoảng hơn nửa nhân thủ tổ chức lập lưới hỏa lực đang xen, mấy giờ mới tạm khống chế được cục diện trước bằng lưới dày đặc được kết bằng súng đạn, dấu đàn sói có ưu thế về tốc độ lớn hơn nữa cũng không thể làm gì nổi. lập tức của những tiếng rú thảm vang lên, lũ sói bắt đầu liên tiếp trúng đạn. để khi đàn sói rút lui, lúc thu dọn chiến trường, Mơ khiên đếm được hơn 30 mươi xác của tên lĩnh đánh thuê, hơn ba chục xác sói, không tìm thấy bất cứ con sói bị thương nào, chắc hẳn toàn bộ đều đã triệt thoái cả rồi. Ngoài ra còn gần hơn 100 người bị đàn sói Lùa cho phải rời khỏi đội ngũ Không biết đã đi đâu Không thể liên lạc được Bên cạnh Mơ Kinh Giờ chỉ còn chừng 7-80 người Chuyện này rõ ràng Đã dán một đoàn nặng nề vào tất cả bọn chúng Nơi đây không hề giống vùng đất Khắp nơi đều là vàng bạc châu báu Mà Mơ Kinh vẫn rào giảng Ở một nơi dễ mất mạng thế này Ai muốn làm con tốt thí cho người khác chứ Bọn lính đến thuê đều thầm nghĩ dù phải tan xác vì thuốc nổ gắn trên người cũng còn đỡ hơn bị con quái vật kia làm cho dở sống dở chết. Đúng vào thời điểm này một tin tức kinh hoàng nhanh chóng lan truyền trong đám linh lên thuê. Lũ sói ấy là do số rệt vụ đến hình như y muốn lợi dụng đại quân động vật của mình tiêu diệt tất cả mọi người ở đây. Mật mã Tây Tạng phần 140 của nhà văn Hà Mã Nhắc lại những tình huống mà bọn lính đến thuê gặp phải từ lúc vào rừng đến giờ. Lũ động vật ấy đúng là chỉ tấn công bọn chúng, còn bọn sói Rệt và Mơ Kinh hoàn toàn không hề hấn gì. Đặc biệt là chuyện xảy ra đêm trước. Nói thế nào thì sói Rệt cũng không thể tránh khỏi có càng hệ. Không phải Y vẫn luôn gọi lũ sói đến đây ư? Tại sao lại không gọi được còn nào? Còn bảo cái gì mà hang sói vẫn còn xa. Vậy lũ sói đêm trước ở trên trời rơi xuống chắc, Dạ lại hành vi của xoa rệt đêm trước đã lọt vào mắt của một số tên lĩnh đánh thuê. Bình thuốc của y ném tới chỗ nào, chỗ đó liền bị tấn công dữ dội chưa từng thấy. Bọn sói ấy như thể bị uống thuốc kích thích vậy, bất chấp tất cả xông lên cắn xé. Đây chính là bằng chứng rành rành không thể chối cãi. Đạm lĩnh đánh thuê đa phần đều vào sinh ra tử cùng nhau, răng lộn hết chiến trường này đến chiến trường khác. Chiến hữu của mình bị lũ sói giết hại, Chúng làm sao chịu để yên cho Sòa Rệt? Còn Sòa Rệt có mục đích gì? Làm vậy có lợi gì cho y? Bọn chúng không cần biết, cũng chẳng bao giờ nghĩ đến. Dù có bị mơ khiên cho nổ tan xác thì cũng phải bắt tên quái nhân quanh năm suốt tháng, che mặt ấy, giải thích cho rõ ràng. Tại sao lại như vậy? Sòa Rệt ngồi trong liều bạc, bần thần, nhìn đóng bình thuốc, không tài nào hiểu nổi lũ sói đó không nghe theo lời triệu quán của y thì thôi. Sau ngày cả chất thuốc vốn dùng để xua đuổi chúng đi xa, lại khiến cho chúng tấn công càng điên cuồng hơn chứ. Xoa rệt xưa nay luôn hết sức tự tin với các loại thuốc của mình đã chế ra. Thứ mùi ấy có thể kích thích cực mạnh vào khứu giác của bọn sói, khiến cho chúng cảm thấy sợ hãi, bất an. Trong khoảng chu gì mấy chục mét, chắc chắn là có hiệu quả. Nhưng đêm hôm qua, xoa rệt. Dơ một bình lên sát mũi hít thật mạnh, sau đó dùng các loại giấy sinh hóa kiểm nghiệm lại. Rốt cuộc cũng tìm ra đáp án. Những bình thuốc ấy đã bị người ta thay nhãn. Toàn thân của xóa rệt lạnh buốt trước khi gặp phải lũ sói y không hề từ tiện sử dụng những bình thuốc này. Dẫu sao đây cũng là dạng vật chất bay hơi. Mỗi lần mở ra hao hụt đi một chút. Ai đã đổi nhãn dáng trên các bình thuốc chứ? Nhất định là một kẻ thường xuyên tiếp cận được với y. Người này vừa táo tợn lại vừa cẩn mật, có thể nhìn ra những sơ hở hết sức nhỏ, lại có hiểu biết nhất định đối với các loại thuốc nước mà y đã chế ra. Cuối cùng, xóa rịch cũng nhớ ra một người. Nhạc Dương. Chỉ có Nhạc Dương có thời gian và cơ hội làm như vậy. Giả là Nhạc Dương cũng hiểu biết về các loại thuốc nước này. Vì Nhạc Dương thường xuyên hỏi hàng, còn y thì đã có người thanh niên ấy, như một hạt giống có thể bồi dưỡng chứ chưa bao giờ nghĩ rằng cậu ta có thể làm như vậy nhưng nhạc dương làm vậy thì có mục đích gì đến giờ xoa rạch vẫn chưa rõ lắm không sai đây chính là quả mìn thứ hai nhạc dương chôn lại trong đội ngũ của mơ Kiên. từ khi phát hiện ra mơ Kiên lợi dụng thiết bị dẫn nổ trên trang phục để mà khống chế đám lính đánh thuê anh đã động tay động chân khiến một tên lính đánh thuê bị nổ bành xác kích động mâu thuẫn giữa mơ khinh và bọn thuộc hạ. Còn xoa rệt, hiển nhiên đây chính là người duy nhất có thể khống chế động vật trong nhóm của mơ khinh. Nếu nơi bọn họ đến có rất nhiều động vật, vậy thì năng lực của xoa rệt tuyệt đối không thua gì quy lực của toàn bộ đám lính đến thuê cộng lại. Dĩnh diện không thể đối đầu với thao thú sư trong rừng rậm nguyên sinh đầy rẫy các động vật quan dã này. Lời cảnh cáo ấy, nhạc dương chưa bao giờ quên mà dùng đất trong lời kể của ba tang sao có thể vắng bóng động vật quan giả cho được chứ nhạc dương vẫn luôn coi xoa so rệt là mối nguy hiếp đáng sợ nhất thậm chí mức độ nguy hiểm của người này còn cao hơn cả đám lính đánh thuê kia nữa nhưng khác với bọn lính đánh thuê quan hệ giữa mơ kinh và xoa so rệt không cầm thường nhạc dương không thể gợi hiềm khích chia rẽ hai con người này được điều duy nhất anh có thể làm chính là để cho xóa rệt nhầm lẫn mà thất bại, đồng thời lợi dụng ác cảm của bọn lính đến thuê với xóa rệt. giả lại, anh còn có một trợ thủ rất đắc lực. Sự bất mãn của Max đối với xóa rệt đã không còn chôn sâu trong lòng nữa, mà đã lộ ra hết sức rõ rệt. Nhạc Dương tin rằng Max sẽ không bỏ qua bất cứ cơ hội nào để khiến cho xóa rệt phải khủng đốn. Bởi nếu không có xóa rệt, địa vị của hắn trước mặt ông chủ sẽ được nâng lên một bậc. Đây chính là nguyên nhân tại sao Nhạc Dương dặn Trác Mộc Thượng Ba nhất định phải chờ đợi. Soa rệt, vừa đoán ra là Nhạc Dương làm việc đó, còn chưa kịp hiểu lý do tại sao, thì cửa lều đã bị giật tung. Mờ khinh đứng bên ngoài, nét mặt đượm vẻ do dự, pha lẫn nghi hoặc. Sau lưng của y là đám lính đến thuê ánh mắt đỏ ngầu, bộ dạng hung hăng như sắp nổi điên. Mờ khinh cũng không biết phải làm sao. Từ khi nhìn thấy mấy chục xác lính đánh thuê đêm qua, y đã biết chuyện này không thể nào kết thúc êm đẹp được nữa. Y buộc phải đưa ra một quyết định sớm hơn một bước. Cần phải lựa chọn giữa xóa rệt và bọn lính đánh thuê. Sau khi cân nhắc lợi hại, cuối cùng Mơ khi nhanh chóng đưa ra quyết định. Xóa rệt có thể đối phó với động vật. Bọn lính đánh thuê cũng có thể. Bọn lính đánh thuê có thể vận chuyển báo vật trong bạc ba la thuật miếu ra ngoài. Tuy chưa chắc đã còn báo vật gì ở đó, Nhưng xóa rệt thì không. Xóa rệt là chiến hữu của y, còn bọn lính đánh thuê là đám người bị y dùng thuốc nổ gắn trên áo chống đạn khống chế. Có điều nếu cứ nhất quyết giữ xóa rệt lại, rất có thể bọn chúng sẽ bất chấp bị nổ tung mà nhao lên tấn công y và xóa rệt. Và còn một nguyên nhân quan trọng nhất là Mơ Kinh bắt đầu nghi ngờ xóa rệt rồi. Trong suy nghĩ của y, dường như xóa rệt đã quá nôn nóng muốn loại trừ một bộ phận lính đánh thuê cho sớm. Để ở nơi đầy rẫy sinh vật quang giả hoành hành này, Mơ Kinh, y chỉ có thể dựa dẫm vào một mình xoa rệt mà thôi. Mà đêm trước, hành vi của xoa rệt lại càng trắng trợn hơn nữa. Bởi vậy, tuy trực giác mách bảo Mơ Kinh rằng, hành vi của xoa rệt vẫn còn có thể bàn thảo lại. Nhưng y không có thời gian suy nghĩ quá nhiều. Chuyện này cần phải giải quyết càng sớm càng tốt, trước khi lũ lính đánh thuê kia không kiềm chế được mà nổi loạn. ca, rốt cuộc Anh muốn làm gì vậy? Mơ Kinh châu mài nhìn xoa rệt chậm chậm. Bọn lính anh thuê sau lưng của y dương súng nhắm vào tên thao thú sư. Chỉ cần y hơi có hành động khác lạ, chúng sẽ không hề do dự mà nã đạn ngay tức thì. Không cần đợi Mơ Kinh ra lệnh. Nghe thấy câu hỏi ấy của Mơ Kinh, xóa rệt lập tức hiểu ra. Tại sao Nhạc Dương lại làm như vậy? Song lúc này đã không còn có cơ hội để mà giảng hồi thế cục nữa rồi. Mơ khinh không hề yêu cầu y giải thích mà nhận định luôn rằng hành vi ấy của y là có âm mưu có kế hoạch từ trước nghĩa là cái chết của tất cả bọn lính đánh thuê trong mấy ngày nay y phải chịu hoàn toàn trách nhiệm Nhạc Dương quả nhiên không hổ là Nhạc Dương rệt chua chát thầm nghĩ lúc này giải thích gì cũng vô dụng rồi mà giải thích làm sao đây chứ Nhạc Dương đã biến mất một thời gian dài Những sự việc xảy ra sau khi vượt qua bức tường ấy chẳng còn can hệ gì đến cậu ta nữa. Điều khiến cho xo rệt chua chát hơn cả là chính Mơ khinh lại chọn một đám lính đánh thuê không hề quen biết mà từ bỏ người bạn già nhiều năm cùng y kề vai tác chiến này. Không phải vì lời mời thành khẩn của Mơ khinh đời nào y lại tới nơi này chứ? Không ngờ đối phương thậm chí còn không cho y cơ hội giải thích, ngược lại còn tìm y để làm con dê thế tội chuyện này nằm cả trong tính toán của anh rồi phải không mơ khinh anh anh giỏi lắm xoa rệt rít mấy chữ qua kẻ răng nghiến chặt cách cách cách xung quanh lập tức vang lên tiếng mở chốt an toàn đúng lúc ấy mơ khinh thình lình đưa tay ngăn đám lính đến thuê ở sau lưng lại ông chủ max đứng bên cạnh nôn nóng nhắc nhở nếu lúc này vẫn còn một mực bảo vệ xoa rệt thì đúng là ông chủ phát điên rồi chính bản thân hắn cũng sẽ xúi quẩy theo hai người này luôn để để cho anh ấy đi mơ khinh đột nhiên buông một câu khiến cho mát rùng mình sợ hãi ông ông chủ mát cơ hồ đã cuốn đến sắp bật khóc vẻ mặt rầu rĩ hết sức ngay cả trước một cường ba tao còn thả đi được chẳng lẽ ca lại không thể sao mơ hình dường như đã hạ quyết tâm bọn lính đến thuê đứng xung quanh không nói gì nhưng không tên nào buông xuống xuống áp lực vô hình từ bốn phía mỗi lúc một thêm nặng nề tất cả căng ra như thể đã quá đá vậy trong mắt của mát đảo liên hồi kỳ trận tựa như đang tìm đường bỏ chạy nếu chẳng may xảy ra nổ súng còn kha phu y và đám lính đến thuê thủ hạ đứng về cùng một chiến tuyến để anh ấy đi mơ khinh đột nhiên gầm lên một tiếng sát khí hưng hực tỏa ra khắp châu thân. Không ngờ lại đè nén được áp lực vô hình hình thành bởi đám người lăm lăm súng ống sau lưng của hắn. Bọn lính đánh thuê dường như cũng ý thức được người đàn ông đang đứng trước mặt này chính là kẻ nắm quyền sinh sát đối với mình. Xoa rệt, chầm chầm đứng lên. Họng súng của bọn lính đánh thuê dịch chuyển theo y, song không ai nổ súng. Lúc này Mơ Kinh lại buông một câu nữa. Nhưng mà anh không được mang theo bất cứ thứ gì. Y cũng nhượng bộ, bọn lính đến thuê sau lưng một chút, với sự hiểu biết của Y về xoa rệt. Mơ Khinh đương nhiên biết rõ, một thao thú sư, thân trần trùng trục sẽ rơi vào tình cảnh như thế nào. Tuy không đến nỗi chết ngay tại chỗ, song cũng chẳng cách cái chết là bao. Câu nói của Mơ Khinh vừa dứt, xoa rệt chậm chậm gỡ cái mũ đen luôn trùm trên đầu xuống, để lộ một gương mặt ghê rợn, nát bươm như bị côn trùng cắn xé. Bọn Linh đến Thuê bây giờ mới biết, trước giờ bên cạnh mình vẫn có một con quái vật đáng sợ đến giường này. Cả bọn đều không kìm được khẽ lùi về sau nửa bước. Ngay cả Max, dẫu đã từng thấy gương mặt thật của rệt cũng bị bầu không khí kỳ dị xung quanh làm ảnh hưởng. Hắn cúi gầm mặt xuống, gắn hết sức nắp sau lưng của Mơ Khiên. Cái miệng trên gương mặt quái vật đó khẽ nhếch lên để lộ hàm răng trắng nhỡn nhọn quắt, gằn giọng nói từng chữ từng chữ một được anh sẽ phải hối hận đấy kha phu đứng bên cạnh thì thầm bảo mơ khiên làm vậy có thả hổ về rừng không vậy song mơ khiên đã giơ ngang cánh tay nhắc lời y biểu thị quyết tâm của mình xoa rệt chầm chậm cởi bỏ áo ngoài trong khu rừng rậm vừa ấm vừa nóng này y cũng không mặc nhiều áo lắm vì vậy mà lập tức để lộ ra thân thể bên dưới lớp áo choàng rộng thùng thịnh đó đâu phải là thân thể của một con người chứ toàn thân chi chít những con dung ngoằn ngoèo màu đỏ thịt từ trên xuống dưới không có lấy một mảnh da lành lặn bọn linh nên thuê trong thấy cảnh tượng ấy lại lùi thêm một bước nữa max rung lên thầm nhủ lẽ nào đây là cái giá phải trả để trở thành thao thú sư chứ y đứng khá gần có thể thấy rõ những vết thương trên da ấy đều là vết tích bị các loài động vật khác nhau cắn xé xoa rệt cởi hết y phục trên người cả quần lót cũng không để lại cứ vậy đứng lõa lộ sau đó liếc nhìn mơ khiên một cái đầy kinh miệt sải bước về phía đám linh lên thuê các người không xứng đáng kết bè với ta mảng xà xám này trở về rừng sâu thuộc về ta đây xoa rệt bước tới đầu, bọn linh lên thuê tránh ra nhường đường tới đó bọn chúng không hiểu nổi tổn thương đến mức nào mới có thể biến một con người thành ra như thế Có nổ súng hay không đây? Đi như vậy vào trong rừng rậm có khác gì tự đâm đầu vào cỏ chết đâu. Bởi thế bọn chúng chỉ trầm mặt. bóng dáng của sói rệt nhanh chóng biến mất sau một thân cây cổ thụ khổng lồ. Liền sau đó tiếng gầm giận dữ của y dẫn lại Mơ khiên! Anh giỏi lắm đây! Mặc dù mơ khiên rất trấn tĩnh song cũng không khỏi giật nảy mình vì tiếng gầm bao hàm cả phẫn nộ và quán hận ấy của xóa rệt. Cánh tay hơi rung rung, nhưng y đã nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, lạnh lùng hạ lệnh. Tất cả thu thập hành trang xuất phát đi. Khi y bỏ đi, không cần mơ khiên ra lệnh, bọn lính đến thuê đã ào lên đập nát tất cả những gì mà xóa rệt phải vất giả mới thu thập được. Làm vậy, vẫn chưa hạ được cơn tức, bọn chúng còn dồn đóng chai lọ thủy tinh và các thứ khác lại, cho một ngồi lửa, khói đèn nồng nặc bốc cao ngất trời, tựa như đang kể lễ nỗi oán hận vô cùng của những kẻ đã chết. Mas không khỏi thăm một hẳn, không ngờ xóa rệt lại có thể bỏ đi như vậy, mà hắn cũng không hề có cảm giác sướng khoái. lẽ ra phải có khi xóa rệt bỏ đi, dù chỉ là một chút. Lại nhắc về Trang Bạc Cửu Ba, được Sói Út dẫn đi du lịch cả Dường Quốc Sói, càng lúc Trang Bạc Cửu Ba càng thêm chắc chắn nơi này là một dương quốc của loài sói có phân công xã hội ở trình độ khá cao bọn sói phân công rõ ràng đẳng cấp nghiêm mật không hề thua kém gì hình thái xã hội của loài người ngày hôm đó sau khi cùng sói út đi lanh quanh một vòng, vừa trở về thủ phủ dương quốc trang một cường ba nhận ra bầu không khí có gì đó không ổn dường như tất cả lũ sói đều bận rộn hơn ngày thường rất nhiều gã và sói út nhanh chóng phát hiện ra đàn sói bị thương đã trở về Hôm đó khi đàn sói xuất phát, trong một Cường bà từng trông thấy một đợt điều động tập kết quy mô rất lớn. Gã chỉ nghĩ rằng bọn chúng định tiến hành một cuộc săn bắt lớn, thật không ngờ lại bị thương nhiều và nặng như vậy. Có những con sói ngậm thảo dược chạy qua chạy lại như con thoi, nhai nát nhổ ra đắp vào vết thương. Nhưng có vẻ vẫn không thể giải quyết được tận gốc vấn đề. Giá lại những con sói bị thương khi trông thấy trong một Cường bà dường như đều lộ vẻ cầm ghét ra mặt trao một cường bà lại gần kiểm tra, bây giờ mới ngạc nhiên phát hiện, vết đạn, những con sói này đã bị trúng đạn. Có nhiều con sói bị thương thế này, tuyệt đối không thể nào là do một hai người làm ra được. Lẽ nào đối tượng bọn sói này dây công chính là lũ người của Mơ khinh trong một cường bà lập tức nghĩ ra vấn đề này. Phải rồi, bọn Mơ khinh chưa được phép mà đã đặt chân vào lãnh địa của đàn sói, vì vậy mới bị dây công. Hai bên đều có tổn thất. Lũ sói này không biết bọn Mơ Kinh Được trang bị tầng răng Sợ rằng đã phải chịu nhiều thiệt thòi. Còn nữa Tên thao thú sư kia chẳng vẫn phải ở bên cạnh Mơ Kinh hay sao Tại sao chúng lại nổ súng chứ Chẳng lẽ Thao thú sư không khống chế được lũ sói này à Xung quanh Đột nhiên im lặng như tờ Trong một cường bà ngẩng đầu Liền trông thấy tử kỳ lần Được bày sói tiền hô hào ủng ở phía xa Vị dương giả của loài sói chậm rãi bước đến xem xét những con dân bị thương của nó. Sớm đã có con sói báo cáo lại toàn bộ tình hình, nó vừa quan sát các vết thương, vừa gầm gừ ra lệnh. Kể từ khi đặt chân đến dương quốc của sói, đây là lần thứ hai Trang một Cường Ba trông thấy tử kỳ lần, ở khoảng cách gần như thế. Có điều sự kích động trong lòng của gã không còn như lần đầu tiên nữa. Sau khi nhận thức được sự ấu trĩ trong suy nghĩ cùng sự thấp kém về địa vị của mình ở đây, gã đã hiểu ra, đứng trước hiện thực, lý tưởng của những lúc thật là xa xăm mờ ảo. Dần dần lũ sói quanh đó đều đổ dồn ánh mắt lên người của gã, cả bọn sói xung quanh tử kỳ lân dường như cũng nhìn trang một cường bà nói gì đó. Trang một cường bà tuy không hoàn toàn hiểu được tiếng sói, nhưng nửa nghe nửa đoán cũng hiểu được đại khái, lòng không khỏi thầm kêu khổ. Lũ sói này không phải định trúc hết giận dữ lên đầu của mình đấy chứ. Chỉ thấy vị dương giả cao quý kia, khe khẽ lắc đầu, từ chối đề nghị của đám thuộc hạ. Nó tách khỏi đàn sói ra, bước về phía Trác Màu Cường Ba. Trác Màu Cường Ba vội gọi sói út lại. Có tên phiên dịch nửa mùa này, cộng với sự giao lưu về tinh thần giữa gã và tử kỳ lân. Rốt cuộc, Trác Màu Cường Ba cũng dần dần suy đoán được ý tứ của đối phương. Lần này, bộ tộc sói thương vong nặng nề chưa từng có. Cả bộ tộc đều đang phẫn nộ, hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Đối với việc này, nhân loại dị tộc, người có suy nghĩ gì? Nắm được đủ thông tin, Trang Mọc Cường 3 bày tỏ với lang Dương tử kỳ lần. Đó là kẻ địch chung của chúng ta. Tôi biết rõ ưu thế và khuyết điểm của bọn chúng. Hãy cho tôi một cánh quân. Tôi sẵn sàng dẫn quân đi báo thù rửa hận cho bộ tộc sói trong một cường bà còn hướng về phía tử kỳ lân thực hiện nhiều loại thủ pháp ra lệnh trải qua mấy ngày nghiên cứu gã đã có thể thực hiện các động tác thủ ấn ấy một cách khá tự nhiên mấy con sói già chụm đầu chụm tay thi thầm gì đó với vị dương giả của bộ tộc sói tử kỳ lân khe khẽ gật đầu không ngờ nó lại đáp ứng nhanh như vậy sói út thấy dương gật đầu đồng ý vội kêu gừ gừ với Trắc một cường bà cơ hồ muốn gã làm gì đó nhưng lần này trong câu nói của nó có quá nhiều chỗ trong mộc cường ba không hiểu khiến gã không tài nào đoán được ý tứ của sói út sói út luống cuốn, nhảy lên gác chân trên vai của Trắc mộc cường ba đưa mõm cắn cắn mũi gã Trắc mộc cường ba biết mũi sói là bộ phận yếu ớt nhất của chúng thông thường trong lúc đùa nghịch sói không bao giờ dùng răng chạm vào mũi của đối phương hành động này của sói út mang hàm ý a u chan là đồ ngốc đồ ngốc lũ sói lại nhanh chóng điều binh khiển tướng chỉ trong chốc lát đã tập kết được một cánh quân mới đếm không xuể quân số trang mạc cường bà được sắp xếp vào đội quân này đồng thời giao cho cầm đầu một nhóm nhỏ bảy thuộc hạ hai con màu đen ba con màu xám một con màu trắng ngoài ra còn có con chó ngao màu nâu sói út không thể cùng đi bởi so với những con sói chuyên chiến đấu ấy sói út quả thực quá gầy yếu trong bộ tộc sói này cùng lắm chỉ có thể coi là một thường dân mà thôi. Trang một cường bà đã lấy lại vũ khí của mình, giờ chỉ còn chờ đợi hiệu lệnh xuất phát. Trăng cao quá đỉnh đầu, mây nhạc sao thưa. Trang một cường bà rỗi việc, bèn tìm hiểu kỹ hơn về các thành viên trong đội của mình, hy vọng có thể xây dựng quan hệ di lũ sói này trong một thời gian ngắn thông qua các động tác tay và tiếng kêu. Sói út đang giúp gã phiên dịch lần cuối cùng vị trí hành động và biệt danh của từng con đều đã xác định xong xuôi sói út đột nhiên lại thúc thúc vào người của trác mộc cường ba thấy gã vẫn chưa hiểu nó bèn ngước nhìn dần trăng trên trời hất hất đầu gợi ý một tia sáng lóe lên trong đầu của trác mộc cường ba mặt trăng đàn sói cảnh tượng ấy lại một lần nữa hiện lên trong óc minh ước hiệp ước đồng minh à phải rồi chính là minh ước lẽ nào ý của sói út là muốn gã lập ra minh ước như bộ tộc sói Trong một cường bà làm động tác dùng dao cắt cổ tay sói út và gã tâm ý tương thông lập tức gật đầu lìa lìa Trong một cường bà vào trong một gian nhà đá tìm được một món đồ trông như cái bát rồi dùng dao cắt cổ tay mình trước ánh mắt của đàn sói vây quanh gã vẫn hơi căng thẳng một chút trích máu giữa đàn sói quá là có phần nguy hiểm ai biết được Mùi máu tanh có kích thích giả tính của chúng hay không chứ? Máu đỏ tươi cháy thành dòng vào bát, đến khi bát máu đầy, trăng một cựu ba mới băng vết thương lại. cũng mày gã vẫn chưa quên nghi thức minh ước mà cha gã từng nhắc đến. Trích máu xong, gã bưng bát máu đi qua giữa đàn sói, con nào con nấy đều không tự chủ được, nhích lại gần bát máu đó, khẽ đưa mũi hít nhẹ nhẹ. Ánh mắt của chúng nhìn trong một cựu ba đã hoàn toàn đổi khác thân thiết hảo hữu sùng kính và ngợi khen có con thậm chí còn liếm vết thương cho trái một cực ba hoặc bắt đầu vẫy đuôi tiếu thích với gã mấy con sói lớn tuổi hơn rẽ đàn bước ra đứng quay lại trước bát máu khép hờ đôi mắt tựa như đang tỉ mỉ thẩm định mùi máu tanh tỏa ra chúng cùng lúc gật gật đầu trao đổi ý kiến với nhau đúng rồi chính là mùi vị này trăm nghìn năm truyền thừa không làm nhạc đi mùi vị trong huyết mạch thứ mùi vị đã quen thuộc với chúng từ bao đời nay Được đàn sói hộ giá tử kỳ lân cũng bước đến trước bát máu chăm chú lắng nghe mấy con sói già thuộc lại sự tình sau đó hít sâu một hơi nhắm mắt trầm tư hồi lâu sau vị dương giả của loài sói nheo mắt nhìn trong một ba ánh mắt lộ vẻ công nhận đoạn ngẩng đầu hướng về phía dần trăng sáng dần vặt tru lên một tiếng dài Trong một cừu bà cũng khum hai tay lên miệng ngẩng cao đầu hú lên theo lang dương một người một sói hai tiếng hú trong vắt kéo dài tựa như hai con rồng cuộn vào nhau bay vút lên không vang động khắp cả dương quốc liền ngay sau đó nghìn vạn con sói cùng hòa giọng hú lên âm hưởng chấn động cả trời xanh minh ước này coi như đã được ký kết thành công tiếp sau đó tất cả lũ sói trong dương quốc đều đến trước bát máu ngửi một hơi rồi rời đi. nhưng ngay cả Trác Mặc Cường Ba cũng không hiểu Minh Ước này rút cuộc là để làm gì. gã chỉ biết cha mình từng nói Minh Ước này là một sự thể hiện cực kỳ hữu hảo thân thiện. còn sau khi ký kết thành công sẽ xảy ra chuyện gì thì gã chịu không trả lời được. toàn bộ nghi thức kéo dài quá nửa đêm. sau khi hoàn thành nghi thức, thái độ của Tử Kỳ Lân với Trác Mặc Cường Ba thay đổi hẳn nó chỉ gầm gừ dặn dò mấy câu rồi lại trở về dương tọa ở trên cao kia của mình Xong cả đàn sói lại nhao nhao lên thêm một cánh quân bảo vệ quê hương của chúng tiếp tục xuất phát ở giữa đại quân sói đông đảo ấy có thêm một con sói đi bằng hai chân thanh thử trông hơi có vẻ như hạt giữa bầy gà nhìn dần trăng sáng đang dần ngã về tây cùng cánh rừng nâu u ám trong một cuộc ba thầm nhũ ta đã nói rồi, ta sẽ trở lại. ngươi hãy đợi đấy, mơ khinh. Đội trăng sao trên đầu, đàn sói len lỏi giữa rừng cây, có con nhảy nhót trên cành hoặc leo tích trên những tán cây cao. Những ngọn đèn nhỏ ánh lên xanh biếc, chớp nháy liên hồi trong khu rừng rậm. Đàn sói chia làm ba đường, thượng tung hạ tỏa ra như một tấm lưới đánh cá, trải rộng khắp núi rừng, chỉ thấy những bóng đen kỳ dị rạch toan màn đêm tầm tối khiến cho cây rừng bị chấn động, rung lên xào xạc, để lại hai vệt sáng xanh, tựa như sao băng lướt ngang qua bầu trời. Trang Mộc quần 3 cũng bị khí thế hành quân này ảnh hưởng, bèn dốc hết bản lĩnh, đạp rừng bằng núi, dẫn theo tiểu đội của mình, tiến hết tốc lực. Trong đầu chỉ nghĩ, phải nhanh hơn nữa, cao hơn nữa, mạnh hơn nữa. Dọc đường đều có trạm tiếp ứng, thông báo trao đổi tin tức, để lại dấu hiệu khắp nơi. Lúc bình minh, đàn sói chia thành các tiểu đội nhỏ tiếp tục tản ra trong khu rừng rậm, tự tìm lấy thức ăn. Dẫu sao thì khu rừng này cũng quá lớn, không thể tập trung lại được. Trong đội của trắc mọc cường ba, hai con sói lưng đen và trắng trắng phụ trách dẫn đường, kim luôn nhiệm vụ trinh sát. Chẳng tốn mấy công sức đã lôi về một sinh vật trông như lợn rừng. Dưới càm có vật cứng mọc ngược, không hiểu là răng nanh hay là sưng nữa. Nghĩ ngơi một chốc, trang một cường ba liền đứng dậy luyện tập để lũ sói quen với các thủ ấn của mình những con sói chiến này đã làm theo thủ thế của các pho tượng Phật không biết bao nhiêu lần rồi động tác và phản ứng đều vượt quá tưởng tượng của trang một cường ba hai bên phối hợp mỗi lúc một thêm nhuần nhuyễn hai ngày một đêm sau đó lưng đen dẫn trang một cường ba đến bên một đầm nước dưới đáy đầm lắng động rất nhiều bùn đất màu xám trắng quanh đó đã có nhiều tiểu đội sói tụ tập lại trang một cường ba thấy lũ sói đang dùng móng vuốt vớt bùn đất bôi trát lên đồng bạn bên cạnh mình những vằn vện màu trắng làm toát lên vẻ dữ tợn đây là một dạng phù hiệu chiến đấu sao mấy con sói dưới quyền của trang một cường ba cũng bắt đầu bôi bùn trắng lên mình vạch ra những đường ngoằn ngoèo không theo quy chuẩn gì cả trang một cường ba thò tay sờ thử thấy chất bùn trắng này sau khi rời khỏi đầm nước không ngờ là dính kết rất chặt những con sói đã bôi xong bùn trắng liền chạy vào bụi rậm hay bãi cỏ lăn lộn một hồi thân mình dính đầy lá cây màu xanh và đất bùn màu nâu xám khi chúng nép giữa bụi cây tán lá trang một cừu bà cảm thấy khó lòng mà phát hiện ra được à màu ngụy trang à trang một cừu bà lấy làm hứng khởi cũng bôi bùn trắng khắp toàn thân đồng thời nhặt cỏ và lá cây ngụy trang cho mình chỉ trong chốc lát đàn sói đã biến thành những cái cây hoặc là bụi cỏ có thể di chuyển với tốc độ cực nhanh ngụy trang xong xuôi lũ sói liền hành quân đến địa điểm chỉ định lần lượt dùng nước tiểu đánh dấu phạm vi lãnh địa các tiểu đội bắt đầu tìm kiếm và tiêu diệt kẻ địch trong khu vực mình phụ trách không hề xâm phạm vào khu vực của đội khác Lung sục tìm kiếm khoảng nửa ngày trắng trắng bỗng trở nên dè dặt cẩn thận chừng như đã tìm thấy tung tích của kẻ địch trong một cường bà cẩn thận dán bụi cây ngó ra. Chỉ thấy cách chỗ họ chừng 50 mét về phía trước, có bốn năm tình lĩnh đánh thuê vũ trang toàn thân đang dò dẫm tiến lên. Đi bước nào thắp thỏm bước đó, chốc chốc lại dừng lại đưa mắt ngó quanh. Sau khi lũ sói đông ngụy trang sông xuôi, liền hành quân đến địa điểm chỉ định, lần lượt dùng nước tiểu để đánh dấu phạm di lãnh địa. Lùng sụt tìm kiếm khoảng nửa ngày, trắng trắng bụng trở nên về dặt cẩn thận, Chừng như đã tìm thấy tung tích của kẻ địch. Trong một cực ba cẩn thận dán bụi cây ngó ra, chỉ thấy cách chỗ họ chừng 50 mét về phía trước có bốn năm tên lính đánh thuê vũ trang toàn thân đang dò dẫm tiến lên. Đi bước nào thấp thỏm bước đó, chốc chốc lại dừng lại đưa mắt ngó quanh. Chắc là một nhóm đã bị lạc khỏi đội ngũ rồi. Trong một ba vừa nhìn đã hiểu ra tình thế. Rõ ràng bọn lính đánh thuê làm cho đàn sói bị thương vong nặng nề. Còn bản thân của chúng cũng chẳng tốt hơn là bao Chắc là trong trận chiến trước Bọn chúng đã bị lũ sói lùa cho chạy tán loạn Mỗi người một ngã Ai lo thân người nấy rồi Không hiểu trong rừng còn bao nhiêu tên đơn lẻ thế này nữa Nhiệm vụ của bọn gã Chắc là giải quyết những nhóm nhỏ Bị cô lập này trước Trang một cường ba biết Giờ đây trong khắp khu rừng Chỗ nào cũng có sói Chỉ cần bọn lính đánh thuê nổ súng Lập tức là kinh động cả đám đông chạy tới Muốn tiêu diệt bọn chúng không khó, vấn đề là bọn chúng đều được vũ trang tới tận răng. Để hạ gục chúng mà tiểu đội của mình không tốn thất mảy may cũng không phải là việc đơn giản. Trang một cường ba thăm tính toán, ném phi lê cốt ra có thể làm trọng thương một tên. Vậy bốn tên khác thì tính sao đây? Cần phải có một vị trí phục kích thích hợp. Đảm sỏi chiến quay thành một vòng cung sau lưng của trang một cường ba, chờ hiệu lệnh của gã trong một cựu bà quan sát hoàn cảnh xung quanh rồi đưa tay lên kết thành thủ ấn lũ sói lập tức chia thành hai nhóm từ hai bên bọc lại lợi dụng rừng cây rậm rạp yểm hộ trong một cựu bà leo lên cây di chuyển lặng lẽ như một con lười nhẹ nhàng đến trên đầu của năm tên lính đánh thuê một con sói nhận lệnh làm sụt soạt bụi cỏ năm tên kia sớm đã thành chim sợ cành công lập tức nháo nhác nhìn quanh Đột nhiên trong rừng có bóng sói thấp thoáng vụt qua. Một tên lính đánh thuê kêu lên bằng tiếng Nga. Có sói. Những tên khác đều nhất loạt nổ súng, không cần biết mục tiêu ở hướng nào. Có hai tên đã bắn một mạch hết cả băng đạn. Khi chúng dừng lại thay băng đạn mới, ba tên lính đánh thuê còn lại vừa khéo xây lưng về phía trang một cườn 3. Trang một cườn bà nhảy từ trên tán cây xuống, vuốt thú sắc bén bắn ra, cộng với đà từ trên cao sồ xuống của gã dù một tiếng gã đã rạch toát cả áo chống đạn trước ngực của một tên để lộ phần bụng mỏng manh yếu ớt gã xoay cổ tay một cái giúp thú liền đâm thẳng vào bụng tên lính đánh thuê như một lưỡi lê sắc bén tên lính đánh thuê xấu số lập tức bị rạch tung ẩu bụng trong một người bà không buồn để ý đến tên lính đánh thuê đã bị mềm nhũng sùi lơ hai tay ấy nữa khi tên lính đánh thuê đứng gần đó nhất lên đạn xong vừa toang dương súng về phía gã thì vuốt thú của gã từ ổ bụng tên lính đánh thuê đầu tiên đã dùng ra theo phương ngang kéo theo một chùm máu tươi ra dùng giải bập một tiếng mỏng vuốt móc vào mũ bảo hộ của tên ấy trong một cường ba cũng không ngờ lực đạo một cú dung tay của mình lại lớn như vậy gã chỉ cảm thấy một đoạn phía trước vuốt thú gác vào chỗ tiếp giáp giữa mũ bảo hộ và bộ đồ chống đạn liền thân rồi nhấc bổng cả tên lính đánh thuê có chiều cao thể hình tương đương với gã lên gã lại dùng sức dung mạnh cạch một tiếng mũ bảo hộ của tên kia văng ra máu và tạp chất từ khoang bụng tên đồng bọn bắn tung tóe vào mặt hắn tên lính đến thuê ấy hoàn toàn đờ đẫn cả người nhất thời quên cả nổ súng bắn trang một cường ba trang một cường ba lại xoay người thuận đà rút phi lai cốt ra bóp một tiếng trúng ngay giữa trán kẻ địch làm trán của hắn lõm vào một vết sâu quẫm toàn bộ quá trình ấy chỉ diễn ra trong chớp mắt trước tiên trong một cường ba lẳng lặng từ trên cành cây bổ xuống, rạch toát áo chống đạn của tên lính đánh thuê đầu tiên. Chọc vào ổ bụng của hắn, đoạn lật tai dung mạnh, từ ổ bụng tên thứ nhất tạt lên thẳng vào đầu tên thứ hai, nhấc bỗng hắn lên khỏi mặt đất, rồi lập tức xoay người tung đoạn quyết định. Sau khi gã hoàn thành một loạt những động tác ấy, lũ soi chiến phối hợp xung quanh từ trong bụi rậm bổ nhào ra. Ba tên lính đánh thuê còn lại cũng phát hiện ra con quái vật từ trên trời rơi xuống này trong khoảnh khắc đó, trong một cự ba buông tay ném phi lê cốt ra như tuyển thủ môn ném tạ xích. tên lính đánh thuê thứ ba không kịp né tránh cả người bắn ra xa theo đà bay của chiếc phi lê cốt. ba con sói trên cây lao xuống đè ngã tên lính đánh thuê thứ tư. tên cuối cùng thấy vậy liền cuốn cuồng ném bỏ cả súng lẫn ba lô mà chạy. chỉ mong chạy được nhanh chừng nào tốt chừng ấy. tên lính đánh thuê thứ tư vẫn đang dùng dậy trước nhanh vú của lũ sói. Nổ súng bắn luôn tung. Trang một cường ba đột nhiên dừng xoay. Nhất thân thể còn chưa đứt hơi hẳn của tên thứ ba ném chặn lên nòng súng. Đồng thời dung tay ra hiệu cho lũ sói rút lui. Quả nhiên sau giải phát súng, tên lính đến thuê kia đã bắn trúng thuốc nổ cơn lốc đen trên người của đồng bọn. Một tiếng ầm gian lên, cả hai tên đồng thời nổ tan thành thịt dụng. Tiếng nổ vừa gian lên, trong rừng lập tức dẫn lại tiếng giả thú gầm thét, cơ hồ hưởng ứng trên một cường ba thầm kêu không ổn âm thanh ấy gã từng nghe rất nhiều lần rồi tuyệt đối không thể sai đó là tiếng gầm của thằng làng khổng lồ lẽ ra có sói dẫn đường gã có thể tránh né bọn thằng làng khổng lồ khốn nỗi tiếng nổ và mùi máu tanh đã dẫn dụ nó đến đây cây cối nghiêng ngã con thằng làng khổng lồ vạt cả cây rừng chui ra ngửa mặt lên trời gầm lớn cơ hồ muốn trấn áp lũ sói đối mặt với loài sinh vật khổng lồ này Thông thường chỉ khi nào đi sang tập thể, số lượng đông đảo, lũ sói mới tiến hành tấn công. Còn bình thường chúng đều cố gắng né tránh. Nước sông không phạm nước giếng. Mấy con sói chiến tuy cường tráng mạnh mẽ, song sự chênh lệch quá lớn về thể hình vẫn khiến cho chúng không khỏi rung lên một chập, chỉ cúi đầu gầm gừ khe khẽ. Không thể lấy cứng chọi cứng được. Trong một cường ba bèn ra dấu rút lui. Lũ sói chiến lập tức lao rút vào rừng đúng vào khoảnh khắc trước khi bị hàm răng sắc nhọn của con thằng lằn khổng lồ đớp trúng lúc này tên lính đánh thuê thứ hai đã đứt hơi còn tên thứ nhất vẫn đang rên la đau đớn con thằng lằn lần theo mùi máu quỳnh quỵch lao đến trong một cường ba đảo mắt một vòng dùng đoạn đầu phi lê cốt hất văng thân thể của tên lính đánh thuê thứ nhất về phía con quái thú con thằng lằn há to miệng đớp luôn cả người tên đó phối hợp xem chừng hết sức ăn ý trong một cường ba lập tức ném phi lê cốt đi lăn một vòng dưới đất nhặt vũ khí của tên lính đánh thuê thứ hai nhã đàn liên tục vào tên lính đánh thuê trong miệng con thằng lặng rốt cuộc cũng bắn trúng điểm dẫn nổ trên bộ áo chống đạn lại một tiếng nổ nữa vang lên nửa cái đầu con quái thú khổng lồ đã bay đi đâu mất tiêu thân thể bồ tượng lão đảo ngã xuống đất đánh rầm một tiếng mấy con sói từ chỗ ẩn nấp ló đầu ra sau khi xác nhận con thằng lằng khổng lồ đã chết Chúng ngạc nhiên ngước mắt nhìn trong một cường ba đang cầm khẩu súng. Không ngờ sinh vật khổng lồ phải rất nhiều con sói hợp lực mới có thể triệt hạ lại bị con sói đi bằng hai chân A-U-Chan này xử lý dễ như bỡn. Song trong một cường ba không có thời gian mà mừng rỡ, gã biết chất nổ trên người của tên lính đánh thuê đã chết kia có thể nổ bất cứ lúc nào. Gã một tay cầm phi lệ cốt, tay kia nhặt một cái ba lô lên trước lúc đi liếc mắt trong cái mũ bảo hộ nằm lăn lóc liền đưa nòng súng nhấc lên hú vang một tiếng dẫn theo lũ sói nhanh chóng rời xa cái xác nguy hiểm đến một nơi an toàn trang một cường ba mới dừng lại cẩn thận kiểm tra cái mũ bảo hộ quả nhiên cái mũ kín mít ở lớp giữa đầy vi mạch điện tử căn bản không thể giấu thuốc nổ cân lóc đen cái mũ này an toàn sau đó gã lại kiểm tra các chiến lợi phẩm khác Trong ba lô có thực phẩm, băng đạn, đồ cấp cứu và nhiều thứ khác. Nhưng vũ khí thì rất ít, ngoại trừ mấy quả miền cá nhân, thì chỉ có khẩu tiểu liên Oscar gã đang cầm trên tay nữa thôi. Xem ra những vũ khí thuần tay nhất đều được tên lính anh thuê đó đeo trên người rồi. Một tiếng ầm vang lên, đúng như dự đoán của Trang Mộc Cường Ba chấn động cả khu rừng. Trang Mộc Cường Ba thầm cảm thấy mình may mắn. Gã từng nghĩ... Hệ thống từ quỷ diệt trên người của bọn lính đến thuê của Mơ Kinh chắc chắn phải nằm bên dưới lớp phòng hộ của áo chống đạn. Đạn bắn từ ngoài gần như không có khả năng gây nổ. Vì vậy, khi tên lính đến thuê thứ tư làm nổ cơn lốc đen gắn trên người tên thứ ba và lúc gã làm nổ banh sát tên đầu tiên, chắc hẳn đều do viên đạn bắn trúng thuốc nổ từ mé bên trong của áo chống đạn. Xem ra nhận thức của gã về loại áo chống đạn này cũng khá chính xác. Đây có lẽ là loại áo chống đạn liền thân có tấm bảo hộ. Tác dụng phòng hộ của những tấm trắng bảo hộ này đối với lực xung kích, chính diện rất mạnh. Nhưng để duy trì sự linh hoạt thân thể binh sĩ, chỗ khớp xương chắc là không thể phòng hộ. Mà lực đạo từ trên cao nhảy xuống của gã, không ngờ có thể xé toàn cả tấm trắng bảo hộ. Chứng tỏ rằng bộ trang phục này không phải tuyệt đối không có kẻ hở. Trong mặt cường ba lay Trầm Ngâm, hồi tưởng hai lần đụng độ, bọn lính nên thuê. Tên lính tên thuê thứ tư bị lũ sói đè xuống, trước lúc dùng giày nổ súng được, gã đã gào lên đau đớn. Ống quần có máu chảy ra, có nghĩa là tấm bảo hộ không bảo vệ được cẳng chân của hắn. Trong một quân ba bất giác bật cười. Đúng vậy, áo chống đạn tốt đến mấy cũng không thể bọc kín từ trên đầu đến chân người ta được. Binh sĩ phải hoạt động, giả lại áo thiết kế còn phải có đủ không gian để đặt các vũ khí khác. Hoặc giả là tấm trắng chỉ bảo vệ được bắp đùi và cánh tay của bọn chúng. Hai chỗ này rất quan trọng vì có các mạch máu lớn, hơn nữa khi gặp nguy hiểm, người ta sẽ giơ cánh tay lên chắn trước mặt theo bản năng. Sự phòng hộ ở những nơi khác trên cơ thể chưa chắc đã được nghiêm mật như thế. Khoảng từ mông đến bụng có lẽ không có phòng hộ. Ngoài ra chỗ khớp vai linh hoạt nhất có lẽ không được bảo vệ. Chỗ tiếp giáp giữa mũ bảo hộ và bộ quần liền thân chắc cũng không. Những vị trí này Tuy nói dùng súng máy sạc kích từ xa, e là rất khó. Nhưng lũ sói lại chẳng áp dụng chiến thuật công kích từ xa. Bọn chúng là những chuyên gia cận chiến. Nghĩ thông được điểm này, trong mọc cường 3 liền lấy mình ra làm mẫu giúp lũ sói chiến trong tiểu đội nắm được các nhược điểm của kẻ thù. Gã chỉ tay vào dai, mông cổ mình để mấy con sói nhớ kỹ. Lần sau khi chiến đấu, phải chú trọng tấn công mấy bộ gì ấy. Cuối cùng thì trang phục cường ba đội chiếc mũ bảo hộ lên đầu. Cái mũ này vẫn còn tương đối nguyên vẹn, có điều dây truyền dẫn dữ liệu và dây nguồn đều đã đứt. Trong ba lô có pin dự trữ. Trang phục cường ba bèn nối lại dây điện trước khi vào điện. Trước mắt chỉ thấy một mảng đen kịt, cơ hồ không có chút ánh sáng. Sau khi cắm điện, chỉnh đi chỉnh lại các nút giận, màn hình nhiễu loạn một hồi. Đột nhiên trước mắt trang phục cường ba sáng bừng lên màn hình hiện lên đỏ rực một màu. Trong một cực bà tưởng có máu trên mũ chảy xuống, dội cởi ra xem thử, không thấy có gì lạ, bèn lại đội lên. Bấy giờ mới sự hiểu ra, đây là chế độ hồng ngoại. Chẳng trách những tên lính đến thuê dùng chế độ này không thể phát hiện được lũ sói từ trước. Toàn bộ khu rừng có địa nhiệt từ dưới lòng đất bốc lên, sử dụng chế độ này thì tất cả đều biến thành màu đỏ. Muốn tìm thấy mấy cái bóng màu đỏ trong một thế giới toàn màu đỏ thì nhìn bằng mắt thường còn rõ hơn. Trong một cuộc ba tiếp tục điều chỉnh, tìm được chế độ nhìn ban đêm và chế độ mặc định thông thường, rồi tìm được công năng nhìn xa bằng ống nhòm điện tử. Tuy nhiên, hình ảnh hiển thị trên màn hình và hình ảnh quan sát được bằng mắt thường vẫn có khác biệt nhất định. Gã lại cởi mũ ra, tiếp tục nghiên cứu. Trong một cuộc ba nhanh chóng phát hiện hình ảnh hiển thị trên màn hình không phải do mắt trực tiếp nhìn thấy. Mà ở hai bên tai mũ có hai cái máy quay Các công năng phóng to thu nhỏ Đều do chúng thực hiện Nhìn dây nối lòng thọc trên mũ Có thể thấy loại máy quay này Hẳn không chỉ có một hai cái Có nghĩa là ở những vị trí khác Trên bộ y phục cũng có gắn máy quay Bọn lính đến thuê không cần ngoảnh đầu Cũng có thể nhìn được 360 độ xung quanh mình Trong một cường ba Thầm ghi nhớ kỹ điểm này Còn về chức năng liên lạc trong một cường ba chỉ tìm được dây nối chứ không thấy thiết bị tương ứng xem ra nó được gắn trên người của bọn lính gã lo rằng sử dụng cái mũ này sẽ bị bọn lính đánh thuê phát hiện mà mình lại không có thể thăm dò được đối phương bèn ném luôn vào trong ba lô chưa đến thời điểm then chốt thì không định dùng đến trong rừng già âm u vang lên một loạt tiếng súng giòn tan lại có ba tên lính đánh thuê khác ngã xuống bọn chúng gục trước họng súng tứ chi chạy máu cổ họng sùi bọt máu đỏ thấm Phía sau lưng chúng có một người ăn mặc hết sức cổ quái. Tuy người đó cũng cầm vũ khí giống như bọn lính đánh thuê, song lại không mặc bộ áo liền quần như chúng. Y phục trên người y dường như được ghép lại từ đủ các loại giải dụng khác nhau. Vũ khí gài khắp những chỗ có thể thuận tay, rút ra bất cứ lúc nào. Thoạt nhìn, cả người y giống hệt như một cái giá cấm đầy vũ khí. Người này cũng đội mũ bảo hộ, song những máy quay kỹ thuật số vốn giấu bên trong y phục. Giờ đã lộ hết ra ngoài Cả dây nối lẫn ống kính Mấy cái hướng về phía trước Mấy cái hướng ra phía sau Trên người như mọc thêm mấy con mắt Quả tình trông vô cùng quái đản. Sau khi xác nhận mấy tên lính đánh thuê kia Đã hoàn toàn không còn năng lực phản kích Người đó liền lấy hết vũ khí Và ba lô của chúng Rồi lại giơ tay lên Nhìn chiếc đồng hồ cướp được của một tên lính đánh thuê khác Năm phút sau Khi nhịp tim và sóng não đều ngừng hẳn Hệ thống tự quy diệt sẽ khởi động. Vậy là vẫn còn thời gian. Người này hết sức thành thạo rút dao găm chiến thuật ra, rạch toàn chiếc áo chống đạn, tìm kiếm những tấm trắng và các mạch điện tử mình cần bên trong bộ đồ. Nếu thời gian cho phép, nói không chừng y còn có thể gỡ cả thuốc nổ cơn lốc đen bên trong để sử dụng. Đằng xa lại có tiếng súng vang lên, khu rừng hoàn toàn náo loạn, súng nổ đi đoàn khắp nơi không biết đã có bao nhiêu tên lính nên thuê bị lũ sói hung dữ cắn chết rồi. Người này dường như cảm thấy chiếc mũ bảo hộ hơi nóng bức, dấu sao thì cũng không nói được ống thoát khí, bèn bỏ mũ xuống. Mái tóc dài đen bóng, ánh lên giữa những tăng cây, tựa như một dải lụa Người này chính là Lữ Canh Nam. Kỹ thuật trinh sát và lần theo dấu vết của Nhạc Dương cực kỳ cao cường, nhưng chung quy cũng là do Lữ Canh Nam huấn luyện Sau khi rời khỏi trang một Cường ba, cô một mặt từ từ dưỡng thương, một mặt vẫn tiếp tục theo dấu của bọn Mơ Kinh. Trước đây, đội ngũ của Mơ Kinh liên kết cực kỳ chặt chẽ, tiền hô hậu ứng hỗ trợ lẫn nhau. Khi dừng lại cắm trại cũng bố trí rất hợp lý, nên Lữ canh nam chỉ có thể ngắm ngầm quan sát trong bóng tối, căn bản không tìm được cơ hội nào để mà hạ thủ. Cô tiếp tục bám theo bọn chúng băng qua bức tường thang thở, đặt chân lên vùng đất Sanila, trời xanh cỏ biếc khi bọn chúng bị đàn sói tấn công làm cho tan rã đội hình lữ kim nam mới bắt đầu hành động lữ kim nam là quân nhân được huấn luyện chuyên nghiệp hạng nghiệp dư gà mờ như trác màu cừu ba làm sao mà so sánh được chẳng bao lâu lữ kim nam đã nhanh chóng phát hiện ra ưu khuyết điểm của bộ đồ chống đạn trên người của bọn lính đánh thuê lợi dụng ngược lại tự lắp ghép thành một bộ đồ thích hợp cho mình để sử dụng đồng thời cũng như đàn sói Cô bắt đầu triệt hạ những tên lính đánh thuê bị lạc đội, đi đơn lẻ trong rừng. Tiêu diệt được một tên, lực lượng của bọn Mơ khinh sẽ yếu đi một phần, không thể để cho đối thủ có bất cứ cơ hội nào. Có điều đàn sói ở đây thực hiện chính sách tấn công không phân biệt. Phàm là sinh vật, đi đứng bằng hai chân đều khó có thể thoát. Lữ cái Nam không dám để lộ mùi người quá lâu. Sau khi bỏ mũ bảo hộ ra thoải mái hít thở mấy hơi, cô lại vội vã đội lên đầu giờ đây toàn bộ quần áo ngoài của cô đều trát một lớp hỗn hợp bùn đất và lá cây chính là để che giấu mùi thân thể tỏa ra tiếng súng phía bên kia dường như đã ngừng hẳn vẫn còn đủ thời gian chạy tới đó thu thập thêm vũ khí lữ kính nam nhìn đồng hồ rồi lặng lẽ chạy thật nhanh về phía có tiếng súng vừa vang lên không ổn còn chưa đến địa điểm vừa nổ súng khi nãy lữ kính nam đã khựng lại cô phát hiện có xác sói lũ sói ở nơi này có trí tuệ và tính tập thể rất cao nếu đồng bọn bị thương hoặc tử vong những con sói còn sống nhất định sẽ kéo sát nó trở về giờ lại phát hiện xác sói ở đây lẽ nào những con sói tập kích toán lính đến thuê này đã chết cả lữ Kinh nam đề cao cảnh giác nhích dần từng bước một không rõ phía trước còn bao nhiêu tên nữa có khi nào đây lại là cánh quân chủ lực của mờ khình lén lén quan sát chiến trường Lữ Kinh Nam lại được một phèn kinh hãi. Chỉ thấy giữa rừng có mấy cái xác lính đánh thuê nằm nghiêng ngã, thêm tầm chục cái xác sói. Nhưng giữa đống thi thể ấy lại có một người ăn mặc hệt như lính đánh thuê đang ung dung thu thập vũ khí trên người của đồng bọn. Những người kia đều đã chết rồi, song người này hình như còn không có lấy một vết thương nhỏ. Lữ Kinh Nam vừa giật mình kinh hãi, hô hấp liền trở nên nặng nề hơn. Tình lĩnh đánh thuê đang thu thập vũ khí đột nhiên dừng phát động tác. Dường như phát giác ra điều gì đó. Lữ kinh Nam dội nín lặng tìm phục tại chỗ, không phát ra bất cứ âm thanh gì. Hồng tránh khỏi sự chú ý của đối phương. Sau khoảng 10 giây, đoán chừng người kia đã có phần buông lỏng cảnh giác. Không thấy có động tĩnh gì khác là cô mới khẽ khẽ thò đầu ra nhìn thử. Nhưng vừa hé mắt ra, cô lại được thêm một phen kinh hãi đến quảng hồn. Tên lính đánh thuê kia đã biến mất. Có thể đột nhiên biến mất trong khi Lữ Kính Nam ở trạng thái tập trung toàn bộ tinh thần khóa chặt mục tiêu như thế. Lính đánh thuê bình thường tuyệt đối không có khả năng này. Tuy chiếc mũ bảo hộ có thể làm ảnh hưởng đến độ nhạy giác quan nhưng Lữ Kính Nam vẫn dám khẳng định tên này trăm phần trăm không phải một tên lính đánh thuê bình thường. Lẽ nào đối phương là thủ lĩnh của bọn lính đánh thuê? Không gian xung quanh yên lặng như tờ chỉ có một đống xác nằm dưới đất và cơn gió nóng ẩm phơ phất thổi qua lữ kính nam vừa cẩn thận quan sát khắp bốn phía vừa chậm chạp nhích người lên không phát ra một tiếng động nào dù chỉ là nhỏ nhất đối phương bất thình lình biến mất trước mặt cô giờ đây cục diện đã biến thành cuộc ám chiến so tài giữa trinh sát và phản trinh sát ai phát hiện được đối phương trước mà lại không bị đối phương phát hiện người đó sẽ chiếm ưu thế tuyệt đối lữ cái nam đoán rằng đối phương nhất định sẽ không nhân cơ hội này đào tẩu người dám giết sạch cả đàn sói còn nán lại thu thập vũ khí tuyệt đối sẽ không bị một chút động tĩnh mà sợ hãi bỏ chạy đối phương cũng đã di chuyển hắn đang tìm kiếm cuộc thời gian trôi qua hết sức chậm chạp lần đầu tiên lữ cái nam nảy sinh cảm giác nghi hoặc đã lâu như vậy rồi dẫu đối phương là mơ khiêng và tên thao thú sư bị đuổi đi ấy cô cũng tự tin rằng mình có thể phát hiện ra hành tung của chúng nhưng tên lính đánh thuê cái kẻ mặc đồ lính đánh thuê bình thường ấy lại không để lộ bất cứ dấu vết nào đến cả tiếng thở cũng không nghe thấy lữ cái nam biết rõ đối phương nhất định ở gần quanh đây song lại không thể tìm được hắn điều này chỉ chứng tỏ một điều kỹ xảo ẩn nấp của kẻ này cao hơn kỹ xảo trinh sát của cô làm sao có thể dạy được chứ trừ phi vì... Đối phương là cao thủ, cấp bậc ngang với Pháp Sư Á La. Đúng vào khoảnh khắc đó, Lửa cái Nam theo bản năng chợt nảy sinh ý thức về nguy hiểm. Chết rồi! Bị đối phương phát hiện rồi! Tuy Lửa cái Nam chưa nhìn thấy người, cũng không cảm thấy bất cứ động tĩnh gì khác lạ, nhưng cô hiểu rất rõ những gì trực giác mách bảo. Đối phương chắc chắn đã phát hiện ra cô. Đối phương đã khóa chặt cô quan hệ giữa con mồi và kẻ săn mồi đã đảo ngược. Lữ canh nam kiếm một gốc cây đủ lớn dựa lưng vào thân cây. Đầu tiên phải đảm bảo không bị đối phương tập kích từ phía sau. Kể đó cần chú ý trên đỉnh đầu. Sau đó mới là bốn phía xung quanh. Một hồi lâu sau, dường như tên lính đến thuê kia cũng cảm thấy lữ canh nam phòng thủ, hết sức kính kẽ, không tìm được cơ hội đánh lén. Liền hiên ngang bước ra, xuất hiện ngay dưới một chùm dây leo trước mặt lữ canh nam. Lữ Kinh Nam chăm chú quan sát, vẻ bề ngoài của tên lính đến Thuê kỳ lạ. Thấy đối phương thấp hơn mình một chút, thể hình xem chừng không cường tráng cho lắm. Đúng lúc đó, đối phương bỗng thu liễm hơi thở lại, cảm giác nguy hiểm đang bổ dây Lữ Kinh Nam lập tức biến mất. Lữ Kinh Nam không khỏi bắt đầu đánh giá lại ý đồ của đối phương. Chẳng lẽ là người mình? Cô thử hỏi dò một tiếng. Pháp Sư Đại Nhân! nào ngờ kẻ đó đột nhiên tăng tốc xông thẳng về phía cô. rõ ràng đối phương thu liễm hơi thở lại chính là để cô nghi hoặc và đưa ra phán đoán không chính xác. chỉ cần tinh thần của cô hơi dao động hắn sẽ lập tức tìm được cơ hội giáng cho cô một đòn chí mạng. lữ kinh nam không hề quản hốt, hai tay khẽ giương lên hai khẩu súng cùng lúc khai hỏa. vừa nãy cô gọi một tiếng pháp sư đại nhân thực ra cũng là chiến thuật dụ địch. Tuy thân hình của đối phương rất giống với Pháp Sư a la nhưng Pháp Sư tuyệt đối không bao giờ dai dặn đeo bám truy kích cô như thế. Không lý nào Pháp Sư a la lại không nhận ra hơi thở của cô. Lữ Kinh Nam gọi đối phương là Pháp Sư Đại Nhân chính là để kẻ địch tưởng rằng cô có sơ hở. Đây là một cuộc so tài đấu trí đấu dũng. Về mặt trinh sát và phản trinh sát, cô đã thua đối phương một bàn. Vậy nên trong trận giao phòng chính diện này, Lữ cái Nam không cho phép mình có bất cứ sai sót gì nữa. Thắng hay bại, chỉ quyết định trong một ý nghĩ mà thôi. Tránh được rồi, tránh được rồi. Tình lĩnh anh thuê vẫn giữ nguyên tốc độ xong tới, chỉ là trong những khoảnh khắc bất ngờ, hắn đột nhiên dờ tài, xoay người, nghiêng thân. Hoàn toàn không một chút đình trệ, tránh được hết những viên đạn bắn tới. Lữ canh nam tự nhủ, mình cũng có thể làm được động tác ấy, tránh khỏi những loạt đạn như thế. Nhưng nhuần nhuyễn, tựa mây trôi nước chảy như đối phương thì cô chưa làm được khoảng cách giữa hai người mỗi lúc một gần tốc độ bắn súng của lữ kính nam càng lúc càng thêm nhanh lưới quả lực càng lúc càng thêm dày đặc khoảng trống để xoay chuyển thân hình dần thu hẹp nhưng tên lính đến thuê vẫn bất chấp tất cả cử thế song thẳng tới liên tiếp thực hiện những động tác mà ngay cả lữ kính nam cũng thấy kỳ dị tránh khỏi những viên đạn có thể khiến cho y bị thương lữ kính nam vừa xả kích Vừa không ngừng suy nghĩ Mình có thể làm được đến mức độ nào Cực hạn rồi Mình đã đến cực hạn rồi Đối phương vẫn tiếp tục xông lên trước Hắn vẫn tiếp tục lao lên Đúng rồi Dùng động tác ấy là có thể tránh được Hắn nghĩ còn chu toàn hơn cả mình nữa Dùng thân thể hất văng đạn ra Không ngờ áo chống đạn còn có thể dùng như vậy Làm thế không ảnh hưởng đến tốc độ xông lên Tính toán còn cao minh hơn mình một bậc hỏng rồi gần quá lữ cái nam đột nhiên ý thức được phương thức tấn công thoạt nhìn có vẻ gần như cực đoan này thực ra là màn phô diễn sức mạnh của đối phương cô làm được ta cũng có thể làm được ta làm được chưa chắc cô làm được bởi vậy ta mạnh hơn cô bất giác về mặt khí thế cô đã bị lép dế đối phương mất rồi hết đạn lữ cái nam tính kỹ số lượng đạn còn lại trong băng nên không hề bị sững lại trong chớp mắt Khi viên đạn cuối cùng rời khỏi nòng súng, cô lập tức ném khẩu tiểu liên đi, rút ra hai khẩu súng lục, vẫn giữ nguyên tốc độ xà kích, đồng thời lùi dần về phía sau. Ưu thế của vũ khí nóng nằm ở cự ly nếu thực sự để đối phương áp sát, buộc phải cần chiến, sợ rằng cô cũng không phải là đối thủ của tên lính đánh thuê này. Một bên tiếng, một bên lùi, thanh thế của lữ kinh nam lại yếu đi mấy phần. Tên lính đánh thuê kia nhân đà, tăng tốc, lao lên động tác trước khổng súng của lữ Kinh Nam cơ hộ đã biến thành ảo ảnh tốc độ nhanh đến đáng sợ bộ áo chống đạn đặc biệt này khiến tên lĩnh nên Thuê có thể trực tiếp đón hầu hết những viên đạn lữ Kinh Nam bắn ra cô luôn nhắm vào những vị trí yếu nhất trên bộ đồ đó nhưng động tác của đối phương thật sự quá nhanh Lữ Kinh Nam bị ép lùi liên tiếp mười mấy bước mỗi bước là một phát súng đạn cũng sắp hết đến nơi rồi thấy thân hình rõ ràng là lùng thấp hơn mình đột nhiên ập tới như thái sơn áp đỉnh lữ kính nam hiểu rằng súng ống đã mất hết tác dụng đồng thời cô không còn đường lui nữa khi bị ép chặt quá thời sẽ nảy bật lại thời không tựa hồ sứng lại trong khoảnh khắc như cây cung đã kéo căng hết cỡ sóng thần dâng lên lúc nước triều vừa rút cô đột nhiên tăng tốc mang theo khí thế dẫu thiên binh vạn mã ta cũng tiến lên bổ thẳng về phía đối phương như một ánh sao băng Cặp mắt của tên lính lên thuê sáng bực lên, dường như cũng bị khí thế này thu hút. Y không tiếng mà lùi, mũi chân điểm xuống đất một cái, thân hình hơi ngửa ra, tựa như chưa từng lao tới. Mà từ nãy đến giờ vẫn đang lùi nhanh về phía sau. Khí thế hừng hực nảy sinh trong nghịch cảnh của lữ canh nam lập tức bị hẳn. Ánh sáng biến ảo lóe lên, đôi dâu gầm rạch toan không gian, vẽ lên giữa rừng sâu một tấm màn bạc ống ánh mấy chục nhát dao chém ra mà tựa như mới chỉ vạch nên một đường tên lính đánh thuê cũng hết sức trầm tĩnh lùi một mạch mười mấy bước trả lại đúng đoạn đường y vừa ép lữ cái nam phải lùi lại đến khi lữ cái nam dứt hơi lực cũ đã cạn lực mới chưa kịp nảy sinh y mới thình lình ra tay cẳng chân dừng sững lại thân hình biến đổi tựa như y chưa từng lùi bước từ đầu chỉ cuối vẫn hừng hực khí thế xông thẳng về phía trước Mật Mã Tây Tạng, phần 141 của nhà dân Hà Mã. Nhắc lại Lữ cái Nam, khi chiến đấu với tên lính đánh thuê, với thân thủ khó lường, với kiểu biến hóa tư thế và khí thế bất thình linh này của đối phương, Lữ cái Nam đã bắt đầu cảm thấy khó nhọc. Cô tỉnh táo nhận ra, đối thủ tuyệt đối không cùng một đẳng cấp như mình, năng lực của tên này quá cao so với mực hiền có lẽ phải ngăn ngửa với Pháp Sư A La. Không, e rằng Pháp Sư Á La đấu với người này, sợ rằng cũng thua trong gàn tất. Vậy, rốt cuộc, kẻ này là ai? Trong đội ngũ lính đánh thuê của Mơ Kinh, sao có thể tồn tại một tên nguy hiểm thế này chứ? Chỉ mấy chiều ngắn ngủi Lữ Kinh Nam đã phát giác ra sự chênh lệch giữa mình với đối thủ thực sự quá lớn. Cô dùng khí, bật ra như độc xà rời hang, đối phương liền khung tay lại thành mỏ chim khẻ mổ một cái điểm trúng ngay chỗ bầy tất trên thân rắn cô dung dao búa lên khí thế mạnh mẽ tựa như ưng vàng sải cánh đối phương liền với rồng vàng uống lượng hai tay giao nhau thành một cái kéo khổng lồ cắt đứt cánh ưng cô phân quan hợp kích tựa hổ nhảy qua khe báo xuyên qua rừng đối phương liền nắm đuôi đè đầu nhẹ nhàng hóa cái phức tạp thành đơn giản như không mỗi chiêu của cô còn chưa phát ra Đối phương đã biết cô sẽ xúc chiêu gì. Cô vừa xúc chiêu đã bị đối phương áp chế cho không cửa quậy được. Đối thủ thế này không thể đánh được. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi như ánh chớp lóe lên giữa bầu trời Lữ Kinh Nam đã tính toán đường rút lui đồng thời phải mạnh mẽ áp chế để ý nghĩ này không biểu lộ ra ngoài thân thể. Chỉ cần động tác của cô hơi lơi lỏng đôi chút đối phương sẽ lập tức phát hiện ra. Cứ chạy khỏi đây đã nếu tìm được những người khác nhất định phải báo với họ. Trong đội ngũ của kẻ địch còn ẩn giấu một cao thủ lợi hại hơn Mơ Kinh gấp bội lần. Lữ cái Nam.